Cố Lập Xuân nghĩ nghĩ, nói, Bạch Đại Tỷ, Trương trưởng Khoa, Triệu trưởng Khoa bọn họ đều ở Bất Đồng Mà Hảo, hiện tại thông chi cũng không còn kịp rồi. Năm Phần Tràng chiếm địa rất quảng, bọn họ các khoa cán bộ phân ở Bất Đồng Mà Hảo. Cố Lập Xuân liền phân ở Ly Heo Tràng gần nhất mấy cái Mà Hảo, lấy phương tiện hắn qua lại chạy. Trương trưởng Khoa phân xa nhất, ở nhất phía nam, tiếp theo là Triệu Chí Quân, từ bọn họ Mà Hảo đến nơi đây, ngồi máy kéo cũng đến nửa giờ. Trần Khiết nói, ta đây làm người đi tìm xem xem. Bắt được đến ai liền thông chi ai? Cố Lập Xuân gật đầu, có thể. Trần Khiết mới vừa đi, làm trợ thủ Tôn Hậu Ngọc vội thấu đi lên, nói, cố ca, trường hợp này ngươi được với đài nói vài câu a Cố Lập Xuân cười hỏi, vậy ngươi cho ta viết bản thảo sao? Tôn Hậu Ngọc vào đầu bức ai, cô ca, ta viết bản thảo kia không phải múa dịu qua mắt thợ sao? Cố Lập Xuân hướng hắn xua xua tay, đậu ngươi đâu, không cần viết bản thảo, ta một lát đi lên tùy tiện giảng vài câu. Cố Lập Xuân nói giảng vài câu liền thật sự giảng vài câu, hắn đứng ở trên đài, cầm đại loa nói, các đồng chí, hôm nay chúng ta rút ra một chút thời gian ban cái thưởng. Cách mạng tiền bối giáo dục chúng ta, lao động nhất quan vinh. Lao động là chúng ta giai cấp vô sản khác nhau với giai cấp tư sản cùng giai cấp bóc lột quan trọng tiêu chí. Các ngươi xem phương Tây quốc gia những cái đó người trẻ tuổi cả ngày chính sự không làm, ăn không ngồi rồi, bọn họ tinh thần cùng tâm linh cỡ nào hư không. Mà chúng ta nhân dân cỡ nào hạnh phúc phong phú. Lao động đôi tay có thể thay trời đổi đất, thông qua tập thể lao động có thể nhìn thấu một người bản tính lao động, đặc biệt là tràn ngập cách mạng tính lao động, làm chúng ta ở cải tạo khách quan thế giới đồng thời, cũng ở cải tạo chính mình chủ quan thế giới. Sở hữu nghiêm túc tham gia lao động nhân dân đều thực gây gớm. Thật đáng tiếc, chúng ta không thể khen thưởng đến các người mỗi người, nhưng không ảnh hưởng đem ta kính ý truyền đạt cho các người. Các đồng chí, các ngươi vất vả. Cố Lập Xuân nói âm rơi xuống, toàn trường liền vang lên báo táp vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Cố Lập Xuân chờ đến vỗ tay bình ổn, liền dứt khoát lưu loát mà tiến vào chính đề. Hiện tại, ta tuyên bố đạt được lao động thi đua tiền tam danh tiểu tổ danh sách. Đại gia lại bắt đầu kích động lên, đặc biệt là thanh niên trí thức nhóm, mỗi người đầy cõi lòng hưng phấn cùng chờ mong. Giang Ngục cũng ở trong đám người, hắn nhìn trên đài tán quang mang Cố Lập Xuân, trận hoàng hốt. Cố Lập Xuân kia âm thanh trong trẻo niệm mỗi người tiểu tổ tên, đệ nhất danh mạnh hổ tổ, đệ nhị danh giao long tổ, đệ tam danh hơn phân nửa biên thiên tổ. hắn mới vừa tuyên bố đoạt giải ba cái tiểu tổ các thành viên là được phát ra dung trời tiếng hoan hô đặc biệt là hơn phân nửa biên thiên tổ các thành viên cười đến nhất vang nhất giòn phía dưới thỉnh này ba cái tiểu tổ tổ trưởng lên đài lãnh thưởng mãnh hổ tổ tổ trưởng là tống dũng giao long tổ tổ trưởng là giang ngục hơn phân nửa biên thiên tổ chính là hà thiết mai tống dũng đứng ở ba người trung gian sang sảng tươi cười liền không đoạn quá hà thiết mai đầu ngẩng đến cao cao nhìn mắt những cái đó đã từng chướng mắt bọn họ nữ đồng chí người Tóc vùng, làm ra một bộ khinh thường thần thái. Cố Lập Xuân cấp ba cái tổ trưởng trao giải, trước đỏ lên kỳ, lại phát vịt nướng. Tống dung tay trái nắm hồng kỳ, tay phải xách theo ba con vịt nướng, mừng rỡ không khép miệng được, hà thiết mai dương trong tay hồng kỳ cùng vịt nướng, dẫn tới dưới đài bọn tỷ mội lại là một trận hoan hô. Tương so với mặt khác hai người, Giang ngục có vẻ thực trầm ổn, hắn an tĩnh mà từ Cố Lập Xuân trong tay tiếp nhận hồng kỳ cùng vịt nướng, an tĩnh mà đi xuống đài đi. Đoạt giải tam tổ thành viên đãi từng người tổ trưởng một chút đài tựa như Thủy Triều mà Dung đi lên, có đi sờ sờ hồng kỳ, càng nhiều người là đi xem vịt nướng. Tống Dung la lớn, đừng tế đừng tế, một lát phân. Hà Thiết mai cầm vịt nướng làm bọn tỷ mội tham quan phiên sau, trực tiếp hào phóng mà giao cho Vương Thiết, Vương đồng chí, chúng ta nói chuyện giữ lời, này vịt nướng cho các ngươi. Vương Thiết vừa muốn đáp ứng, Kim Phát phản đối nói, chúng ta là nam đồng chí, như thế nào có thể làm như vậy đâu. Đại gia khởi, khởi. Triệu kiến thiết cùng triệu kiến lập hai người không sao cả, chỉ vịt nướng bọn họ cũng không thấy thế nào được với, nhà bọn họ lao tam láo triệu cao sớm lấy về đi hai chỉ nếm thức ăn tươi. Mà ngô béo, hắn cũng ăn qua vịt nướng, chính là thứ tốt, lại ăn nhiều ít hồi đồ không đủ. Bất quá, hắn cũng là có nguyên tắc người, ngấm lại ăn mảnh tựa hồ cũng không tốt lắm, liền gật đầu phụ họa kim phát nói. Vương thiết là một bàn tay vô không vang, hắn phát hiện, kim phát cái này đồng bọn đã không được đầy đủ là hắn đồng bọn. liên ở Vương Thiết tâm sinh cảm khái thời điểm Chủ tịch trên đài lại vang lên cố lập Xuân thanh âm các đồng chí tiền tam danh tiểu tổ khen thưởng đã phát đi xuống phía dưới là ta cá nhân điểm khen thưởng tại đây ta đối phía dưới ba vị đồng chí đưa ra khen ngợi cái thứ nhất là cách ủy hội Kim Phát đồng chí Vương Thiết nghe được Kim Phát tên không khỏi lăng Kim Phát càng thêm kinh ngạc bên người nữ thanh niên trí thức cười nói ai Kim đồng chí ngươi đều choáng váng cố trưởng khoa ở khen ngươi đâu Kim Phát lúc này mới phản ứng lại đây hắn ngây ngô mà cười nhìn trên đài cố lập xuân dùng hắn kia giàu có sức cuốn hút thanh âm nói kim phát cùng vương thiết đồng chí là cách ủy hội sẽ bọn họ hưởng ứng mặt trên chính sách tích cực mà chào cách mạng xúc sinh sản trước kia bọn họ chủ yếu chào cách mạng năm nay lần thứ nhìn nếm thử xúc sinh sản kết quả các ngươi thấy được hai vị đồng chí kiên trì ở sinh sản đệ tuyến cùng nhân dân quần chúng đánh thành tiến ở thái dương phía dưới huy mồ hơi như mưa hai người như thế đam mê lao động Đây là một cái cách mạng thanh niên chuẩn bị chính trị tổ chức. Nhiệt liệt vỗ tay vang lên, Kim Phát thói quen tính mà cùng nhau vỗ tay, cổ đến trung gian lại cảm thấy chính mình như thế nào vì chính mình vỗ tay, vì thế, hắn chạy nhanh ngừng lại. Đái vỗ tay bình ổn, Cố Lập Xuân ở trên đài mở miệng nói, phía dưới, ta tưởng hiện trường phỏng vấn một chút Kim Phát đồng chí, xin hỏi Kim đồng chí là từ cái gì bắt đầu nhận thức đến lao động ý nghĩa? Người như vậy vất vả nhưng nhìn qua lại cao hứng như vậy. là từ lao động chung thể nghiệm đến sung sướng cùng hạnh phúc sao kim phát vấn đề này như thế nào trả lời lao động có ý nghĩa sao hắn cảm nhận được hạnh phúc bên vương thiết nhưng thật ra nguyện ý trả lời vấn đề này đều mệt thành lửa còn hạnh phúc sung sướng cái rắm hà thiết mai đối kim phát chỉ độn phản ứng rất bất mãn đẩy hắn đem nhắc nhở nói cố đồng chí hỏi ngươi đâu, ngươi chạy nhanh trả lời kim phát giật giật ngôi lại thanh thanh giọng nói cuối cùng lớn tiếng trả lời ta Ta từ dưới mà bắt đầu liền nhận thức đến lao động ý nghĩa, ta, ta thể nghiệm đến sung sướng cùng hạnh phúc. Trung quanh vang lên bùn bùn vỗ tay, đại gia dùng tán thưởng ánh mắt nhìn hắn. Kim phát kích động đến đầy mặt bỏ bừng, hắn nhìn một cái chính mình bên người quay trung quanh xinh đẹp đáng yêu nữ thanh niên trí thức nhóm, nghĩ các nàng kêu chính mình lão kim cùng kim ca, trước kia chính mình nào có này đãi ngộ. Hắn trước kia không chịu người đã thấy, xem mắt nhiều lần tao cự tuyệt, buồn trông cậy vào tiến vào cách ủy hội sau có thể chi lăng lên, kết quả hắn tiến ti cách thủy hội huy hoàng nhất thời kỳ đã qua hắn càng thêm bị người không thích hiện tại hắn giống như thực được hoan nên, ân hắn thực sung sướng thực hạnh phúc là thật sự hạnh phúc xác nhận xong. cố lập xuân khen ngợi song kim phát tiếp theo lại điểm danh khen ngợi giang mục giang mục cũng là đầy mặt kinh ngạc hắn như thế nào cũng bị khen ngợi bất quá đối phương nếu khen ngợi hắn kia hắn liền tiếp theo đi cuối cùng một người bị khen ngợi chính là hà thiết mai cố lập xuân xưng nàng là cần quắc không nhường tu mi dũng chọn gánh nặng Có gan mao toại tự đề cử mình, dũng cảm đánh vỡ thành kiến, là một vị tràn ngập cách mạng nhiệt tình hảo đồng chí. Hà thiết mai kích động đến tâm bang bang thằng nghẻ, mặt khác tổ viên đều vì cao hứng, liều mạng mà vô tay. Cố lập xuân không ngừng là miệng khen ngợi, còn cho mỗi người đã phát cái lanh tụ huy hiệu, chỉ vì nướng. a a có người phát ra hưng phấn tiếng kêu, cũng không biết là vì vịt nướng vẫn là vì huy hiệu. Kim phát bị người đẩy, vượng vượng hồ hồ trên mặt đất đi lãnh phần thưởng, lại vượng vượng hồ hồ ngầm tới. cả người giống đi ở mây trắng dường như lâng lâng vương thiết nhìn đồng bạn bộ dáng này chua mà nói ta cũng không thiếu làm như thế nào cũng chỉ khen ngợi ngươi ngươi này vị đạt được ta nửa kim phát đầu vóc không quá thanh tỉnh không hề nghĩ ngợi liền đáp hảo vương thiết trong lòng bất bình lúc này mới làm nhặt chút trao giải tiệc tối nửa giờ nội liền kết thúc bếp núc ban chạy nhanh trở về chuẩn bị ăn cơm đại gia hỏa cũng cầm hộp cơm xếp hàng lanh cơm bọn họ hưng phấn kính còn không có tán vừa ăn cơm một bên cao giọng nghị luận chúng ta tiểu tổ lần sau nhất định phải cố lên các ngươi không cố lên ta tự mình cố lên dù sao còn có người thưởng đội sản xuất thành viên đố kỵ đỏ mắt trong lòng bất bình vì cái gì chúng ta đội sản xuất không tiến hành bình xét có người nói nói chúng ta cũng có a tổng tràng mỗi năm đều có bình xét kia không dạng ta cảm thấy chúng ta có thể đi để cái kiến nghị làm đội sản xuất cũng tới cái bình xét đúng đúng cứ như vậy Cố lập Xuân làm cho lao động thi đua cực đại mà điều động thanh niên trí thức nhóm tính tích cực, gián tiếp mảnh đất động các đại đội sản xuất tính tích cực. Đặng Tràng cũng nghe nói trao giải ngày đó rầm rộ, vì thế Tuyệt bút Huy cũng ở năm chàng làm cái lao động thi đua, chàng chi ngân sách phát thưởng phẩm. Cái này, năm chàng quần chúng sôi trào. Các đội sản xuất xoa tay hầm hẻ, nóng lòng muốn thử. Thanh niên trí thức nhóm cũng biên thành đội, đồng dạng có dự thi tư cách. Đại gia trở lên giờ công, mỗi người giành giật từng giây, nỗ lực phấn đấu. Thu hoạch vụ thu tổng cộng liên tục 12 thiên, so năm trước trước tiên 3 ngày kết thúc. Mọi người đều mệt đến không được, Cố Lập Xuân cảm thấy chính mình thể lực cũng tiêu hao quá mức nghiêm trọng, hắn yêu cầu cái kỳ nghỉ hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhị mãi mãi thấy thu hoạch vụ thu kết thúc, nàng ở nông trường cũng ngây người lâu như vậy, liền đưa ra phải đi về. Đại gia giữ lại trận, thấy nàng thật sự tưởng trở về, cũng không hảo cường lưu, Cố Lập Xuân quyết định đưa nàng về nhà. Nhắc tới về nhà, Điền Hồng Quân cũng nói, ta ra tới đã lâu. cũng nên trở về nhìn xem cuối cùng đại gia tính toán dứt khoát khởi nghỉ phép trở về trước đưa nhị mãi mãi về nhà lại đi bà ngoại gia bọn nhỏ vừa nghe nói muốn đi bà ngoại gia cao hứng mà ngao ngao thẳng tê nhiều người như vậy trở về Kỵ xe đạp không quá phương tiện cố lập xuân nghĩ nghĩ liền đi máy móc nông nghiệp chạm thuê chiếc máy kéo mở ra trở về nghe nói có máy kéo điền hồng quân cùng điền tam hồng tỷ đệ hai liền không hề cố kỵ mà chuẩn bị đồ vật điền tam hồng cấp nhị mãi mãi chuẩn bị không ít ăn uống nghe nói lao thái thái phải đi chung quanh hàng xóm đều có chút không bỏ được còn có không ít người tới tặng lễ nhị mãi nãi thiện tâm khéo tay tới nông trường hai tháng pha đến đại gia thích đặc biệt là triệu ra hai đứa nhỏ nghe được nàng phải đi đầy mặt mà không tha triệu minh hoa còn xoạch xoạch mà rất nổi lên nước mắt làm cho nhị nãi mãi mềm lòng đến không được ôm hắn lại là hống lại là khuyên minh hoang ngoan, chờ thêm trợ, nãi mãi lại trở về xem ngươi những người khác cũng khuyên khó khăn mới đem triệu minh hoa trấn an hảo Nhị mãi mãi nghĩ chính mình phải đi về, liền lôi kéo Điền Tam Hồng nói chuyện, Tam Hồng, ta xem trí quân người này không tồi, chính trực thiện lương, có chủ kiến, hai đứa nhỏ cũng khá tốt, người nhà, thật sự có thể suy xét suy xét. Điền Tam Hồng thấp giọng nói, lập xuân hắn ba mới đi không đến một năm, ta, ta còn không nghĩ tìm. Nhị mãi mãi nói, hắn loại người này cũng đáng đến ngươi thủ. Điền Tam Hồng không nói chuyện, nhị mãi mãi lại nói, nửa năm cũng có thể, lại không phải làm ngươi lập tức tái giá. chỉ là làm ngươi thượng điểm tâm nữ nhân này lần đầu tiên gả chồng đại đa số đều là mơ màng hồ đồ tự mình tuổi không lớn kiến thức thiếu nghe bà mối vừa nói tương xem không sai biệt lắm liền thành vận khí tốt chạm vào hảo nhân ra con hành vận khí không tốt đều là ở dày vò nay lần thứ hai gả chồng mới chân chính là bản thân quyết định việc này chính ngươi phải có chủ kiến nhiều vì chính mình suy xét suy xét điền tam hồng là nghe lọt được thật mạnh gật đầu nói nhị thẩm ta minh bạch điền tam hồng giúp đỡ nhị mãi mãi thu thập đồ vật có nàng chính mình chuẩn bị gạo và mì lưng, du còn có hàng xóm nhóm đưa thức ăn nhị mãi mãi có tâm chối từ bị điền tam hồng ngăn cản nhị thẩm đây là chúng ta điểm tâm ý ngươi liền nhận lấy đi nhà của chúng ta hiện tại có hai cái lấy tiền lương tiền đủ hoa hàng xóm nhóm đưa đồ vật cũng không quý trọng ngươi cũng nhận lấy về sau chúng ta lại chậm rãi còn nhân tình nhị mãi mãi ngẫm lại liền không lại ngăn cản dù sao nàng về sau lại không phải không tới cố lập xuân cho rằng mẹ nó chuẩn bị đồ vật đã đủ nhiều nhìn đến cứu cứu liền càng kinh ngạc hắn mua hai túi mẹ tam túi mặt còn có mấy thùng du các loại đồ ăn vật, tan vặt cảm giác mau đem nông trường dọn đi rồi cố lập xuân nói cứu cứu ngươi như thế nào mua như vậy nhiều đồ vật điên hồng quân cười nói nông trường đồ vật lại tiện nghi lại hảo ta liền không nhịn xuống dù sao cũng lãng phí không được ngươi ca ngươi đệ kia hai ra hỏa dạ dày cùng động không đáy dường như lần này tùy tiện bọn họ ăn đi còn có ngươi mợ nhà mẹ đẻ Trước kia cũng không thiếu giúp nhà ta, lần này cũng cho bọn hắn đưa chút. Lại có ngươi gì ra, làm ngươi biểu ca bất thời giờ đi một chuyến. Cố Lập Xuân biết chính mình có cái gì, nhưng thẳng chưa thấy qua, liền nói, làm ta nương cũng cho ta gì chuẩn bị vài thứ. Ngươi yên tâm hảo, ngươi nương sớm chuẩn bị tốt. Bởi vì muốn nghỉ phép ba ngày, Cố Lập Xuân hồi heo chàng đem công tác cấp an bài hạ, hắn gọi tới Tôn Hậu Ngọc, Trần Khiết, Tiểu Khang, triệu cao đám người khai cái Tiểu Sẽ. Trần Khiết cười nói, Vốn dĩ ta tưởng cũng về cố gia thôn nhìn xem trương diễm bọn họ, tưởng ngươi đi, chàng còn phải có người làm việc, ta dứt khoát không trở về, chờ ngươi trở về ta lại hồi. Cố Lập Xuân nghĩ nghĩ, liền nói, hai ta thay phiên nghỉ ngơi đi. Có khác người sấn hắn không ở lại sinh cái gì chuyện xấu. Cố Lập Xuân bắt đầu an bài công tác, tôn hậu ngọc quản lao động cải tạo đội sự, triệu cao giúp đỡ lao lương quản nông mục khoa sự, tiểu khang hiện chủ yếu phụ trách thanh niên trí thức nóng sự, trần khiết phụ trách nhìn chằm chằm chàng làm bên kia. Đại gia làm tốt đỉnh đầu công tác, chờ ta thu giả trở về, thỉnh các ngươi ăn cơm." Vài người hi hi ha ha nói, hành, Cố ca, chúng ta đều chờ ha." Cố Lập Xuân lại hỏi Tôn Hậu Ngọc, "Tiểu Tôn, lao động cải tạo đội bên kia không có gì tình huống đi? Có người mệt bệnh không?" Tôn Hậu Ngọc lắc đầu, mệnh đến rất tàn nhẫn, nhưng còn có thể chống đỡ, phòng trường nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì." Cố Lập Xuân gật đầu, "Chỉ cần không ai sinh bệnh liền hảo." Hắn nhìn về phía Tiểu Khang, "Tiểu Khang nói Thanh niên trí thức nhóm cũng khỏe, Kim Phát cùng Vương Thiết kia hai tên gia hỏa cũng rất thành thật. Cố ca, ta ai đều không phục, liền phục ngươi. Này hai người đều có thể làm ngươi thuần thành con bò già. Từ được đến ngươi khen ngợi sau, Kim Phát tên kia liền càng cân mẫn, hắn còn nói chờ thu hoạch vụ thu sau muốn cùng xây dựng đội khởi kiến tạo phong ở. Cố lập xuân đối Kim Phát biểu hiện thập phần vừa lòng, bất quá, hắn lại nghiêm túc mà sửa đúng nói, nhân ra không phải con bò già, là giác ngộ cao, cách mạng tính cường. Thiều Khang Cười nói, đúng đúng giác ngộ cao bọn họ từ giữa ý thức được lao động ý nghĩa cũng cảm nhận được lao động sung sướng cùng hạnh phúc cố lập xuân dặn do tiểu khang chú ý khẩn nhìn chằm chằm kim phát mặt khác ngươi phải nhắc nhở nữ thanh niên trí thức không cần đơn độc cùng hắn ở bên nhau phát hiện hắn có không thích hợp địa phương liền nghĩ cách khống chế được hắn chờ ta trở lại xử lý tiểu khang trịnh trọng gật đầu hành không thành vấn đề khai xong tiểu hội cố lập xuân đi ra heo tràng lại bị lục tĩnh ngăn cản nàng đông nhiên xong mắt to, cười nói, cố ca, ta mẹ nói nàng ở đồng ruộng nhặt đồ vật muốn nộp lên cho ngươi. cố lập xuân nhìn xem chung quanh, liền thấy trần bình từ bên cạnh đuổi hoa chung lắc mình ra tới, trịnh trọng chuyện lạ mà nói, cố trường khoa, ta ở ngoài ruộng nhặt được hai cái dưa lê, tiến đến hiến. cố lập xuân nhìn thần sắc của nàng, cảm giác nàng hiến là giả, khả năng có khác sự tình, liền nói, ngươi tới ta văn phòng tranh. đãi vào văn phòng, trần bình từ túi áo móc ra hai cái dưa lê. Nhìn dáng vẻ không giống như là dưa ngoài ruộng, đảo thật như là ở ruộng trích. Đây là thường có sự, ngoài ruộng thường có tiểu dưa hấu, dưa lê linh tinh, ai đụng phải về ai. Cố Lập Xuân nhận lấy dưa lê, ôn hòa hỏi, còn có khác sự sao? Trần Bình bay nhanh mà từ túi gáo móc ra một phong thơ, dùng khẩn thiết ngự khi nói, Cố Trường Khoa, cảm ơn ngươi đối chúng ta một nhà trợ giúp. Lần này ta còn phải phiền thoái ngươi giúp ta mang một phong thơ cấp trấn vũ. Cố Lập Xuân tiếp nhận tin, thuận tay bỏ vào chính mình hoàng túi sách. Đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe thấy có người ở góc cửa. hắn hướng Trần Bình gật đầu, ý bảo nàng có thể rời đi. Trần Bình vừa ra khỏi cửa vừa vặn cùng Giang Mục nên diện đụng phải. Giang Mục sửng sốt, gian nan mà mở miệng, Trần A-di. Trần Bình mắt điếc hay ngơ, xem đều không xem Giang Mục mắt, bước nhanh rời đi. Giang Mục mặt xấu hổ mà đứng ở tại chỗ. Cố lập Xuân ỉ ở cửa, hỏi, tìm ta có việc. 104, linh 104 chưa xong đái tự. Từ Giang Mục đi vào năm chàng về sau, Cố Lập Xuân thật không có cố ý nhằm vào qua hắn. Lúc mới bắt đầu làm hắn bồi kim phát cùng vương thiết soát khẩu hiệu, hắn làm người cẩn thận, sống làm được không tồi. Lúc sau, Cố Lập Xuân liền đem hắn phóng tới một bên đi, rốt cuộc, hắn muốn vội sự tình nhiều, không có nhàn tâm tư nhìn chằm chằm hắn, chỉ là dặn dò mọi người phải chú ý Giang Mục hướng đi. Hắn nguyên tắc là chỉ cần Giang Mục không chủ động gây chuyện, hắn cũng sẽ không cố ý nhằm vào. Nguyên nhân có hai cái. một là giang mục cái này lược có điểm bối cảnh có thể giải quyết nhưng có hậu hoạn nhị là hắn làm thanh niên trí thức một viên gần nhất đến năm chàng liền có chuyện hơn nữa mọi người đều biết hai người bọn họ chi gian có điểm ân đoán chuyến ra đi đối cố lập xuân thanh danh bất lợi hắn hiện tại là cán bộ năm chàng lại là hắn sân nhà khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy hắn có trả đũa hiềm nghi đương nhiên nếu đối phương không biết sống chết một hai phải không có việc gì tìm việc hắn cũng không cần khách khí cũng may trong khoảng thời gian này tới nay Giang Mục còn tính quý củ, vẫn luôn án binh bất động. Không biết hắn hôm nay tới lại là vì cái gì? Giang Mục nhìn Cố Lập Xuân, bình tĩnh trong giọng nói hơi mang chút cảm khái, lại nói tiếp, chúng ta nhận thức cũng có hai 3 năm đi, ngươi là ta nhận thức người trung biến hóa lớn nhất. Cố Lập Xuân bất động thanh sắc nói, này thực bình thường, ta chính ở vào một cái biến hóa tuổi. Giang Mục tiếp tục nói, cẩn thận ngẫm lại, ngươi trước kia cũng rất không tồi, ngươi phía trước hoàn toàn là bị gia đình chậm trễ. Cố Lập Xuân, Một cái lao đối thủ đồng tình khởi hắn thân thế tới. Hắn không rảnh cùng Giang Ngục xả này đó có không, liền trực tiếp nói, "Giang đồng chí, ta trong chốc lát còn có việc, thỉnh dùng một câu khái quát người trung tâm tư tưởng." Giang Ngục cười khổ một chút, "Đành phải chuyện vừa chuyển, ta nghe nói, Cố Kinh chập bị súng quân tới rồi thanh hải giáo dục lao động đi." Cố Lập Xuân suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ tới giống như Trần Khiết cùng hắn để qua một miệng, liền gật đầu nói, "Hẳn là. Ngươi chính là tới xác nhận vấn đề này." Cố Lập Xuân đánh giá Giang Ngục, hắn là tới vì cố kinh chập hương sư vấn tội nhìn qua lại không rất giống chỉ nghe giang mục còn nói thêm cố kinh chập phía trước làm sự ta liền không đánh giá đối với ta rời đi cố ra thôn sau hắn đối với ngươi sở làm hết thảy ta một chút đều không tán thành ta và ngươi chi gian tuyệt đại bộ phận hiểu lầm cung bất hòa cũng là bởi vì hắn dựng lên hắn hiện tại đã sẽ không tái xuất hiện chúng ta trong sinh hoạt ta cảm thấy chúng ta có phải hay không hẳn là buông một đoạn này ân đoán cố lập xuân trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc hán đảo không dự đoán được Giang Mục sẽ chủ động tới tìm hắn nói lời này. Giang Mục nói tiếp, ta biết ngươi khẳng định sẽ có chút kinh ngạc, đồng thời cũng sẽ hoài nghi ta có thể hay không giáp tâm hại người, kỳ thật, ngươi thật cũng không cần đem ta nghĩ đến như vậy hư. Cố lập xuân hơi suy tư, đạm thanh nói, Giang đồng chí, ta đối với ngươi mưu trí chuyển biến lịch trình thực cảm thấy hứng thú, ngươi nhưng thật ra có thể nói một câu. Giang Mục trầm mặc, tựa hồ ở châm trước nói như thế nào, trên thực tế, hắn tâm thái thực phức tạp. liền chính hắn không hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận bất quá tuy rằng ý nghĩ không lắm rõ ràng hắn cũng không làm cố lập xuân chờ đợi lâu lắm liền nói cố đồng chí không ngừng ngươi ở trưởng thành chúng ta sở hữu người trẻ tuổi đều ở đi bước một trưởng thành lột xác ta từ kinh thành đến cố gia thôn lại đến nông trường kỹ càng tỉ mỉ ta liền không nói nhiều tóm lại ta thừa nhận ta trước kia là quá tự cao tự đại cho rằng chính mình nhất định có thể ở chỗ này làm ra một phen sự nghiệp lại trở về hiện tại ta thực phải cụ thể Cũng nhận rõ một ít hiện thực. Cố đồng chí, hai chúng ta không có sinh tử chi thù, có chỉ là hiểu lầm cùng mâu thuẫn nhỏ, đấu tác hai thương, hợp tác cùng có lợi. Ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy xét suy xét. Cố Lập Xuân nói, hành, ta hiểu được, ta bảo đảm ta không động thủ trước đánh ngươi, đến nỗi sau này như thế nào, xem biểu hiện của ngươi. liền trước như vậy đi. Đây là huyện chuyển trục khách. Giang mục đối Cố Lập Xuân Bình đạm phản ứng có chút thất vọng, nhưng ngấm lại cũng ở trong dự liệu. hắn thức thời mà cáo từ rời đi cố lập xuân đối hắn hành động vẫn có chút khó hiểu liền lại kêu lên tới triệu cao cùng tôn hậu ngọc do hỏi bọn họ gần nhất giám sát giang mục tình huống tôn hậu ngọc nói này tôn tử sơ tới khi có chút không thành thật còn tưởng ở thanh niên trí thức chung làm sâu chua ơi, kết quả không có gì người hưởng ứng hắn nhân khí còn không bằng tống dũng cao triệu cao nói ta nghe ta ca nói giang mục đi tìm kim phát cùng vương thiết bất quá cũng không nói chuyện hợp ý gần nhất nhưng thật ra rất thành thật Cố lập Xuân Đại khái tổng kết một chút, cái này giang mục ở bốn chàng làm việc nhiều lần làm nhiều lần bại, tới năm chàng hẳn là có giận dỗi cùng đánh bạc thành phần. Kết quả tới về sau, phát hiện hắn đem năm chàng quản lý rất khá, thật sự là vô chỗ chống nhưng toản. Hơn nữa gần gối vây xem hắn đối phương vương thiết cùng kim phát đám người sửa trị, trong lòng có kiên kỵ, sau đó học ngoan học thông minh. Hắn đảo cũng không bài trừ loại này khả năng, mỗi một cái bị sinh hoạt đòn hiểm quá người trẻ tuổi hơn phân nửa sẽ cảm thấy ngoan ngoan một ít. Nhưng hắn lại cảm thấy Giang Mục hẳn là sẽ không nhanh như vậy học ngoan. Cũng có thể là hắn thay đổi sách lược. Trước mặt kệ hắn, dù sao, nơi này là hắn sân nhà, Giang Mục phiên không ra cái gì bỏ sóng tới, loại người này trước gác lại gác lại, về sau lại làm xử lý. Nghĩ đến đây, hắn nói cho Tôn Hậu Ngọc cùng triệu cao, các ngươi nói cho các huynh đệ, hảo hảo giám sát Giang Mục, phát hiện hắn làm cái gì động tác nhỏ, lập tức động thủ thu thập. Chú ý, thủ đoạn muốn quang minh chính đại, lý do muốn đường hoàng. làm người không thể bắt bẻ. Chúng ta về sau muốn làm dương lưu, không làm âm lưu. Tôn hậu ngọc cười trả lời, cố ca, ta nhớ kỹ, ngươi cứ việc kiến thơm. Cố lập xuân cấp hai người an bài xong công tác, vừa ra khỏi cửa, liền thấy Ngô béo liền thở hồng hộp mà chạy tới, lục tính tính trong tay dẫn theo cái rổ đi theo hắn phía sau. Nô béo lớn tiếng nói, cố ca, từ nhà ngươi chuyển đến nông trường, ta đã lâu không già quá nông trường. Cố lập xuân liếc xéo hắn, nói, ngươi có hành động tự do. Muốn đi nào liền đi đâu. ngươi không ra khỏi cửa, quái thượng ta. Nô béo cười hắc hắc, kia cái gì, cứu cứu đã đồng ý ta đi nhà hắn. Cố lập xuân, ngươi đều mở miệng, nhân ra có thể không đồng ý. Triệu cao cao mày, càng thêm trướng mắt nô béo, quá không hiểu chuyện, thật sự, nhân ra đi thăm người thân hắn đều đi theo. Cố lập xuân đảo cũng không cái gọi là, liền nói, nếu cứu cứu đều đồng ý, ngươi liền cùng đi đi. Vừa lúc thêm một cái sức lao động, nô béo được đến vừa lòng đáp án. Trong lòng thập phần sung sướng, hắn xoay người, vẻ mặt ôn hòa mà đối Lục Tĩnh Tĩnh nói, ngươi tới tìm Cố Ca làm gì? Chạy nhanh nói. Lục Tĩnh Tĩnh nhìn xem Cố Lập Xuân, nhìn nhìn tôn hậu ngọc cùng triệu cao, không biết có nên hay không nói. Cố Lập Xuân vừa thấy nàng trong tay rổ, liền hỏi, ngươi muốn cho ta mang đồ vật cấp tiểu ngư? Lục Tĩnh Tĩnh gật đầu, đúng vậy, cho hắn, ta ở ngoài ruộng hái được hai cái dưa lê, một cái tiểu dưa hấu, còn có rất nhiều màu tím quả dại. Cố Lập Xuân tiếp nhận rổ. lục tinh tinh đứng bất động tôn hậu ngọc cùng triệu cao đưa mắt ra hiệu liền rời đi cái này nữ hải tử tín nhiệm nhất cố lập xuân tiếp theo là ngô béo đối với người khác nhiều ít hoài cảnh giác chi tâm chờ hai người đi xa lục tinh tinh mới thật cẩn thận mà nói cố ca tiểu ngư khi nào có thể lại đến xem ta cố lập xuân suy nghĩ một lát hiện tại giang mục ở nam tràng hắn nhận thức trần vũ cũng biết lục tinh tinh cùng hắn chi gian quan hệ hơn nữa có cách ủy hội người ở chỗ này hắn vẫn là đến cẩn thận chút vạn nhất bị người bắt lấy nhược điểm không riêng gì hắn phiền thoái trần bình cùng lục tĩnh tĩnh mẹ còn càng phiền thoái lục tĩnh tĩnh coi chừng lập xuân thời gian dài không trả lời nàng thất vọng túi đầu dùng sức xoắn góc áo nhỏ giọng nói ta hiểu được ta không hỏi cố lập xuân an ủi nói không nóng nảy các ngươi về sau sẽ có cơ hội gặp mặt lục tĩnh tĩnh ngoan ngoãn mà ân một tiếng cố lập xuân mang theo ngô béo đang chuẩn bị về nhà bên kia lại có người tới thông chi hắn nói chàng làm bên kia có việc tìm hắn cố lập xuân trước làm lô béo đi nhà hắn chính hắn cưỡi lên xe đạp đi chẳng làm hắn đi trước hậu cần khoa vừa vào cửa lại hỏi bạch đại tỷ ngươi có việc tìm ta bạch đại tỷ lắc đầu ta không tìm ngươi nha có phải hay không đặng chàng có thông chi cho ngươi hắn mới từ tổng chàng chàng làm trở về cố lập xuân tưởng tượng nhưng thật ra có cái này khả năng hắn chạy nhanh đi chàng trường văn phòng quả nhiên là đặng chàng tìm hắn đặng chàng thấy hắn tiến vào sắc bén đôi mắt ở cố lập xuân trên mặt đảo qua nói vừa nói muốn nghỉ phép tâm đều bay trước khi đi cũng không chào hỏi một cái cố lập xuân cười nói ta đang chuẩn bị tới chiêu chiêu hô đặng trang thực rõ ràng không tin hắn nói nói tiếp ngươi rất sẽ cho chính mình tìm việc làm này không từ lần trước ăn một lần kho nấu vu phó tràng trưởng nhớ thương thượng ngươi làm cho những cái đó đậu nhự giao hẹ hoa linh tinh nói có thể lại tổ chức một cái nghề phụ chẳng sợ tự sản tự tiêu cũng đúng hoàng phó thư ký thế nhưng cũng không phản đối việc này là ngươi làm ra tới vẫn là ngươi tới còn đi cố lập xuân nhớ rõ năm trước bạch đại tỷ lộng một cái làm trao xưởng giống như còn ở hắn liền hỏi tình huống như thế nào đặng trang nói nàng không ngươi mưu ma trước quỷ nhiều cái kia xưởng giống nhau thiết bị đều ở người cũng ở ngươi trở về tiếp nhận qua đi đi cố lập xuân cũng không chối tử tốt, đặng tràng ta sẽ không ngừng cố gắng không cố phụ ngươi tín nhiệm đặng tràng xua tay thiếu tới còn có một chuyện lớn nông khẩn cục thông chi đã xuống dưới Quá mấy ngày nông khẩn nông khẩn hệ thống học tập đoàn liền tới nông trường, chúng ta phải làm hảo tiếp đại chuẩn bị. Nga, tốt. Ta hưu xong giả lập tức trở về. Buổi chiều, cố Lập Xuân mở ra máy kéo, chở cả nhà lôi kéo một xe đồ vật, một đường thỉnh thịch ra nông trường. Một giờ sau, bọn họ liền đến cố ra thôn, tiến thôn liền lọt vào thôn dân vây xem. Đại đa số người là nhiệt tình hữu hảo, thiếu bộ phận người là chua lòm. Lập Xuân Nương, các ngươi đã trở lại. An béo ha. Nông trường chính là giữa người, mấy cái hài tử đều trường cao mập lên, người sao còn càng đổi càng tuổi trẻ. Về đến nhà, đại gia chạy nhanh mở cửa cửa sổ phóng phóng mùi mốc, quét tước vệ sinh, trước đơn giản dọn dẹp một phen, tính toán trong chốc lắt cùng đi nhị nãi ngoại ra, giúp nàng cùng nhau quét tước phòng. Điền Hồng Quân hôm nay cũng muốn ở trong nhà ở một đêm, ngày mai buổi sáng, bọn họ lại cùng nhau hồi điền ra thôn. Cố lập xuân gia nổi cũng chưa, trong nhà cũng không lương thực nấu cơm, đại gia liền tính toán đi nhị nãi mãi chiều. Nhà nàng nổi chén còn ở, lại tìm hàng xóm nhóm mượn điểm đồ vật liền có thể. Không nghĩ, bọn họ mới vừa dàn xếp hảo, Diệp Siêu liền tới cửa. Diệp Siêu trường cao, cũng phơi đen, có vẻ so trước kia càng cường tráng. Hắn cười hì hì đấm Cố Lập Xuân một chút, hảo ra hỏa, ngươi rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Cố Lập Xuân cười nói, ta sớm tưởng đã trở lại, này không mới vừa vội xong sao. Diệp Siêu cười hỏi, nghe nói ngươi lại thăng quan. Cố Lập Xuân khiêm tốn nói, nông trường kia tiểu địa phương tính gì con nhà, bất quá là cái chạy chân. Diệp Siêu thấy hắn vẫn cùng trước kia giống nhau, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói tiếp, cha mẹ ta nghe nói các ngươi một nhà đã trở lại, lại nói nhà các ngươi liền nổi cũng chưa, không địa phương ăn cơm, muốn thỉnh các ngươi cả nhà đi nhà ta ăn cơm. Cố Lập Xuân nói, nhà của chúng ta người quá nhiều, liền ở nhị ngoại mãi, mãi ra là được, liền không phiền toái các ngươi. Diệp Siêu làm bộ cả giận nói, chúng ta chi gian nói cái gì phiền toái không phiền toái, các ngươi cần thiết đến đi. Ta nếu là thỉnh không đến các ngươi, ngốc một lát ta nương mắng xong ta, khẳng định đến chính mình tới thỉnh các ngươi. Cố Lập Xuân thấy đối phương là thiệt tình muốn thỉnh, hắn nghĩ nghĩ nói, ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút ta mẹ. Cố Lập Xuân vào nhà cùng đại gia thương lượng, Điền Tam Hồng nghe được Diệp ra thỉnh cả nhà ăn cơm, không khỏi sửng sốt, đây là có đi hay là không đâu. Điền Hồng Quân nói, các ngươi đi thôi, ta đi không thích hợp, liền lưu tại trong nhà. Điền Tam Hồng nhìn về phía nhị nãi nãi, do hỏi, nhị thẩm. Ngươi nói chúng ta là có đi hay là không đâu. Nhị mãi mãi hít mắt nói, đây là nhân ra một mảnh tâm ý, liền đi thôi. Mang điểm đồ vật tới cửa. Đại gia cuối cùng quyết định đi Diệp ra ăn cơm. Nobel vốn dĩ muốn đi, chính là tưởng tượng nhị mãi mãi cùng điển hồng quân tay nghề đều không tồi. Hắn lưu tại trong nhà cũng không lỗ, bởi vậy liền cũng quyết định lưu lại. Cố lập xuân gia tới cùng Diệp siêu nói, hôm nay liền phiền thoái các ngươi, chúng ta lại thu thập một chút đồ vật, quá một hồi liền đi. Hành! liền nói như vậy định rồi a ta trở về nói cho ta nương đi điền tam hồng bắt đầu chuẩn bị muốn mang đồ vật nàng cầm mấy thứ từ nông trường mang đến đồ ăn vật cùng nhị cân bạch diện điền hồng quân lấy ra một lọ rượu hai hộp tiên cho nàng thêm chuẩn bị tốt tới cửa đồ vật điền tam hồng lại lanh mấy cái hải tử trải đầu rửa mặt thay quần áo thời tiết nhiệt bọn họ lại là ngồi máy kéo lại là thu thập nhà ở sớm lăn lộn đến cả người là hãn bởi vì chuẩn bị thăm người thân bọn họ mỗi người đều mang theo hai thân tắm rửa xiêm đảo cũng không thiếu xiêm ý thay đổi người một nhà trang điểm đến thanh thanh sảng sảng đến ra tới trong tay sách theo đồ vật hướng thôn nam đầu đi đến dọc theo đường đi gặp được không ít hương thân đại gia không thể thiếu hỏi thăm bọn họ muốn đi làm gì điền tam hồng cười trả lời quế anh hảo tâm nói chúng ta vừa trở về nấu cơm không có phương tiện mời chúng ta đi nhà nàng ăn cơm mọi người ý vị thâm trường mà nga một tiếng thanh âm kéo đến thật dài đại gia nhìn nhau cười lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng tục ngữ nói đến hảo tình đời trụ cấm lạnh, người mặt chủ cao thấp nay cố ra cùng nhau tới liền cao cao tại thượng thôn cán bộ đều bọn họ lau mắt mà nhìn cố ra người ở mọi người đủ loại kiểu dáng trong ánh mắt hướng thôn nam diệp ra đi đến bọn họ trải qua cố đại hải ra khi bọn họ liền nhìn đến cố lập xuân tam thẩm cố đại hà tức phụ đang đứng ở cửa khái hẳn dưa cố tam thẩm nghiêng mắt đánh giá điển tam hồng thấy luôn luôn nghèo kiết hủ lậu thượng không được mặt bàn điển tam hồng thế nhưng mặc vào sợi tổng hợp toái áo sơ mi bông Trong lòng cái kia nén giận kính liền đường đề ra, thiên môn và ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một thanh âm vang lên lượng phi. Tiểu mãn phản ứng nhanh nhất, cũng trở về cố tam thẩm một cái phi, nàng hồi xong còn không đã quyển, còn một bên dùng tay quả gió, một bên lớn tiếng nói, nha, này nhà ai hô phân không cái cái, nhắm thẳng ngoại phun, xú đã chết. Lập hạ lập tức phối hợp mội muội cũng lớn tiếng nói, không ngừng có hô phân, còn có chó điên ai, dọa chết người. Lập đông không hiểu lắm hai người chỉ cây dâu mà mắng cây Huệ Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hỏi, nào có cầu A, ta chỉ nhìn thấy Tam Thẩm ở chỗ này. Điền Tam Hồng rộng lượng mà đối mấy cái hài tử nói, chúng ta nhanh lên đi, ta không cùng có chút người chấp nhận, các ngươi trưởng thành nhưng đừng biến thành như vậy. Cố Lập Xuân nói, Nương nói đúng, có chút người nàng căn bản không phải người, đi thôi. Cố Tam Thẩm bị người một nhà liên thủ chen ép, tức giận đến hai mắt phun hỏa, đang định cãi lại, ai ngờ cách bọn họ ra không xa Điền Quế Anh nghe được nói chuyện thanh, chạy nhanh mở cửa đón ra tới. nàng lớn tiếng cười nói, Tam Hồng, các ngươi đã tới. Ta ở trong sân liền nghe được hai hải tử thanh âm. Điền Tam Hồng cũng cười đón nhận đi. Hai người Hàn Huyên hai câu, Điền Quế Anh lạnh lùng mà liếc cô Tam Thẩm liếc mắt một cái, lại đối Điền Tam Hồng nói, ta tỷ hai đã lâu không gặp mặt, trong chốc lát hảo hảo lao lao. Các ngươi một nhà cũng đã lâu không hồi thôn, đều cao hứng chút, đừng bởi vì một cái chó điên hỏng rồi tâm tình. cố Tam Thẩm biết Điền Quế Anh là đang mắng chính mình, nàng trong lòng nhẹ quất còn không có cãi lại đâu. đã bị trong viện người tốn đi vào. Điền Quế anh khinh thường nói, trong nhà cuối cùng còn có cái thức thời. Cố lập xuân hỏi, bọn họ như thế nào dọn đến ta đại bá ra tới. Điền quê anh nói, bọn họ là nhìn tới người đại bá ra phòng ở, xem nhà bọn họ không ai liền chiếm. Ở nông thôn, loại sự tình này là thường xuyên phát sinh, đừng nói cố đại hải ra không ai. Đôi khi, một nhà nam nhân đã chết, quả phụ hài tử còn ở, nam nhân tộc nhân cùng huynh đệ liền dám đến thu phòng ở. Cố lập xuân cười thử nói, Điền gì, nhà của chúng ta phòng ở sẽ không cũng có người nhớ thương đi. Điền quê anh trần chờ một chút, nói, ta nghe ngươi thúc đề qua, đảo thật là có người tới hỏi qua, bất quá, bị ngươi thúc đỉnh đi trở về. Nói ngươi hộ khẩu không ở trong thôn, chính là lập hạ lập đông còn ở đâu, bọn họ bao lớn mặt. Điền tam hồng vừa nghe thật là có người đánh chính mình phòng ở chủ ý, trong lòng không khỏi khẩn trưng lên, nàng vội hỏi là ai tới hỏi thăm, điền quê anh để lộ nói, trong đó một cái liền có cố đại Hà. Điền Quê Anh an ủi nói, các ngươi đem tâm phóng tới trong bụng đi, chỉ cần trường Minh vẫn là đại đội trưởng, bọn họ cũng không dám làm việc này. Điền Tam Hồng lúc này mới thoáng yên tâm, vội vàng hướng Điền Quế Anh nói lời cảm tạ. Đại gia một bên nói chuyện một bên vào Diệp ra sân. Diệp Siêu cùng hắn đệ đang ở hướng trên bàn đoan đồ ăn, vừa thấy đến cố lập xuân bọn họ tiến vào cười chào hỏi. Diệp Siêu đột nhiên nói, ai nha, nhân số không đúng à, ta thấy ngươi cứu cứu cũng tới, còn có ngươi kia hảo anh em. Tổng không thể mời khách còn rơi xuống vài người đi. Điền quê anh vừa thấy thật đúng là, liền dung oán trách ngự khi đối điền tam hồng nói, ta so hồng quân đại, cũng là hán tỷ, nhân ra khó khăn tới tỷ ra một chuyến, ta còn có thể mặc kệ cơm. Ngươi làm ta về nhà mẹ để bị người chọc cuộc sống đúng không? Tiểu hổ, ngươi lại đi đi một chuyến, đem người đều kêu lên tới. Diệp siêu nói, vẫn là ta đi thôi. Cuối cùng, điền hồng quân nhị mãi mãi còn có ngô béo đều bị diệp siêu kêu lên tới. hai nhà mười mấy người bày hai bàn, nam nhân một bàn, nữ nhân hải tử một bàn. nay bữa cơm ăn đến là khách và chủ tận hoan, không khí hòa hợp. sau khi ăn xong, Diệp Trường Minh đơn độc cùng Cố Lập Xuân nói chuyện, hắn đột nhiên hỏi, thôn nhất bắt đầu kia mấy gian nhà cũ đổ, ngươi nghe nói không? Cố Lập Xuân suy nghĩ một chút, thôn nhất bắt đầu, kia không phải Trần Vũ trụ địa phương sao? hắn trong lòng căng thẳng, chạy nhanh hỏi, người bị thương không? Diệp Trường Minh thở dài một tiếng, người không trở ngại, chính là phiền vai a. Ngươi nói chúng ta thôn phòng chống thiếu, liền đại đội phòng ở đều phát cho thanh niên trí thức ở, kia phá phòng ở một đảo, này một nhà ba người sao an bài. Thanh niên trí thức bên kia không muốn thu, nói không chỗ ngồi, thôn dân trong nhà cũng không muốn thu, nói bọn họ là giai cấp địch nhân, phần tử xấu. Cố Lập Xuân hơi tưởng một chút, liền nói, nhà ta phòng ở cũng không, có thể đằng ra hai gian cho bọn hắn tới trụ. Diệp Trường Minh sửng sốt một chút, vốn dị hắn nguyên ý là muốn trương dụng cố đại hải ra phòng ở cấp thanh niên trí thức trụ. Ban khoăn đến Cố Lập Xuân cũng là lão cô ra, sợ hắn có ý tưởng, tưởng cùng hắn trước tiên thông cái khí, không nghĩ tới hắn hảo phóng mà đem nhà mình phòng ở cống hiến ra tới. Này được không? ngươi nương đồng ý không? Cố Lập Xuân cười nói, hẳn là không thành vấn đề, trong chốc lát hỏi một chút nàng. Hắn qua đi vừa hỏi, Điền Tam Hồng quả nhiên thực sản khoái mà liền đáp ứng rồi. Nàng biết chữ không nhiều lắm, cũng không có gì chính trị giác ngộ, cái gì phần tử xấu nàng cũng không hiểu, chính là cảm thấy này toàn ra già già. trẻ trẻ rất đáng thương huống hồ phòng ở tổng không sẽ sụp đến càng mau có người xử lý cũng khá tốt cơm ăn xong rồi sự tình cũng thương lượng hảo diệp ra người một nhà nhiệt tình mà đem cố lập xuân người một nhà đưa ra sân cố ra người một nhà đạp ánh trăng hướng ra đi đến cố lập xuân cơm chiều khi uống lên chút rượu về đến nhà liền hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ tỉnh lại khi liền phát hiện đầu giường trên bàn nhiều một thứ một cái dùng đầu gỗ điêu khắc tiểu miêu khắc giống như đúc. Tiểu miêu cái đuôi phía dưới đè nặng một trường tờ giấy, về lần trước sự tình, chưa xong đái tử 105, chứ 105 ngủ ngon, tu. Xem này bút tích hẳn là Trần Vũ. Cố Lập Xuân kêu lên Lập Đông vừa hỏi, Trần Vũ tối hôm qua quả nhiên đã tới, chỉ ngây người một lát liền đi rồi. Cố Lập Xuân suy tư tờ giấy thượng nói, lần trước bọn họ nói cái gì. Lần trước trở về hẳn là một tháng trước, hắn đưa cô cô dượng đi huyện thành, ở trên đường bị cảm nắng, ở rừng cây bên kia gặp được Trần Vũ. Hắn cho chính mình mua băng côn cùng nước có ga, buổi tối bọn họ trở về ăn lạnh ra. Cố Lập Xuân chính mình đều cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ hắn là bị ngô béo cảm nhiễm? Đối ăn nhớ rõ nhất rõ ràng, mặt sau nói cái gì tới, hoàn toàn nghĩ không ra. Thính, trong chốc lát thấy hắn hỏi lại đi. Giữ nguyên kế hoạch, bọn họ một nhà hôm nay là muốn đi bà ngoại ra. Chính là, Cố Lập Xuân ngày hôm qua đáp ứng diệp trường Minh phải cho Trần Vũ một nhà đằng phòng ở, phải trước tiên thu thập một chút, ít nhất đến lưu một người ở nhà. Tính đến tính đi, vẫn là hắn lưu lại nhất thích hợp. Nghĩ đến đây, cố lập xuân nói, mẹ, các ngươi cùng cứu cứu đi bà ngoại ra đi, ta lưu tại trong nhà. Thay ta hướng bà ngoại hỏi cái hảo. Điền hồng quân nói, ngươi bà ngoại cũng đã lâu không gặp ngươi, khẳng định rất nhớ ngươi. Điền tam hồng nói, không có việc gì, làm lập xuân lưu trong nhà đi. Quá chút thời gian, ta tiếp nương đi tân giang ngốc hai ngày, dọn xong ra sau nàng còn không có tới cửa đâu. Điền hồng quân tưởng tượng cũng đúng. Cố lập xuân an bài ngô béo mở ra máy kéo mang đại gia qua đi, còn cố ý dặn dò hắn, không cần khai đến quá mãng, chú ý an toàn. Đại gia đem đồ vật trang lên xe, bò lên trên máy kéo tìm hảo vị trí ngồi xong Bọn họ còn không có xuất phát, diệp siêu lại tới nữa, nói bọn họ nương ba tưởng cọ cái xe đi hắn bà ngoại ra. điền tam hồng sảng khoái đáp ứng. Nay một xe kéo đến chăn đầy, máy kéo một đường nổ vang ra thôn. Cố lập xuân chờ người nhà rời đi sau, khóa lại viện môn, đi tìm Trần vũ. kia mấy gian phá phòng ở quả nhân sụp, Trần Vũ bọn họ một nhà liền ở tại hai gian dùng bắp cột đắp lều, lều đắp thật sự lùn, đến không lưng đi vào. May mắn hiện tại thiên không lạnh, bằng không hai vị lão nhân thật đúng là khiêng không được. Hắn vừa đi gần lều, liền nghe được bên trong truyền đến vài tiếng kịch liệt mà họ khăn thanh. Hắn đang muốn đi vào, liền nghe thấy phía sau truyền đến một thanh âm, ngươi đừng đi vào, bên trong quá hẹp, vô phát ốc. Cố lập xuân quay đầu lại, liền thấy Trần Vũ khiêng cái quốc đứng ở chỗ đó, hắn lại trường cao không ít. Nguyên lai like cái kia quần biến đoạn, trực tiếp cắt thành quần đùi, mặt trên còn phá mấy cái động, rất giống hắn xuyên qua trước trung nhị thời kỳ xuyên qua cái loại này phá động quần zin Cố Lập Xuân quan tâm hỏi, ngươi ra ra mãi mãi bệnh đến nghiêm trọng sao? Trần Vũ Bình đạm mà đáp, mau nhập thu, ban đêm lãnh, không cẩn thận cảm lạnh bị cảm. Không đại sự. Cố Lập Xuân lại nhìn thoáng qua phá lều, nói, tối hôm qua diệp trường Minh mời chúng ta cả nhà ăn cơm, nói nhà ngươi sự, nhà của chúng ta phòng ở không, các ngươi chủ qua đi đi. trong chốc lát người đi tuyển hai gian cố lập xuân vốn di cho rằng trần vũ khẳng định sẽ vui vẻ đáp ứng không nghĩ tới hắn lại cự tuyệt chúng ta không được nhà các ngươi đại đội khẳng định đến giúp chúng ta giải quyết vấn đề chỗ ở cố lập xuân nói trong thôn không có phòng chống chỉ có thể cho các ngươi đi thanh niên trí thức điểm hoặc là đồng hương trong nhà này hai cái địa phương có nhà ta hảo sao trần vũ im lặng một lát thật sâu mà thở dài một tiếng nói không được nhà các ngươi cũng là thế ngươi suy nghĩ vạn nhất Ta ra ra mãi mãi có cái nào chịu không nổi đi, nhà các ngươi về sau còn như thế nào chủ người. Cố Lập Xuân chẳng hề để ý nói, kia cũng không có việc gì, dù sao, nhà của chúng ta đã phát sinh quá một lần, không làm theo chủ người. Nói nữa, ngươi như thế nào liền xác định bọn họ nhất định chịu không nổi đi. Được rồi, liền như vậy định rồi. Ta cho ngươi nói điểm tin tức tốt. Cố Lập Xuân nói đem Trần Bình tin đưa cho Trần Vũ, Trần Vũ vội vàng mở ra tin trước nhìn một lần. tiếp theo cẩm tin chạy tiến lều tranh làm ra ra nãi nãi xem một lát sau hắn mới hùng con mắt ra tới nói ta cô cô ở các ngươi chỗ đó quá đến khá tốt ta ra ra nãi nãi cái này rốt cuộc kiên tâm cố lập xuân đột nhiên nhớ tới lục tinh tinh đưa lễ vật liền nói ngươi biểu tỷ còn đưa tới lễ vật ta đã quên mang theo trong chốc lát người đi nhà ta lấy ân hảo Trần vũ cùng ra nãi lên tiếng kêu gọi liền đi theo cố lập xuân cùng đi nhà hắn vào sân cố lập xuân giúp trần vũ chọn phía tây hai gian xương phòng sau đó đem phòng chìa khóa giao cho hắn đồng thời cũng đem nhà chính cùng phòng bếp chìa khóa cho hắn làm cho bọn họ hỗ trợ ngẫu nhiên quét tức một chút nhà chính phòng bếp cũng về bọn họ sử dụng trong phòng cũng không có gì đáng giá đồ vật các ngươi muốn dùng liền dùng đất phần trăm cấp đại đội trưởng loại trong viện đất trồng rau các ngươi có thể loại cố lập xuân đem lục tính tĩnh lễ vật lấy ra tới cho hắn trần vũ lăn qua lộn lại mà vớt kia mấy chỉ dưa giống cầm bảo bối dường như Mãn nhãn đều là ý cười. Hắn một bên thưởng thức tiểu dưa hấu, một bên nói, "Ta cô ở tin nói, bọn họ mọi người đều khen ngươi là cái hảo cán bộ, lại thông minh lại lợi hại." Cố Lập Xuân lừ một tiếng, nói, "Kế tiếp, chúng ta tâm sự chính sự, lần trước chúng ta nói cái gì? Ngươi chưa xong còn tiếp là có ý tứ gì?" Trần Vũ vừa nghe đến Cố Lập Xuân hỏi cái này lời nói, nhấp nháy một đôi mắt to nhìn hắn, hừ nhẹ một tiếng, "Ta chính là cố ý đéo ngươi ăn uống, đỡ phải ngươi vừa trở về liền nơi nơi chạy." muốn gặp ngươi một mặt đều bài không thượng đội cố lập xuân cố lập xuân lạnh giọng nói ngươi thực thiếu tấu ngươi biết không trần vũ trả lời càng thiếu tấu ta biết ta cố lập xuân thình lình mà đá tới một cái quét đường chân trần vũ vội vàng trốn tránh khai thân thể hắn thực linh hoạt vốn dĩ một né tránh liền xong việc đáng tiếc hắn xuyên quần lại khẩn lại hủ hoạt động biên độ một đại liền rốt cuộc chống đỡ không được chỉ nghe được thứ là một thanh âm vang lên đó là vải dệt xé rách thanh âm hai người đồng thời ngơ ngẩn Trần Vũ mặt đằng mà một chút đỏ, ngay sau đó dùng mệnh lệnh miệng lươi nói, "Ngươi xoay người, đừng nhìn." Cố Lập Xuân xoay người về phòng tìm một cái không mang đi cũ quần, ra tới khi không nhìn thấy đến Trần Vũ, phát hiện hắn trốn đến góc tường đi. Cố Lập Xuân cười đem quần ném cho hắn. Trần Vũ thay quần, lại cọ sát một hồi lâu mới xuất hiện ở Cố Lập Xuân trước mặt. Hắn thần sắc thập phần mất tự nhiên, ánh mắt né tránh. Cố Lập Xuân nói, "Được rồi, ta cái gì cũng không thấy được. Nói nữa, ngươi có, ta cũng có." Không, có gì nhưng é e lệ. Ngươi trở về nói cho ngươi ra gian mãi mãi muốn chuyển nhà, trong chốc lát nhi tà qua đi giúp ngươi. Ân. Trần Vũ cũng không hề khách khí, xác thật, chú đến Cố Lập Xuân ra đối bọn họ một nhà là lựa chọn tốt nhất. Dù sao hắn thiếu Cố Lập Xuân cũng không ngừng này một kiện, về sau. Lại báo đắp đi. Trần Vũ trở về cùng ra gian mãi mãi nói việc này, hai người trong lòng là vô cùng cảm kích. Cố Lập Xuân đi trước nâng bọn họ hai vị lão nhân lại đây, ăn bài hảo bọn họ. lại đi giúp đỡ trần vũ dọn đồ vật trần gia đồ vật thiếu có thể nói là nhà chỉ có bốn bức tường hai người chỉ chạy hai tranh liền dọn xong rồi cố lập xuân lại giúp đỡ đem trần gia mang đến nổi còn đâu chính mình ra phòng bếp bếp thượng lớn nhỏ cơ bản thích hợp có thể sử dụng ngay sau đó trần vũ lại đi lộng tuổi lửa cố lập xuân ở vườn rau tìm kiếm có thể ăn rau dưa vườn rau không ai xử lý đều hoang vu cỏ dại sinh trường tốt khá vậy có thể tìm ra một ít lớn lên không tốt lắm rau dưa cùng rau dại Bọn họ hái được một phen đậu que, nắm hai căn hình thủ kỳ quái dưa chuột, khắp một đống rau rền. Hai người hợp tác, sao cái đậu que, quái cái dưa chuột, đang chuẩn bị lạc bắp rau dại bánh bột nô khi, nhịn mãi mãi vào được, nàng đưa tới nửa buồn sủi cảo. Nhịn mãi mãi đem sủi cảo phóng tới trên bàn, nói, trong nhà vườn rau đều là ngươi tả đại nương ở xử lý, gà cũng là nàng ở uy. rau hẹ lớn lên vừa lúc, lại mới mẻ lại thủy linh, vừa vận từ nông trường mang có bệnh diện. liền cho ngươi bao rau hẹ trứng gà sủi cảo ngươi nếm thử ăn ngon không cố lập xuân nếm một cái cười nói nhị mãi mãi làm gì đó có không thể ăn sao nhị mãi mãi cười tủm tỉm mà nhìn cố lập xuân lại nhìn xem trần vũ nói các ngươi chạy nhanh ăn cơm đi nàng nói chuyện vào nhà cùng hai vị lão nhân chào hỏi do hỏi một chút bọn họ bệnh tình còn cấp để cử hai cái phương thuốc dân gian chỉ hàn huyên trong chốc lát nàng liền phải trở về nói nàng mới vừa về nhà còn có một ít việc vặt vanh muốn xử lý cố lập xuân nói nhị mãi mãi ngươi chỉ thu thập một chút liền hảo việc nặng lưu chứ ta qua đi làm nhị mãi mãi nói không gì việc nặng ngày hôm qua ngô béo cùng ngươi cứu cứu giúp đỡ làm không ít nhị mãi mãi đi rồi cố lập xuân làm trần vũ cấp trong phòng hai vị lão nhân đưa một mâm sủi cảo. giữ lại hắn cùng trần vũ liền hai bàn đồ ăn cấp giải quyết cơm nước xong trần vũ tiếp theo dọn dẹp nhà ở lại chiếu cố ra ra mãi mãi uống dược vẫn luôn vội đến buổi tối 9 giờ đa tài ngừng nghỉ cố lập xuân trước đó vài ngày vẫn luôn ở vội thu hoạch vụ thu nay vừa chậm lại đây liền cảm thấy đặc biệt mệt làm một cái đã từng con cú hắn hiện tại đã dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm thói quen lúc này mới chín giờ nhiều hắn liền bắt đầu mệt ra rời hắn đang ở ngủ gật liền nhận thấy được trong phòng tiến vào người ta vừa rồi gõ cửa trần vũ nhẹ giọng nói đã trễ thế này ngươi tới làm gì cố lập xuân nhắm mắt lại hỏi Trần Vũ đi tới ngồi ở mép giường thượng, nói, ngươi trong phòng ánh trăng thật đẹp. Cố Lập Xuân nói, hẳn là so ra kém lều đi, vừa nhấc đầu có thể thấy toàn bộ ánh trăng. Trần Vũ cười nhạo nói, ngươi người này thật sẽ gây mất hứng. Mơ mơ màng màng chung, Cố Lập Xuân đột nhiên nhớ tới lần trước bọn họ nói chính là chuyện gì, nói chính là mạnh an kinh sự, cùng hắn thân thế có quan hệ. Hắn phiên cái thân, lười biếng hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì tân tin tức nói cho ta. Trần Vũ cười nhạt một tiếng. có cũng không nghĩ nói cho ngươi. Cố Lập Xuân nói, ngươi không nói ta liền ngủ. Trần Vũ trầm mặc trong chốc lát, nói, tin tức rất dài, đến nói thật lâu, hôm nay ta rất mệt. Cố Lập Xuân, vậy nói ngắn gọn. Trần Vũ, Trần Vũ thấy Cố Lập Xuân chính là cái du một ngất đáp, cũng lười đến lại ám chỉ hắn, trực tiếp địa phương để yêu cầu, ta phòng không thu thập hảo, ta tưởng cùng ngươi tế cả đêm, trầm rãi nói. Cố Lập Xuân không lưu tình chút nào mà cự tuyệt, ta tính tình độc. Không thói quen cùng người khác tế một chiếc giường. Trần Vũ giận dữ, liền ta cũng không được. Cố Lập Xuân, ngươi càng không được. Trần Vũ tức giận đến sau một lúc lâu không nói chuyện. Cố Lập Xuân đúng lý hợp tình nói, nay có cái gì hảo sinh khí. Ngươi có đưa ra yêu cầu quyền lợi, ta cũng có cự tuyệt quyền lợi, bởi vì người khác đang lúc cự tuyệt mà sinh khí, chính là không nói đạo lý. Trần Vũ chịu đựng cả giận, ta không sinh khí, ta một chút cũng không tức giận, nếu không phải ta phòng không thu thập hảo. Ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi tế cùng nhau à? Cố Lập Xuân cười mà không nói. Trần Vũ chính mình bình ổn trong chốc lát, tiếp theo nói chính sự, ta nói chính là về ngươi thân thế tin tức. Ta thu hoạch vụ thu khi trên mặt đất làm việc, nghe được có người nghị luận nhà các ngươi sự, ta đem ngươi bị nhặt kia một năm phát sinh sự cẩn thận loát một lần, lại thuận tiện điều tra một chút, hơn nữa ta chính mình chính thám, ta phải ra một cái kết luận. Cố Lập Xuân, ngươi nói đi, cái gì kết luận? Trần Vũ đề tài vừa chuyển. Ta trước cấp nói mặt khác một sự kiện, lúc sau chúng ta lại hợp ở bên nhau phân tích. Có người nói, mười mấy năm các ngươi nơi này phụ cận có cái nữ nhân liền sinh ba cái nữ nhi, nàng sinh cái thứ tư nữ nhi khi, nữ nhân bà bà cảm thấy dưỡng không sống nhiều như vậy nữ hải, liền trộm mà đem hài tử ném tới giang, lúc ấy là ở mùa đông, hài tử là khẳng định không sống nổi. Nữ nhân biết được chân tướng khi, tức giận đến một bệnh không dạy nổi, lúc sau liền bắt đầu trở nên điên điên cùng cùng. Nàng vừa thấy đến con nhà người ta liền thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm xem, còn một hai phải cầm chính mình nữ nhi tiểu y phục cho nhân gia hải tử xuyên, mọi người đều trốn tránh cái này điên nữ nhân. Loại này chuyện xưa, cố lập xuân nghe liền khó chịu, hắn tao mày hỏi, cái này trong lời đồn mãi mãi đã chết không có. Loại người này cũng nên ném ra nguy cá. Trần Vũ nói, đã chết. Ngươi chú ý điểm không nên ở cái này chuyện xưa thượng. Ta lần trước nói đến. mạnh gia phụ tử ba người cùng nhà hán tam nhi tức phụ hạ phóng đến thanh giang huyện ngươi nhớ rõ đi sao chính là cái kia điên nữ nhân nhà chồng liền ở thanh giang huyện vì cái gì cách như vậy xa nàng chuyện xưa sẽ chuyển tới các ngươi trong thôn bởi vì nàng nhà mẹ đẻ liền ly các ngươi thôn không xa nàng nhà mẹ đẻ ở diệp ra thôn ở vào cố gia thôn cùng điền ra trong thôn gian cố lập xuân trong lòng chấn động thật lâu không nói trần vũ tiến thêm một bước phòng đoán nói các ngươi người trong thôn nói ngươi là mẹ ngươi ở về nhà mẹ đẻ khi nhặt được Trên người còn ăn mặc nữ hải tử hoa siêm y y, ngươi nói có thể hay không là cái kia điên nữ nhân từ mạnh ra tam nhi tức phụ bên người ôm đi ngươi, sau đó một đường chạy về nhà mẹ đẻ, nhưng là ngươi rồi lại bị điên nữ nhân nhà mẹ đẻ người cấp ném xuống, cuối cùng bị mẹ ngươi nhặt được. Ta cố ý tìm mấy cái lão nhân thẩm tra đối chiếu một chút đại khái thời gian, thời gian đối được, địa điểm cũng đối được. Thật lâu thật lâu về sau, cố lập xuân mới nói nói, nếu ngươi phỏng đoán là đúng, như vậy ta cũng coi như lại một cọc tâm sự. Đó chính là, ta không phải bởi vì thân thể không hảo bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ." Trần Vũ kinh ngạc nói, "Ngươi chẳng lẽ không nên lo lắng, nếu ta phỏng đoán là thật sự, ngươi bị người phát hiện về sau nên làm cái gì bây giờ sao?" Cố Lập Xuân nói, "Đó là mặt khác một sự kiện. Đối với có vấn đề, có chút người sẽ dùng thật nhiều năm thậm chí là cả đời tới tìm kiếm đáp án. Tỷ Như bị vứt bỏ hài tử sẽ vẫn luôn muốn hỏi thân sinh cha mẹ, các ngươi vì cái gì muốn vứt bỏ ta? Không bị coi trọng hài tử sẽ vẫn luôn hỏi Rốt cuộc là ta làm sai chỗ nào, các ngươi mới không thích ta. Cái loại cảm giác này, hiểu người sẽ hiểu, không hiểu người sẽ thực hạnh phúc. Cố Lập Xuân xuyên qua đến nguyên thân trên người khi, rất nhiều ký ức đều mơ hồ, nhưng có chút vấn đề hoặc là chấp niệm lại vẫn tàn lưu ở hắn trong đầu. Tỷ như nói, nguyên chủ cho rằng chính mình là bởi vì thân thể không hảo mới bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ. Nguyên chủ cái loại cảm giác này hắn hiểu, Cố Lập Xuân thậm chí cho rằng đây là một sự thật, hắn đều không có đi phí thời gian chứng thực. cái này đáp án xem như lại nguyên chủ tàn lưu xuống dưới cái kia chấp niệm. cố lập xuân nói làm trần vũ lâm vào trầm tư trung hắn không hoàn toàn hiểu được cố lập xuân nói cái loại cảm giác này nhưng hắn có thể nhận thấy được đối phương giấu ở bình tĩnh ngữ điệu chung ẩn đau cùng hắn cũng không dễ dàng toát ra tới yêu ớt lúc này hắn tựa như một con bị thương miêu cuộn tròn thành một đoàn ở liếm thương trần vũ tưởng an ủi hắn rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng hắn chân tay luôn cuống chân trừ không trước cuối cùng ma xui quỷ khiến mà vươn tay giống vuốt ve miêu nhi giống nhau vuốt ve một chút cố lập xuân đầu tóc cố lập xuân cau mày không vui mà nói ngươi đang làm gì trần vũ hoảng sợ vội vàng ngồi thẳng thân thể cùng cố lập xuân bảo trì thích hợp khoảng cách hắn chột dạ nói ta bất quá là tưởng an ủi ngươi cố lập xuân thanh âm cùng ngữ điệu đã khôi phục bình thường ta không cần người khác an ủi ta chính mình sẽ an ủi chính mình đừng sơ loạn ta không thích người khác chạm vào ta trần vũ nhìn tràn ngập đề phòng cùng cảnh giác cố lập xuân hắn một chút cũng không tức giận chỉ cảm thấy có chút đau lòng, hắn ôn thanh nói, ta hiểu được, ta trở về phòng ngủ, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cố lập xuân có lệ mà ân một tiếng, Trần Vũ hướng hắn trước giường để sát vào chút, thấp giọng nói, ngủ ngon, cố tiểu miêu. Cố lập xuân tử kẽ răng tễ một chữ, Lan. 106, chương 106 không sinh cỏ dại, thuần tịnh bằng thẳng. Ngày hôm sau, cố lập xuân tỉnh lại khi đã là giữa trưa, Trần Vũ đều kết thúc công việc đã trở lại. Cố Lập Xuân thần sắc không vui mà nhìn Trần Vũ, Trần Vũ ngày hôm qua đã linh giáo hắn tính tình, cũng minh bạch hắn không thích cùng người quá tiếp cận, hôm nay vẫn luôn biểu hiện đến quy quy của củ củ. Cố Lập Xuân banh mặt, nghiêm túc mà nói, về sau không chuẩn kêu ta nhũ danh. Trần Vũ không phục nói, ta có thể cho phép ngươi kêu ta tiểu ngư. Cố Lập Xuân, không được, ngươi cho phép đó là chuyện của ngươi. Trần Vũ cũng không dám đắc tội hắn, đành phải đáp ứng nói, hảo đi, ta không gọi. Về sau không chuẩn ly ta thân cận quá. Nghiệm ngươi vi phạm lần đầu, không cùng ngươi so đo, lại có lần tới, tịch thu gây án công cụ. Trần Vũ, xem như ngươi lợi hại. Trần Vũ không nhịn xuống, hỏi ngược lại, vì cái gì triệu cao cùng ngô béo có thể cùng ngươi thân cận, ta không thể. Cố Lập Xuân nói, bọn họ tùy tiện lên cũng là cá nhân. Trần Vũ thẹn quá thành giận, ngươi là nói, ta không phải người đúng không? Cố Lập Xuân, ta nhớ kỹ ngươi. Cố Lập Xuân không hề để ý tới hắn, lập tức ngồi qua đi ăn cơm. Hắn ăn uống không tốt lắm. tâm tình không thể hiểu được mà bực bội hắn đang ở thất thần mà đang ăn cơm trần vũ vốn dĩ ở giận dỗi vừa thấy cố lập xuân sắc mặt héo héo khí cũng dần dần tiêu hắn nói ta ra ra mãi mãi múc nước không có phương tiện ta có thể sử dụng phòng bếp cửa kia khẩu đại lưu sao cố lập xuân gật đầu ta nói rồi đồ vật ngươi tùy tiện dùng cố lập xuân nhìn trần gia nhị lão kia ốm đau bệnh tật bộ dáng có điểm lo lắng bọn họ chịu không nổi năm nay mùa đông sấn trần vũ làm việc khi hắn giúp đỡ đi múc nước Cũng tùy tay ở bên trong bỏ thêm không gian thủy. Trần Vũ chỉ ở nhà ngây người hai cái giờ lại muốn đi ra ngoài làm công. Lúc gần đi, hắn hỏi, ngươi vài giờ hồi nông trường. Cố Lập Xuân nhìn hạ thời gian, hiện tại mới một giờ rưỡi, mẹ nó cùng hắn cứu cứu hẳn là ở ba điểm tả hữu trở về, chơi tối trước, bọn họ đến hồi nông trường. Bốn điểm tả hữu hồi. Trần Vũ thở dài, khiên công cụ ra cửa. Cố Lập Xuân cơm nước xong, bớt thời giờ đi nhịn mãi mãi ra một chuyến, giúp nàng làm điểm tạp sống chờ mẹ ngươi trở về các ngươi phải hồi nông trường cố lập xuân gật đầu nhịn mãi mãi ai một tiếng lòng tràn đầy mà không tha ta tháng sau còn trở về xem ngươi cố lập xuân nói hảo cố lập xuân từ nhịn mãi mãi ra ra tới khi đã ba điểm hắn về đến nhà chỉ chốc lát sau liền nghe được thác kéo cơ tiếng gầm rú hắn ra cửa vừa thấy liền thấy lập đông lập hạ từ máy kéo thượng nhảy xuống cười hi hi nói ca ngươi không đi thật mệt bà ngoại làm thật nhiều ăn ngon Nô béo cũng nhảy xuống hô, cố ca, ngươi kia phân tà thế ngươi ăn. Bà ngoại nhưng thích ta. Điền Tam Hồng cùng Điền Hồng quân cũng là đầy mặt tươi cười, nhìn ra được tới hai người tâm tình cực hảo. Điền Tam Hồng đoàn trang cố Lập Xuân trong chốc lát, quan tâm hỏi, Lập Xuân, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt nhìn qua không tốt lắm. Điền Hồng quân tiếp lời, phỏng chừng là trước đó vài ngày mệnh đến tàn nhẫn, chúng ta là chỉ dùng thể lực, hắn khét ngược, lại muốn làm việc lại muốn động não. Ta cùng ngươi nói, thân thể mệt. Một nghỉ liền tới đây, đầu góc mệnh đến nghỉ đã lâu. Điền Tam Hồng đau lòng mà nói, vậy ngươi mấy ngày nay nhưng đừng nhúc nhích đầu góc, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cố Lập Xuân bất đắc dĩ nói, mẹ, ta không có việc gì. Bọn họ nói chuyện đi vào sân, Trần Vũ làm công đi, Trần Gia ra, ra ra mãi mãi nghe được cố ra người trở về, dây rủa xuống giường ra tới chào hỏi. Điền Tam Hồng chạy nhanh làm hai người trở về nằm, mấy cái hài tử tò mò mà vào nhà dạo qua một vòng lại ra tới. Bọn họ chỉ ở nhà nghỉ tạm trong chốc lát, uống mấy ngụm nước, trong chốc lát còn phải về nông trường. Cố Lập Xuân tự nhiên muốn hỏi bà ngoại ra bên kia tình huống như thế nào. Điên hồng quân mặt mày hớn hở mà nói, trong nhà hảo thật sự, Lập Xuân, lần này trở về, ta nương ngươi quang nhưng tính uy phong một hồi. Đại gia đối nhà chúng ta cùng trước kia là đại không giống nhau. Người này nột, tính, không nói. Hắn không nói, Cố Lập Xuân cũng minh bạch, ông ngoại chết sớm, cứu cứu thân thể lại tàn tận. Di vãng đều bị thân thích hàng xóm xem thường. Hiện tại hắn cứu cứu là lâm thời công, mẹ nó cũng vào nông trường, đại gia nhiều ít sẽ nhìn với con mắt khác. Điền Tam Hùng nói, vốn di ta tưởng lần này khiến cho ngươi mổ bọn họ đi theo cùng đi nông trường, kết quả đội sản xuất sống còn không có làm xong, ngươi mở ngươi biểu ca bọn họ còn phải làm công. Chờ đến trong đất nói toàn bộ vội xong, mùa nông nhàn, lại làm cho bọn họ đi, còn có thể nhiều ngốc mấy ngày. Đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đứng dậy chuẩn bị hồi nông trường. Trên xe đồ vật cũng không cần dỡ xuống tới, trực tiếp kéo đến nông trường trong nhà. Điền Tam Hồng nghĩ nghĩ, liền từ trên xe bắt lấy một bộ phận đồ vật, nàng cùng Điền Hồng quân cùng nhau cấp nhị mãi lại đưa đi, thuận tiện nói cá biệt. Trần Vũ ra ra kêu Cố Lập Xuân đi vào, chỉ vào góc tường một cái rổ nói, đó là cho hắn cô cô, lại muốn phiền thoái ngươi. Cố Lập Xuân nói, không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thu thập thứ tốt, đại gia ngồi ổn, nô béo mở ra máy kéo một đường thỉnh ra thôn. ra thôn. đó là tảng lớn đồng ruộng hoa màu đã thu xong ngoài ruộng trùi lùi máy kéo khai trong chốc lát cố lập xuân liền phát hiện trần vũ hắn đang theo cùng thôn hai cái nam tử cùng nhau kéo một xe lớn bắp côn trần vũ lao đạo mà cấp hai cái nam tử một người một cây yên cười nói ta chủ nhà phải đi về các ngươi chờ ta trong chốc lát ta phải đi chào hỏi một cái Vụ vô ngưỡng ngựa kia hai người được yên lại có thể lười biếng tự nhiên vui trần vũ bước nhanh đuổi theo đi cố lập xuân làm ngô béo thả chậm tốc độ hắn nhảy xuống máy kéo liếc xéo trần vũ nói cho ngươi cô đổ vật ta mang theo còn có việc trần vũ nhìn xem bốn phía nhẹ giọng nói ta nghe nói ngươi mỗi chủ nhật nghỉ ngơi cố lập xuân lừ một tiếng xem như trả lời trần vũ nói tiếp ta đây có thể hay không mỗi chủ nhật gặp ngươi một hồi cho ta cô cô đưa điểm đồ vật cho ngươi truyền lại điểm tin tức cố lập xuân lắc đầu không được quá thường xuyên mỗi cái nghỉ ngơi ngày ta đều có chính mình ăn bài trần vũ vừa nghe đến hắn còn có chính mình ăn bài chua sót toan, nhưng cũng khó mà nói cái gì, liền hỏi nói, vậy ngươi nói cái gì thời điểm thời gian gặp mặt phương tiện? Cố Lập Xuân nói, mỗi tháng cuối tháng, ta sẽ trở về xem ta nhị nãi nãi, liền như vậy định rồi. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà đi rồi, đuổi theo khai đến chậm chậm mà máy kéo, nhảy mà thượng. Trần Vũ cầm lòng không đậu mà lại đuổi theo máy kéo chạy vài bước, nô béo đột nhiên nhanh hơn tốc độ, máy kéo phun ra khói đen phiêu Trần Vũ vẻ mặt. Trần Vũ oán hận mà mang một câu, tên mập chết tiệt. Nô béo tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng hắn nhận thấy được Cố Lập Xuân đối Trần Vũ so trước kia lãnh đạo, hắn tâm cao hứng, ra hỏa kia, luôn là túm túm, xứng đáng. Nửa giờ về sau, bọn họ liền đến nông trường. Nô béo đi còn máy kéo, cố ra người một nhà bắt đầu thu thập đồ vật. Điên Hồng Quân cũng cầm từ ra mang đồ vật chuẩn bị hồi heo tràng. Nay vừa thu thập, Cố Lập Xuân mới phát hiện mẹ nó từ bà ngoại ra thật không thiếu mang đồ vật, chỉ là hạt dưa liền mang theo hai đại túi, còn lại, cái gì trao? Dưa muối, ớt cay nhiều vô số, trang mấy bao tải, càng còn đừng nói còn có cứu cứu mang đến chai lọ vại bình. Chờ đến cứu cứu rời đi sau, đệ đệ mội mội cũng chạy ra ngoài chơi. Cố Lập Xuân mới mở miệng hỏi Điền Tam Hồng, mẹ, ở chúng ta thôn cùng bà ngoại ra thôn trung gian có cái Diệp gia thôn phải không? Điền Tam Hồng một bên thu thập một bên trả lời nói, đúng vậy. Mười mấy năm trước, Diệp gia thôn có phải hay không có cái cô nương gả tới rồi thanh giang huyện? Nàng bà bà đem nàng mới sinh ra không lâu khuê nữ ném đến giang chết đuối, nàng nổi điên. Điền Tam Hồng hồi ức trong chốc lát, gật đầu nói, là có như vậy một chuyện, ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Cố Lập Xuân dùng bình tĩnh miệng lưỡi, nói, có người nói, năm đó cái kia điên nữ nhân ôm con nhà người ta từ nhà chồng chạy về nhà mẹ đẻ, sau đó lại đem hải tử ném. Điền Tam Hồng dừng việc trong tay, ngơ ngẩn mà nhìn Cố Lập Xuân, qua một hồi lâu, mới sắp thanh nói, ngươi là nói, Ngươi chính là điên nữ nhân ném xuống đứa bé kia. Cố Lập Xuân gật đầu, có cái này khả năng. Điền Tam Hồng dùng sức mà hồi ước năm đó sự tình, chỉ là thời gian xa xăm, có chút có thể nhớ rõ, có chút nhớ không được. Điền Tam Hồng lại hỏi, Lập Xuân, ngươi có phải hay không đã biết người thân sinh cha mẹ là ai? Cho nên ngươi sắc mặt mới có thể như vậy kém. Cố Lập Xuân suy nghĩ trong chốc lát, nếu Trần Vũ phỏng đoán là thật sự, như vậy hắn về sau có khả năng gặp mặt lầm một ít phiền thoái. Hắn thê tất muốn trước tiên nói cho Điền Tam Hồng, cũng làm cho nàng có cái tư tưởng chuẩn bị. Cố Lập Xuân châm trước trong chốc lát, chậm rãi đem sự tình ngọn nguồn nói cho Điền Tam Hồng. Điền Tam Hồng sợ ngây người. Nàng làm tốt chuẩn bị tâm lý, Lập Xuân cha mẹ còn ở, sẽ nhận hồi hắn, nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Bọn họ thế nhưng sẽ là. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Cố Lập Xuân Tâm đã có tính toán trước, ta tính toán vẫn cùng trước kia giống nhau, bọn họ bên kia hẳn là sớm biết rằng. nhưng không có phương tiện nhận ta vậy trước duy trì hiện trạng về sau lại nói cố lập xuân bảo đảm nói sinh nhân không có dưỡng ân trọng ngươi vĩnh viễn đều là ta mẹ đệ đệ muội muội vẫn là ta đệ muội điền tam hồng nước mắt chung mang cười ngươi nói ta là đi rồi cái gì vẫn may mới vừa ra khỏi cửa liền nhặt được ngươi như vậy cái hảo nhi tử hai mẹ con nói trong chốc lát lời nói liền nghe thấy sân bên ngoài có người ở góc cửa điền tam hồng lau lau nước mắt đi mở cửa một khai viện môn liền thấy một cái dáng người cường tráng viên mặt đôi mắt nhỏ 30 tuổi nữ nhân nàng ngâng ngâng cầm hỏi ngươi chính là điền tam hồng cố lập xuân mẹ điền tam hồng nói ta là ta nhi từ mẹ đồng chí ngươi có chuyện gì cố lập xuân cũng rất tò mò nữ nhân này là ai đang muốn qua đi hỏi một chút lại thấy tôn hậu ngọc cưới xe đạp chạy như bay lại đây hô cố ca ngươi nhưng đã trở lại ký túc xá bên kia có người bị thương cố lập xuân vừa nghe cũng không rảnh lo hỏi nữ nhân kia là ai nhảy lên tôn hậu ngọc xe đạp chạy nhanh hướng ký túc xá bên kia đi Trên đường hắn mới biết được, nguyên lai là triệu trí quân cùng Kim Phát bị gạch tạp bị thương. Tôn hậu ngọc hựu hự mà cưới 20 phút mới đến ký túc xá, tới rồi hiện trường xem, đại gia còn tại đâu vào đấy mà làm việc, căn bản không giống ra quá sự cố bộ dáng. Cố lập xuân tìm được phụ trách lão Kim, hỏi, lão Kim, ta nghe nói triệu trưởng khoa cùng Kim Phát bị thương, bọn họ người đâu? Lao Kim nói, Nga, ngươi nói chuyện đó à, cái kia Kim Phát thao tác sai lầm, thiếu chút nữa bị gạch đấm vào, Lao Triệu đi giúp hắn. Cánh tay bị tạp một chút, đều không phải gì trọng thương Không có việc gì Người đâu Kim phát hồi ký túc xá nghỉ ngơi Lão Triệu đi tiếp hải tử Cố Lập Xuân Lão Kim thấy Cố Lập Xuân này phó biểu tình Cười hắc hắc, an ủi nói Làm chúng ta này hành, chịu điểm tiểu thương là thường có sự Lại không phải tạp đến đầu Không có việc gì Ngươi nếu là đau lòng Lão Triệu Làm mẹ ngươi nhiều cho hắn làm điểm ăn ngon bổ bổ Cố Lập Xuân cười cười Hành, ta đã biết Cố Lập Xuân hồi heo chàng đi xem Kim Phát, vừa đến hắn ký túc xá, liền nghe được bên trong có người nói chuyện. Hắn tiến lên gõ gõ môn, không nhiều lắm trong chốc lát, từ bên trong ra tới một cái lại hắc lại gầy nữ hài tử. Nàng nhìn đến Cố Lập Xuân câu nệ mà chào hỏi, cố đồng chí. Đánh xong tiếp đón, liền trốn cũng tựa mà rời đi. Cố Lập Xuân chỉ nhớ rõ cái này nữ hài tử là mới tới thanh niên trí thức, tên nhất thời nghị không ra. Cố Lập Xuân tiến nhà ở. Liên nhìn đến Kim Phát chính kiểu bao băng gạc chân nằm ở trên giường, chân tuy rằng bị thương, nhưng người lại là mặt mày hường hào. Kim Phát vừa thấy Cố Lập Xuân tự mình tới xem hắn, một bộ thụ sủng nhược kinh biểu tình, ai nha, Cố Đồng Chí, ngươi đã trở lại. Cố Lập Xuân quan tâm hỏi, cảm giác thế nào? Vô cùng đau đớn sao? Kim Phát xua xua tay, không lợi hại, chính là có điểm đau. Ta mấy năm không làm việc, ngựa tay. Vừa lên công trường liền phạm sai lầm, may mắn triệu trưởng khoa tay mắt lanh lẹ đem ta kéo ra. Hai người nói đông nói tây mà nói chuyện phiếm trong chốc lát, cố lập xuân nhớ tới vừa rồi vị kia nữ đồng chí, liền thử nói, vị kia nữ thanh niên trí thức là tới xem ngươi. Ngươi nhân duyên không tồi nha. Vừa nói đến vấn đề này, Kim Phát liền có chút thẹn thùng, ai nha, ta thu hoạch vụ thu khi lao động tương đối tích cực sao, đại gia liền tiếp nhận ta. Ta có khi lại ai giúp nữ đồng chí một ít vội, các nàng đối ta rất nhiệt tình. Vừa rồi cái kia kêu, kêu quách hồng ai, nàng sức lực tiểu, làm bất động việc nặng, ta thuận tay giúp nàng vài lần. Nàng vừa nghe nói ta bị thương, liền tới nhìn xem. Cố Lập Xuân nói, Kim Đồng Chí, ngươi xem, nhân dân quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, tâm là lửa nóng. Ngươi chỉ cần giác ngộ cao, có thể làm việc, thích giúp đỡ mọi người, bọn họ liền nhớ rõ ngươi hảo. Kim Phát thâm chấp nhận, đúng vậy đúng vậy, ta cảm nhận được. Cố Lập Xuân hơi một 1.4, tính toán cấp Kim Phát gõ vài cái chuông cảnh báo, Kim Đồng Chí, ngươi hiện tại thế cùng như chúng ta cách mạng xã hội chủ nghĩa giống nhau, tình thế một mảnh rất tốt. Tình thế biến đổi hảo, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, ngươi mùa xuân muốn tới. Kim Phát đầu tiên là kinh ngạc, Trật Minh Bạch Cố Lập Xuân trong lời nói hàng nghĩa, mặt già đỏ lên, ngượng ngùng nói, "Ai nha, trước mắt đúng là mùa thu, ly mùa xuân còn xa nột. Cố Lập Xuân nghiêm trang nói, "Kim đồng chí, ta tại đây bảo đảm, chỉ cần ngươi thông qua quần chúng cùng tổ chức khảo nghiệm, ta liền hướng tổ chức xin cho ngươi giới thiệu đối tượng." Kim Phát cả kinh thiếu chút nữa nhảy xuống giường tới, thời buổi này, tổ chức còn quản giới thiệu đối tượng. Cố Lập Xuân nói, làm cách mạng thanh niên, chúng ta hết thể đều phải yên tâm mà giao cho tổ chức. Người khác có hay không ta mặc kệ, nhưng là chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm, ta bảo đảm ngươi có thể có. Kim Phát xoa xoa tay, thần sắc có quáp, kia, kia đều có này đó khảo nghiệm. Cố Lập Xuân nghiêm túc nói, đầu tiên, ngươi muốn bảo trì ngươi cách mạng tính cùng tiến bộ tính, tư tưởng muốn hồng, lao động muốn xông vào trước nhất mặt, còn có, ngươi muốn bảo trì tâm linh cùng thân thể thuần khiết, không được có hạ lưu ý tưởng cùng cấp thấp thú vị. muốn cùng khác phái bảo trì khoảng cách ngàn vạn không cần phạm nam nữ quan hệ thượng sai lầm đây chính là trí mạng sai lầm nói đến này cố lập xuân dùng trịnh trọng ngự khi nói kim đồng chí ta hy vọng ngươi tâm linh cùng đầu của ngươi giống nhau không sinh cỏ dại thuần tịnh bằng phẳng. kim phát nhịn không được sờ sờ chính mình chân bóng đầu không sinh cỏ dại thuần tịnh bằng phẳng. hắn ngây thơ mờ mịt mà gật đầu dùng mờ mịt ánh mắt nhìn theo cố lập xuân rời đi cố lập xuân làm xong kim phát tư tưởng công tác trời đã tối rồi hắn cưới lên xe đạp về nhà vừa vào cửa tiểu mãn liền mau chân chào đón cùng hắn cáo trạng đại ca ngươi đoán vừa rồi tới cửa cái kia nữ chính là ai cố lập xuân cũng muốn biết nàng là ai liền hỏi nói ta không biết nàng là ai tiểu mãn hầm hừ mà nói nàng chính là minh hoa biểu gì cái kia mai lào thái bà chất nữ mai hoan tiểu mãn tin tức so cố lập xuân đều linh thông nàng nói tiếp minh hoa ông ngoại là tới cửa con rể mọi người đều nói bọn họ mai ra người nhưng bá đạo cố lập xuân hỏi Nàng tới tìm mẹ là bởi vì triệu thúc. Tiểu mãn thật mạnh gật đầu. Đúng vậy. Nàng châm chọc ta mẹ mang theo năm cái kéo chân sau, còn nói mẹ không tự lượng xe tưởng trèo cao triệu thúc. Cố lập xuân nói, mẹ nói như thế nào? Tiểu mãn nói, ta mẹ nó giọng không nàng đại, ta chỉ nghe được nàng lời nói, không nghe rõ mẹ nói cái gì. Sau lại triệu thúc liền đã trở lại, nói mấy câu liền đem mai hoan đuổi đi. Triệu thúc cánh tay bị thương, mẹ đi theo đi triệu ra giúp bọn hắn nấu cơm. Cố lập xuân đem xe đạp phóng hảo. Cũng qua đi xem triệu trí quân, hắn tiên sân liền thấy triệu minh quang đang ngồi ở nhà chính làm bài tập, minh hoa ngoan ngoãn mà ngồi ở bên cạnh xem tiểu nhân thư, trong phòng bếp có người đang nói chuyện, hắn thăm dò vừa thấy mẹ nó ở bếp thượng bận rộn, triệu trí quân ở bếp hạ nhóm lửa, hình ảnh nhưng thật ra rất hài hòa, cố lập xuân vừa tiến đến đảo có vẻ phá hủy loại này hài hòa, triệu thúc ngươi cánh tay ra sao? triệu trí quân nâng nâng cột lấy băng gạc tả cánh tay, nói không có việc gì, còn có thể động. nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Điền Tam Hồng nhanh nhẹn mà đem đồ ăn xảo hảo, màn đầu liệu thượng, nói, ta đi về trước, chén ngươi phóng, ngày mai ta cùng nhau soát. Triệu Chí quân cười nói, không có việc gì, làm minh quan soát. Ngươi không ăn cơm lại đi. Điền Tam Hồng đôi mắt nhìn về phía nơi khác, không được, ta trở về ăn. Mẫu tử hai người cùng nhau ra triệu ra sân, triệu trí quân còn ra tới tặng đưa. Cố lập xuân tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Đãi ly triệu ra xa, hắn thử nói, Mẹ, cái kia mai hoan. Điền Tam Hồng nói, nàng tới tìm việc, bị ta đỉnh đi trở về. Ta liền nói ta mang theo năm cái hải tử làm sao vậy. Chỉ cần người nhà trai không ngại, quan nàng đánh giắm. Nàng tính thứ gì, chạy tới đối ta khoa tay múa chân. Cái này nhưng thật ra ra ngoài Cố Lập Xuân dự kiến, Điền Tam Hồng thấy Nhi tử vẻ mặt kinh ngạc, mất tự nhiên mà cười cười. Ta cảm thấy ngươi cô nói đúng, có chút người liền không thể cho nàng mặt. Cố Lập Xuân lại hỏi, vậy ngươi đi chịu ra? không sợ người khác nói xấu. Điền Tam Hồng như là hạ nào đó quyết tâm, ta không sợ, ai ai ai. Chúng ta, tính trước không nói cái này, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Buổi tối, Cố Lập Xuân nằm ở trên giường thời điểm, suy nghĩ nào đó sự tình phát triển tựa hồ thoát ly khống chế, có chút hướng về tốt phương hướng phát triển, có chút tắc hướng về không biết phương hướng phát triển. Bất quá, sinh hoạt còn tại tiếp tục, ngày hôm sau, hắn vẫn cứ muốn làm từng bước mà đi làm. Cố Lập Xuân tiến văn phòng liền thấy được bản phong tam phong thư, trên mặt đất còn có hai cái bao lớn. Hán thuận miệng hỏi triệu cao, này bao vây cũng là của ta. Triệu cao hưng phấn mà đáp, này hai cái bao lớn đều là gửi cho ngươi, một cái hải thành, một cái long giang tỉnh. 107, chứ 107 tham quan đoàn tới, một. Cố Lập Xuân trước hủy đi tin, cái thứ nhất xem chính là dượng dương ái quốc gửi thư. Tin chúng nói bọn họ về nhà sau hết thể đều hảo, châu châu chơi tâm đại, khai giảng nửa tháng mới hồi tâm. Bọn họ mang về nhà đặc sản bị đồng sự điên đoạt từ từ. Cuối cùng cũng là này đó đặc sản giúp hắn, hắn đưa cho trong cục lãnh đạo. Lãnh đạo vừa hỏi biết được hắn ái nhân ra liền ở Đông Vân Huyện, bọn họ mới từ Hồng Hà Nông Trường trở về, liền nói lần này khảo sát cũng làm hắn đi theo. Hắn tính hạ thời gian, bọn họ đoàn người, ước chừng ở cuối tháng 9-10 tháng sơ, tới Hồng Hà Nông Trường, đến lúc đó lại có thể nhìn thấy bọn họ một nhà. Xem xong dự tin, Cố Lập Xuân cũng thay hắn cao hứng. Nói là khảo sát học tập Kỳ thật tương đương với công vụ du lịch, cái này nên đại, có thể ra cái xa nhà đều là một kiện tương đương xa xỉ sự, căn bản không có du lịch cái này khái niệm. Trừ này bên ngoài, Dương Ái Quốc cũng có thể ở lãnh đạo trước mặt lộ lộ mặt. Đệ nhị phong thư ra sao Văn Dũng, hắn ở tin trung giảng thuật đại học một ít thú sự cùng Hải Thành một ít thời sự tin tức từ từ, còn nói trong bọc gửi chính là Tết Trung Thu lễ vật, là bọn họ cả nhà một chút tâm ý. Cố Lập Xuân không biết nói cái gì hảo. hắn sớm đã ở tin chung nói đừng làm hà văn dũng lại gửi đồ vật không nghĩ tới đối phương lại gửi tới tính hắn bất thời giờ lại hồi gửi một ít đặc sản đi liền tính là bù đắp nhau cuối cùng một phong thơ là long giang tỉnh hồng nhật nông trường hắn viết thư hỏi khang bối vị sự đối phương nhiệt tình mà trở về hắn một phong thơ sau lại hai người còn thông qua mấy phong thư xem như bạn qua thư tử bạn qua thư tử ở tin nói cho hắn một cái tin tức tốt hắn cũng ở khảo sát đoàn danh sách bên trong còn ước hảo hai người gặp mặt đại khái thời gian cố lập xuân có chút không thích ứng nói tốt làm cả đời bạn qua thư tử đột nhiên tới cái chân nhân gặp mặt thực sự có chút không thói quen nhưng đối phương đường xa mà đến liền tinh không thói quen cố lập xuân cũng sẽ hảo hảo chiêu đãi bạn qua thư tử nói lần này ra xa nhà muốn mang không ít hành lý lộ trình quá xa không có phương tiện hắn liền đem lễ gặp mặt trước tiên gửi lại đây đều là địa phương một ít đặc sản là hắn ở trong rừng rậm thải mộc nhĩ đầu khỉ nấm nấm linh tinh hy vọng hắn không cần ghét bỏ cố lập xuân Loại này thứ tốt còn có thể ghét bỏ. Đọc xong tin, Cố Lập Xuân tìm tới một phen kéo bắt đầu hủy đi bao vây. Triệu Cao đã sớm chờ không kịp, chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Hà Văn Dũng gửi tới đồ vật đều là hải thành một ít đặc sản, có không ít ở bản địa mua không được tiểu ngọn ý, khăn lùa, kẹo sữa, chocolate cô lết nhân rượu, thuốc lá, còn có mấy quyển thư, dư lại chính là một ít bánh trung thu cùng đồ ăn vặt. Triệu Cao xem đến mắt đều thẳng. Cố Lập Xuân tiếp theo hủy đi cái thứ hai bao vây. Bên trong có một túi làm mục nhĩ, một bao làm nấm, còn có đầu khỉ nấm linh tinh hàng khô, phẩm chất đều cực hảo. Trừ này bên ngoài, còn có hai điều thịt khô, triệu cao nhìn trong chốc lát, nói như là hiệu bảo thịt. Triệu cao đầy mặt mà hâm mộ, cố ca, ngươi thật nhiều, người ở nông trường lại có thể giao cho trời Nam Biển Bắc Bằng hữu, nhân gia còn cho ngươi gửi tốt như vậy đồ vật. Bọn họ đang nói chuyện, lương khoa viên sách theo tách trà vào được, vừa thấy đến nhiều như vậy thứ tốt, cũng là đầy mặt hâm mộ. cố lập xuân cấp hai người phân một ít thức ăn tan mấy cây yên hai người đều là như đạt được trí bảo chạy nhanh đem đồ vật xùy trong túi thuốc lá kẹp ở trên lỗ thai cố lập xuân tưởng tượng này hai người cho những người khác cũng đắc ý tư ý tứ vì thế liền bắt một ít đường cùng thuốc lá đi các văn phòng tan một vòng đại gia nói nói cười cười sôi nổi trêu ghẻo nói đi theo cố lập xuân tâm lây hắn mới vừa phát xong đồ vật đặng chàng kêu hắn qua đi cố lập xuân cấp đặng chàng tặng một hộp thuốc lá đặng chàng rối rắm một lát rút ra tam căn, lại đem hộp thuốc lui trở về. Cố Lập Xuân, tính đi, tam căn liền tam căn, đỡ phải người khác nói hắn ăn mòn lãnh đạo. Đặng Tràng tiếp theo bắt đầu an bài công tác, thu hoạch vụ thu đã gần đến kết thúc, dư lại một ít việc vặt vãnh, giao cho Bạch Đại tỷ cùng Lao Trương đi an bài, xây dựng phương diện sự giao cho Lao Triệu, người trước phụ trách tiếp đãi học tập tham quan đoàn sự. Người có cái gì ý tưởng cũng nói ra, đại gia cùng nhau tham tưởng tham tưởng. Cố Lập Xuân nói, Đặng Tràng có cái gì ý tưởng trước nói nói. Ta nhìn xem chúng ta có phải hay không có trùng hợp chỗ. Đặng trang nhàn nhạt mà nói, muốn y ta cái nhìn, chúng ta nơi này không có gì đáng giá tham quan học tập. Cố Lập Xuân, kia chúng ta liền không có trùng hợp chỗ. Đặng trang nhìn Cố Lập Xuân, nghiêm trang nói, ta khuyết điểm thực rõ ràng, sẽ không khoác lác, phương diện này yêu cầu ngươi tới đền bù. Cố Lập Xuân, cảm ơn Đặng trang khích lệ. Cố Lập Xuân ấp hủ trong chốc lát, bắt đầu nói, mặt khác phân tràng, ta liền không nhọc lòng, đều có bọn họ người đi nhọc lòng. Ta chỉ nói chúng ta năm chàng, Ta cảm thấy chúng ta có thể lấy đến ra tay cũng chính là cỏ linh lăng, mới vừa khởi bước dưỡng vịt nghiệp cùng đan bằng cỏ nghề phụ cùng với còn không có bắt đầu thực phẩm phụ nghiệp. Ta tính toán là cái dạng này, cỏ linh lăng lùi lại mấy ngày thu hoạch, làm cho bọn họ tham quan một chút toàn quá trình, mạnh mẽ mở rộng một chút đan bằng cỏ nghề phụ, một là ở lãnh đạo trước mặt treo lên hào, chỉ cần được đến bọn họ cho phép, về sau cũng đỡ phải có người lại lấy việc này nói sự, nhị là cũng có thể được đến mở rộng Thu hút tới càng nhiều người mua, tâm là thủy sản nuôi dưỡng, thuận tiện nói một câu, ta khoảng thời gian trước không phải giao một vị long giang tỉnh hư nhật. Nông trưởng bạn qua thư từ sao? Hắn cũng ở tham quan đoàn chung, ta muốn nhân cơ hội hướng hắn triển lãm một chút chúng ta thực lực cùng quyết tâm, về sau hảo cùng bọn họ triển khai thâm nhập, rộng khắp hợp tác, bốn chính là thực phẩm phụ nghiệp, thời gian đi lên không kịp, ta chỉ có thể làm công nhân viên trước nhóm nhiều làm một ít hàng mẫu, đưa một ít cấp tham quan đoàn, cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cũng phương tiện đánh ra danh khí cùng về sau hợp tác. Đặng tràng sau khi nghe xong, yên lặng mà nhìn Cố Lập Xuân. Cố Lập Xuân hỏi lại, Đặng tràng, có phải hay không ta nói được còn chưa đủ toàn diện? Đặng tràng lắc đầu, không phải, ta vốn dĩ cảm thấy năm chàng không có gì nhưng tham quan học tập, bị ngươi như vậy vừa nói, mới phát hiện là ta hẹp hỏi. Ngươi hảo hảo làm, có tiền đồ. Cố Lập Xuân mặt mang vui sướng, Đặng tràng tán thưởng, ta đều là ở ngươi anh minh lãnh đạo hạ, mới dám giải phóng tư tưởng. vung ra tay chân đặng tràng dương tay đình chỉ hảo cương phải dùng ở lưới giao thượng loại này nói một câu thiếu một câu muốn lưu trữ cấp yêu cầu đồng chí cố lập xuân cảm ơn đặng tràng dạy dỗ nghe ngươi buổi nói chuyện tháng đọc mười năm thư đặng tràng cuối cùng hắn đột nhiên nhớ tới còn có một kiện chính sự chưa nói liền nói vội xong chuyện này ta để ngươi làm chính khoa hảo hảo làm cố lập xuân trên mặt lộ ra gãi đúng châu ngứa kinh hỉ tốt, đặng tràng gia nhất định không cô phụ người tín nhiệm. Hội báo xong công tác, Cố Lập Xuân lại đến Đảng ủy trong văn phòng đem dư lại yên cho thư ký Chu, thư ký Chu không giống đặng tràng, nhân gia toàn để lại. Cố Lập Xuân hội báo 5 phút công tác, thần khản hải thổi 20 phút, đem thư ký Chu thổi đến là mặt mày hớn hở, tâm tình thoải mái, Trần Khiết ở một bên nghe được là trợn mắt há hốc mồm, mãn nhãn cảm phục. Thân khản xong, hắn thuận tiện mang đi Trần Khiết, bắt đầu xuống tay đi an bài công tác. Bởi vì muốn nên đón tham quan đoàn nay mặt mũi công trình khẳng định là phải làm một làm cố lập xuân nhân cơ hội hướng chàng xin một bút trang trí trang hoàng phí tỉ như nói muốn tu sửa con đường muốn tu một tu heo xá còn phải cho tân kiến ký túc xá trang bị một ít công cộng phương tiện từ từ loại này thời điểm tổng trang chi ngân sách tốc độ thông thường so thường lui tới muốn rất nhiều lúc này không xin càng đại khi nào cố lập xuân viết hảo xin báo cáo giao cho đặng tràng ký tên đặng trang nhìn này thiền có một phong cách riêng xin báo cáo không khỏi tâm sinh cảm khái Nguyên lai đòi tiền còn có thể như vậy muốn. Cho nên, trước kia bọn họ năm chàng nếu không đến chi ngân sách chính là không tìm được thích hợp người. Cảm khai xong, hắn tuyệt bút vung lên ký tên, làm người đưa đến tổng chàng chẳng làm. Cố Lập Xuân cảm thấy này bút khoản tiền nắm chắc, đơn giản buông việc này, đi an bài khắc công tác. Bận rộn một buổi sáng, tới rồi cơm trưa thời gian, Cố Lập Xuân liền chở chính mình hai cái bao lớn cưới lên xe đạp về nhà đi. Hắn lười đến lại đi nhà ăn, liền tùy tiện nấu một chén mì sợi. ném mấy cây rau xanh lại nằm cái trứng gà canh thanh đồ ăn lục an cũng rất thư thái cơm nước xong bắt đầu sửa sang lại đồ vật sửa sang lại xong cấp đồng hồ báo thức định cái khi bắt đầu ngủ trưa buổi chiều cố lập xuân không đi văn phòng trực tiếp đi heo tràng bên kia hắn đi trước tuần tra một vòng chuồng heo heo nhóm ăn đến hương ngủ ngon tiểu trư nhóm phấn đô đô thịt mút mút đại heo nhóm mỗi người trắng trẻo mập mạc làm người nhìn liền cao hứng hắn cầm nổ tẻ phục bay nhanh mà ký lục heo tràng phải chú ý hạng mục công việc cùng với heo xá này đó địa phương yêu cầu sửa chữa gia cố hắn đang ở ký lục mạnh niệm quần quét tức xong heo xá ra tới tiêu một tiếng cố trường khoa cố lập xuân hướng hắn gật gật đầu đương hắn biết chính mình cùng mạnh gia có huyết thống quan hệ sau lại nhìn đến mạnh niệm quần khi liền khó tránh khỏi có một loại vi diệu mà phức tạp cảm xúc cảm tình là thông qua lâu dài ở trung bồi dưỡng ra tới đơn chỉ dựa vào huyết thống đừng nói cố lập xuân là xuyên qua liền tính là nguyên chủ muốn nói lập tức có bao nhiêu sâu cảm tình cũng không có khả năng nhưng hai người lại xác thật tồn tại huyết thống ràng buộc hoàn toàn giống người xa lạ cũng không có khả năng cố lập xuân không phải cái thích dối rắm người hắn quyết định dựa theo phía trước tưởng tốt sách lược vẫn cùng trước kia giống nhau đối đãi bọn họ ở chính mình khả năng cho phép trong phạm vi trợ giúp bọn họ đồng thời vì ứng phó tương lai có khả năng đã đến nguy hiểm cùng phiền thoái hắn yêu cầu tiến thêm một bước hiểu biết mạnh ra tình huống cùng bọn họ chủ yếu đối thủ bất quá việc này không nội hắn về sau chậm rãi hiểu biết chính là cố lập xuân nhìn mạnh nghĩa quần Hắn là cái nhị lao động cải tạo, cùng phụ thân hắn so sánh với, có thể có được một bộ phận tự do. trừ bỏ không thể đương cán bộ cùng đề cử vào đại học, mặt khác công tác đối cũng không có hạn chế. cố Lập Xuân thoáng tưởng tượng, liền nói, tiểu mạnh, ngươi học tập năng lực rất mạnh. Loại cỏ linh lăng cũng hảo, nuôi heo cũng đúng, ngươi tận lực nhiều học mấy thứ kỹ thuật cùng bản lĩnh, phải làm đến làm người khó có thể thay thế. Mạnh niệm quần cúi đầu, cảm kích nói, cảm ơn cô trường khoa, ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Cố lập xuân xua xua tay, hành, ngươi đi vội đi, trong chốc lát ta làm tiểu tôn đem ta siêu tập nuôi heo tư liệu cho ngươi, hảo hảo nghiên cứu học tập. Mạnh niệm còn lại lần nữa tỏ vẻ cảm tạ, tiếp theo đi làm việc. Nam chàng xin chi ngân sách lấy cực nhanh tốc độ phát xuống dưới, các phòng cán bộ vẻ mặt khiếp sợ. Bạch đại tỷ tự rêu nói, lần này tốc độ mau đến làm người khó có thể tin, thật muốn gọi điện thoại hỏi một chút, lại sợ tài vụ khoa bắt sai rồi lại phải đi về. Trưởng trưởng khoa cười nói, Ngươi đã quên ta xin báo cáo là tiểu cố viết, mau là khẳng định. Bạch đại tỷ nói, về sau chúng ta năm chàng xin báo cáo liền giao cho hắn, hắn có thể viết khiến cho hắn nhiều viết chút. Đại gia nở nụ cười, trong văn phòng tràn ngập sung sướng không khí. Một bắt được chi ngân sách, cố lập xuân liền phát động toàn trường công nhân viên chức cùng người nhà tu lộ. Người nhà nhóm phụ trách san bằng mặt đường, nam công nhân viên chức phụ trách vận chuyển cắt đá, lót đường. Bọn họ trước tu ba điều đá vụn từ lộ, một cái là từ heo chàng thông hướng chàng làm gần lộ. mặt khác hai điều là dùng để liên tiếp ba cái người nhà khu đỡ phải vừa đến trời mưa liền đầy đất lầy lội không ngừng là tu lộ cố lập xuân còn kêu gọi đại gia quét tước vệ sinh rửa sạch cỏ dại cùng trên đường trước ngại, nói muốn lấy mới tinh sạch sẽ diện mạo tới đón tiếp huynh đệ đơn vị giai cấp vô sản huynh đệ hắn còn làm người ở nhà thuộc khu phụ cận kiến tạo ba cái rác rưởi trạng làm đơn giản rác rưởi phân loại cũng nhâm mệnh mấy cái ái lo chuyện bao đồng đại nương vì quản lý viên phụ trách nhìn chằm chằm việc này đầy đủ điều động quần chúng tính tích cực Chứ bộ này đó, Cố Lập Xuân còn làm người ở Tân Kiến ký túc xá trước san bằng một cái giản dị sân thể dục, lộng bốn cái bóng rổ giá, năm cái bóng bàn đài. Này một cách làm thắng được quảng đại thanh niên trí thức nhóm mãnh liệt hảo cảm. Sân thể dục một san bằng hảo, dẫn tới năm chàng người trẻ tuổi cùng bọn nhỏ đều hướng bên này dũng, thậm chí liền phụ cận bốn chàng tam chàng người trẻ tuổi cũng hướng bên này chạy. Sân bóng rổ thượng từ sớm đến tối liền không đoạn hơn người, này giúp người trẻ tuổi ở trên sân bóng tận tình rơi mồ hôi. Tiêu hao rất bọn họ tràn đầy tinh lực, nô béo cùng triệu cao bọn họ cũng thường xuyên đi bóng rổ. Nữ thanh niên trí thức nhóm càng thích đánh bóng bàn, tổ vài cái đội, ngươi tới ta đi mà, đánh đến vui vẻ vô cùng. Tiểu Mãn cùng Dương Thanh Thanh cũng đi theo nữ thanh niên trí thức nhóm đi luyện cầu, học cái một chiêu nửa thức, liền cao hứng đến không được. Sân thể dục kiến hào sau, Cố Lập Xuân còn không quá thỏa mãn. Buổi sáng hôm nay, hắn lánh một đám người chỉ vào sân thể dục mặt sau một tảng lớn gồ ghề lồi lõm thổ địa. tiếp tục cho đại gia miêu tả tốt đẹp lam đổ về sau chúng ta muốn ở chỗ này lộng một người dân hoạt động trung tâm muốn nhập ra tùy tục hợp lý lợi dụng mỗi một tấc thổ địa giống này phía đất chúng đem nó đào thâm mở rộng chính là một cái hồ nước ở bốn phía loại thượng liễu rủ cùng các loại xem xét cây tối chính là một cái cảnh điểm làm cho hảo liền hơi co lại bản kinh thành di hòa viên tiểu côn minh hồ các ngươi lại xem cái kia đóng đất về sau đào hồ nước thổ đều hướng lên trên đôi nơi đó về sau chính là tòa tiểu sơn Đó là hơi co lại bản vạn thọ sơn. Chúng ta người ở nông trường, lại hoài niệm kinh thành lãnh tụ. Có sơn có thủy, lúc này mới kêu xã hội xã hội chủ nghĩa ra sơn. Ở chung quanh lại loại lên cây cùng hoa, hoa hồng liễu xanh, sinh cơ rào, tỏ vẻ chúng ta tình thế một mảnh rất tốt. Đây là từ đại phương diện nói, lại từ nhỏ phương diện nói. Nơi này biến thành một cái tiểu công viên, trung gian tu mấy cái khúc chết đường nhỏ, các đại nhân sau khi ăn xong có cái địa phương tàn bộ. bọn nhỏ cũng có địa phương chơi đùa đúng rồi nơi này có thể lộng mấy cái bàn đủ dây chờ nông nhàn sau chúng ta chậm giá chỉnh những lời này truyền tới nông trường lãnh đạo nơi đó cảm thấy không tu cái công viên giống như đều thực xin lỗi kinh thành lãnh tụ dường như truyền tới đại gia lô thai mọi người tâm hướng tới chi bọn nhỏ càng là hưng phấn không thôi mỗi ngày ngóng trông công viên kiến thành bất quá công viên không phải một ngày kiến thành yêu cầu thời gian từ từ tới công viên không thể học cấp tốc nhưng phòng đọc có thể học cấp tốc Cố Lập Xuân làm người đằng ra hai gian phòng chống, trước lộng hai gian phòng đọc, chia làm thành nhân cùng nhi đồng phòng đọc. Bắt đầu khi, thư rất ít, chỉ có một ít lãnh tụ văn tập cùng quá thời hạn tạp chí báo chí, nhi đồng phòng đọc chỉ có hơn 30 bổn tiểu nhân thư. Tuy rằng thư tịch thiếu đến đáng thương, chính là vẫn cứ kín người hết chỗ. Đặc biệt là nhi đồng xem trước thất, vừa đến tan học bọn nhỏ đều lại đây, não nhiệt đến cùng chợ bán thức ăn dường như. Phòng đọc thư chỉ có thể đọc không thể mượn đi, liền như vậy điểm thư, lại một mượn liền càng thiếu Phòng đọc tiếp thu quần chúng quên tặng, cố lập xuân dẫn đầu quên 20 bổn ra tới, còn lại người khác chờ, như lương khoa viên chờ các quên mấy quyển, nô béo đem chính mình đi học khi sách giáo khoa đều quên ra tới. Như vậy một tấu trên kệ sách thư liền bắt đầu phong phú lên, nhìn qua tốt xấu có điểm phòng đọc bộ dáng. Hết thệ còn không có chuẩn bị ổn thỏa, mươi hào hôm nay, năm từng buổi làm liền nhận được thông chi, nói là tham quan đoàn đã tới rồi, ngày mai giữa chưa đến bọn họ năm chẳng. 108. chương một trăm linh tám tham quan đoàn tới nhị vừa nghe nói tham quan đoàn tới đại gia là đã khẩn trương lại chờ mong bạch đại tỷ nói trước kia tham quan học tập là mười tháng trung tuần về sau mới bắt đầu năm nay như thế nào so dĩ vãng trước tiên nhiều như vậy nếu là lại vãng cái nửa tháng bọn họ cũng có thể chuẩn bị đến càng đầy đủ chút trương trưởng khoa nói ta hình như là nghe nói lần này dẫn đầu niên phó cục trưởng còn có khắc sự cho nên mới trước tiên đại gia nghị luận trong chốc lát bạch đại tỷ nhìn về phía cố lập xuân Tiểu Cố, các ngươi đều chuẩn bị tốt đi. Cố Lập Xuân gật đầu, đại thể chuẩn bị tốt, hôm nay buổi tối lại làm đại gia thêm cái ban liền có thể kết thúc. Bạch đại tỷ cười nói, hành, sự tình giao cho ngươi, chúng ta mọi người đều yên tâm. Bọn họ đang nói chuyện, thư ký Chu cùng Đặng Tràng vào được. Thư ký Chu theo thường lệ trước nói một hồi lời nói khách sáo, đơn giản là làm cho bọn họ phải chú ý tư tưởng phương diện vấn đề, Đặng Tràng nói chuyện vẫn cùng bình thường giống nhau ngắn gọn trực tiếp, đại gia không cần khẩn trương. Bọn họ mặt ngoài nói là tới học tập, đại đa số người đều là đi một chút đi ngang qua sân khấu, bình thường tâm đối đãi là được. Thưa ký Chu, tuy nói đây là lời nói thật không giả, chính là lời nói thật có thể trước mặt mọi người nói sao. Thư ký Chu tuy rằng bất mãn, nhưng cũng thói quen, làm một cái chú ý nói chuyện nghệ thuật cán bộ, hắn cũng không dễ làm mọi thuyết cái gì. Đại gia khai cái đơn giản họp hội ý, liền ai bận việc lấy đi. Cố Lập Xuân đang muốn cùng đại gia cùng nhau rời đi. liền nghe thư ký chu cùng đặng chàng cơ hồ đồng thời mở miệng, tiểu cố lưu lại. Cố lập xuân dừng lại, nhìn hai người. Thư ký chu đành phải khiêm nhượng nói, ngươi đi trước đặng chàng chỗ đó đi. Đặng chàng cũng khó được khiêm nhượng một hồi, lão chu ngươi nói trước đi, bất quá phải nhớ đến nói ngắn gọn, về sau có rất nhiều thời gian thần khẳng. Thư ký chu, ngươi ở dạy ta nói chuyện. Cố lập xuân trước đi theo thư ký chu vào đảng ủy văn phòng, thư ký chu lần này nói chuyện ngắn gọn rất nhiều. Tiểu cố. lần này mang đội lãnh đạo là chúng ta nông khẩn cục niên phó cục trưởng tới người cũng đều là các đại nông trường cán bộ tuổi đều so ngươi đại không ít chúng ta tổng tràng trưởng cùng tổng thư ký hẳn là cũng sẽ cùng đi ngươi nói chuyện nhất định phải chú ý đương nhiên ta đối với ngươi là thực yên tâm này một năm tới ngươi tư tưởng giác ngộ cùng chính trị tu dưỡng được đến thật lớn tăng lên bất quá ngươi rốt cuộc là tuổi trẻ kinh sự thiếu ta liền nhiều dặn dò ngươi vài câu cố lập xuân khiêm tốn mà đáp thư ký chu ngươi nhắc nhở đối với Ta kinh đại trường hợp thiếu, kinh nghiệm không đủ, rất nhiều phương diện đều yêu cầu ngươi đề điểm. Thư ký Chu lại đề điểm cố lập xuân bài câu, Cố Lập Xuân nghiêm túc nghe, có chút tri thức điểm còn lấy bút ký xuống dưới. Thư ký Chu vừa lòng gật gật đầu, Cố Lập Xuân khiêm tốn hiếu học bậc lửa hắn thích lên mặt dạy đời nhiệt tình, bất quá, nghĩ đến đặng tràng nhắc nhở, hắn cũng không thể dạy quá giờ giảng bài, ở nói xong 10 cái chú ý điểm lúc sau, liền chưa đã thèm mà ngừng lại. Hôm nay liền đến này đi, ta nhớ tới cái gì lại nói cho ngươi. Thư ký Chu, ta đây đi đặng chàng bên kia. Cố Lập Xuân từ đảng ủy văn phòng ra tới quẻo vào chàng trường văn phòng. Đặng chàng cố ý nâng lên thủ đoạn nhìn một chút biểu, mới nói 20 phút, khó được. Cố Lập Xuân nghiêm túc mà nói, đặng chàng có cái gì muốn đề điểm. Đặng chàng phong cách cùng thư ký Chu hoàn toàn bất đồng, hắn trực tiếp lây quá một trường chụp ảnh chung, chỉ vào trên ảnh chụp một cái hơn 50 tuổi. Khuôn mặt nghiêm túc nam tử nói, người trước nhận nhận người, cái này là chúng ta chàng đảng ủy thư ký, họ xử. Tính cách đâu? so lão chu cao ba cái đương chỉ các phương diện cố lập xuân sớm có chuẩn bị tâm lý nghiêm túc nhìn trong chốc lát đem sử thư ký đại khái tướng mạo ghi tạc trong lòng đặng trang tiếp theo lại chỉ vào ảnh chụp một cái khác tuổi lớn hơn nữa chút cao gầy lão giả nói vị này chính là chúng ta nói tổng tráng trưởng trước kia phụ trách chủ trì nông trường công tác hiện tại đâu các hành ngành sản xuất đều chủ trương thi hành đảng nhất nguyên hóa lãnh đạo trang đại sự chủ yếu từ đàm thư ký ở quảng hai bên thường thường mà tiến hành tư tưởng giao phong Ngươi minh bạch đi. Cố lập xuân gật đầu, minh bạch. Tổng trang trưởng phía dưới, thiết có ba vị phó trang trưởng, phân công quản lý bất đồng sự vụ. Phương phó trang trưởng, vụ phó trang trưởng ngươi đều gặp qua, còn có một vị ông phó trang trưởng ở hưu nghỉ bệnh, lần này hẳn là sẽ không tới. Sử thư ký dưới có hoàng phó thư ký cùng tạ bí thư, còn có một cái chính trị bộ chủ nhiệm Lưu Hán Như. Đây là chủ yếu đội hình, đến nỗi mặt khác binh tôm tướng cua, ngươi về sau lại chậm rãi hiểu biết. Cố Lập Xuân đã sớm biết tổng trạng thủy tương đối hồn, không nghĩ tới so với hắn nghĩ đến càng hồn. Đặng Trang thấy Cố Lập Xuân mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi sắc, liền an ủi nói: Ngươi hiện tại còn không có sự, thiên sập xuống có vóc dáng cao đỉnh. Đặng Trang nói giống như vô tình mà đánh giá liếc mắt một cái Cố Lập Xuân thân cao. Cố Lập Xuân, ta một mễ 75, còn ở trường. Đặng Trang, ta lại chưa nói ngươi không giải. Cố Lập Xuân, Cố Lập Xuân cầm lấy nổ tẹp úc nghiêm trang hỏi: Đặng Trang. Trừ bỏ nhận người, ngươi còn có khác phân phó sao? Đặng Trang lược suy nghĩ một chút, yên tâm mà nói, đã không có, dù sao ngươi sẽ thổi lại sẽ trụ, đừng nói là người, liền tính là rơi vào hôi đôi đầu hủ, ngươi cũng có thể a rua sạch sẽ. Cố lập xuân mặt lộ vẻ kính ý, đặng Trang, ngươi khen người thủ pháp thật là có một phong cách riêng, giống hai tháng xuân phong. Hai tháng xuân phong giống kéo. Đặng Trang nghe minh bạch. Hai người hai mặt nhìn nhau một lát, cố lập xuân quyết định trả thù một chút lãnh đạo. hắn bắt đầu kêu khổ bán thảm đặng tràng ta dẫn dắt kêu bang nhân tuy rằng tinh thần phân chấn bồng bột ý chí chiến đấu sụp sôi chính là túi trống trơn trong tay không có lương thực tổng không thể thỉnh cái khách lại muốn góp vốn mua dương đặng tràng túi đầu tự hỏi vài giây sau đó xoát xoát viết sợ, được rồi đòi tiền muốn tới ta nơi này tới ta cho ngươi phê một bút kinh phí trong chốc lát ngươi đi tải vụ khoa lanh tiền cố lập xuân không nghĩ tới thật đúng là có thể ma đến kinh phí trên mặt chợt lộ ra chân thành ý cười đa tạ đặng tràng. Với sau, hắn đến nhiều trả thù trả thù lãnh đạo. Cố Lập Xuân đi tải vụ khoa lãnh 300 đồng tiền kinh phí, tâm tình thập phần sung sướng, hắn kêu lên triệu cao, trần khiết hai người cùng đi heo tràng. Hắn vừa đến heo tràng, phát hiện trừ bỏ huy heo cùng quét tước chuồng heo người ngoại, những người khác đều không ở, vừa hỏi mới biết được, đại gia tự phát mà đi kiến tạo nhân dân hoạt động trung tâm, chính là hắn nói cái kia công viên. Cố Lập Xuân đuổi tới hiện trường vừa thấy. Mới phát hiện nơi này nghiễm nhiên trở thành một cái đại hình công trường, có người ở đào hồ nước, có người ở dùng sọt tre cùng tiểu xe đẩy vận thổ, còn có người hướng nơi này khuôn vác chậu hoa. Cố Lập Xuân kêu lên Tôn Hậu Ngọc hỏi, sao lại thế này? Không phải nói về sau lại kiến sao? Như thế nào lúc này liền khởi công? Tôn Hậu Ngọc cười hì hì nói, cố ca, đây là đoàn người tự phát chủ động yêu cầu làm. Người nhiều lực lượng đại, ngươi nhìn xem, này tiểu côn minh hồ lập tức liền đào hảo. Vạn Thọ Sơn cũng mau kiến hảo. Tiểu Khang cũng chạy tới nói, "Cố ca, đoàn người chịu ngươi dẫn dắt, nghĩ ra thật nhiều chủ ý có người nói ra, chúng ta chẳng những muốn hoài niệm kinh thành lãnh tụ, còn muốn kỷ niệm một chút cách mạng thánh địa, Diên An. Ngươi xem kia tòa tiểu mục tháp, là điền cứu cứu mang theo đại gia cùng nhau dựng, giống không giống Diên An bảo tháp. Ngươi lại xem trên sườn núi cái kia động, giống không giống Diên An hầm trú ẩn. Ngươi lại xem cái kia mương không, cái kia hà, giống không giống duyên hà." cố lập xuân ngẩn ra trong chốc lát cảm khái nói nhân dân quần chúng trí tuệ là vô cùng tôn hậu ngọc đoạt lấy lời nói tiếp theo nói cố ca chúng ta còn nghĩ kỹ rồi mấy cái khẩu hiệu ngươi nhìn xem cố lập xuân ngẩng đầu vừa thấy chỉ thấy hầm chú ẩn cùng bảo tháp trước đều đánh biểu ngữ khẩu hiệu cái gì một vạn năm lâu lắm chỉ tranh sớm chiều xuân phong dương liễu ngàn vạn điều từ từ trên tường dùng hồng sơn soát thượng tân màu đỏ trích lời nơi nơi đều là một mảnh màu đỏ hải dương có vẻ rất có cách mạng bầu không khí cố lập xuân lại chỉ vào từng bồn hoa hỏi này đó là từ đâu nhi làm ra tôn hậu ngọc nói từ công nhân viên chức trong nhà mượn tới có cúc hoa có phượng tiên hoa cùng nguyệt quý ta liền bọn họ loại bồn hoa cọn hoa tỏi non đều mượn tới điệp mấy đoá hoa giấy dính lên đi xa xa nhìn chính là thủy tiên cố ca ngươi nhìn xem nơi này có phải hay không rất giống công viên cố Cô lập xuân rất giống tiểu tôn tiểu khang hai người các ngươi làm được không tồi có tiền đồ hai người đều là cười hắc hắc không tự chủ được mà dựng thẳng tiêu ngạo ngực tuần tra xong công viên cố lập xuân lại đi heo xá đan bằng cỏ xưởng đầm lầy bên kia nhìn một chút vạn sự đã chuẩn bị chỉ chờ người tới ngay kế sáng sớm cố lập xuân thay bất năng đến thẳng cán bộ phục đem đầu tóc sơ thành cách mạng cán bộ bộ dáng dày sắt đến bóng lưỡng vác thượng hoàng cặp sách cưới lên xe đạp đi chẳng làm vừa thấy đại gia cũng đều không sai biệt lắm mỗi người đều trang điểm đến sạch sẽ lưu loát lương khoa viên tiểu tóc sơ ra cả nước một bản cờ khí thế Địa phương toàn lực chi viện trung ương. Đại gia khai cái đơn giản hội nghị, phân phối một chút từng người công tác. Bạch đại tỷ hỏi Đặng Tràng, bọn họ đoàn người đến năm chàng sai giờ không nhiều lắm là 11 giờ, tham quan hơn một giờ liền đến cơm trưa thời gian, chúng ta ở nhà ăn lầu hai chiêu đãi bọn họ có thể đi. Đặng Tràng nói, có thể. Nói xong, Đặng Tràng nhìn về phía Cố Lập Xuân, ngươi lần này có cái gì tân đa dạng sao? Cố Lập Xuân xua xua tay, cơm trưa ở nhà ăn chiêu đãi liền hảo. Cơm chiều ta có điểm ý tưởng, bất quá, chủ yếu là xem bọn họ an bài. Đặng Trang nói, vậy trước như vậy đi. Nói là 11 giờ đến, trên thực tế không đến 10 điểm, tham quan đoàn liền tới rồi. Bọn họ là ngồi xe tải tới. Đặng Trang cùng thư ký chu lãnh năm chàng cán bộ ở đây làm phía trước trên quảng trường nhỏ nên đón bọn họ. Hai bên gặp mặt có cố định lưu trình, vẫn ăn bắt tay, hàn huyên đọc diễn văn. Thư ký chu lời nói nhiệt tình, đặng Trang biểu hiện đúng chỗ, cố lập xuân bọn họ vô tay dùng sức. Hiện trường không khí có vẻ thập phần nhiệt liệt. Trên quảng trường cờ màu pháp phới, ven đường kéo biểu ngữ, mặt trên đánh khẩu hiệu, nhiệt liệt hoan nghênh các vị lãnh đạo cùng nông trường huynh đệ đến ta chẳng chỉ đạo công tác. Nhìn ra được tới, vài vị lãnh đạo đối năm chàng biểu hiện còn tính vừa lòng. Cố lập Xuân đứng ở trong đám người yên lặng mà đánh giá này nhóm người, lần này tới tổng cộng có hơn 20 người, chủ yếu đến từ chính phương bắc cùng trung bộ khu vực huynh đệ nông trường, đương nhiên bổn tỉnh chiếm đa số. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được hai cái người quen. Dương Dương Ái Quốc còn một cái chính là hắn đã từng đối đầu vương hữu thành đường ca vương hữu tài. Nhìn đến Dương Ái quốc hắn không ngoài ý muốn, vương hữu tài làm hắn thoáng kinh ngạc một chút. Dương Ái quốc hướng hắn cười cười xem như tiếp đón. Hiện tại là hai bên lãnh đạo ở đọc diễn văn cùng hàn huyên, bọn họ không có phương tiện nói chuyện. Vương hữu tài muốn làm ra một bộ làm lơ cố lập xuân bộ dáng, cố tình lại trang đến không giống. Cố lập xuân đánh giá Dương Ái quốc bên người niên phó cục trưởng, người này ước chừng 40 mươi tuổi trên dưới, thân hình cao lớn đến bạn. Nói chuyện tiếng nói to lớn văng rội, người này hẳn là đang đứng ở sự nghiệp bay lên kỳ, cả người hiện đắc ý khí phân chấn. Hắn mang theo ba người, Dương Ái Quốc, Vương Hữu Tài, còn có một cái phóng viên, trên cổ quải cái camera, trong tay cầm nổ tẹp ú. Đương nhiên, Cố Lập Xuân cũng thấy được bọn họ tổng tràng hai vị lãnh đạo, đàm tràng trưởng cùng Sử Thư Ký. Hai người cùng trên ảnh chụp không sai biệt lắm. Sử Thư Ký thần sắc đoan túc, ít khi nói cười, đàm tràng trưởng khuôn mặt gầy guộc, sắc mặt có chút phát hoàng Nhìn qua có chút tinh thần vô dụng, bất quá nhìn so sử thư ký hiền hòa chút. Đến nỗi hoàng phó thư ký cùng vu phó trang trưởng, phía trước đều gặp qua, còn có một cái sinh gương mặt chính là tạ bí thư, không biết làm sao, cố lập xuân cảm thấy tạ bí thư tựa hồ thực chú ý hắn, này trong chốc lát công phu hướng hắn bên này nhìn vài lần. trừ bỏ tạ bí thư ngoại, nhất chú ý cố lập xuân còn nhiều năm phó cục trưởng bên người vương hữu tài. trí song tử, hàn huyên song. Tạ Bí Thư bước ra khỏi hàng cấp 5 chàng cán bộ giới thiệu tham quan đoàn các vị đồng chí. Vị này chính là chúng ta tỉnh Tân Hà Nông Trường Lưu Phó Tràng trưởng. Vị này chính là Giang Hán Nông Trường Sư Trường Khoa. Vị này chính là Long Giang Hồng Nhật Nông Trường 7 phần chàng Diệp Phó Tràng trưởng. Cố Lập Xuân vừa nghe đến Hồng Nhật Nông Trường, lập tức chiều đối phương xem qua đi. Vị này Diệp Phó Tràng trưởng ước chừng 36-7, lại cao lại trắng, hát mặt đỏ thang. Họ Diệp, lại đến từ Hồng Nhật Nông Trường. Hẳn là chính là hắn vị kia bạn qua thư tử. Hắn không nghĩ tới đối phương chức vị thế nhưng là phó tràng trưởng Có thể là cố lập Xuân nhìn chăm chú đối phương thời gian quá mức lâu dài, diệp phó tràng trưởng có chút hoang mang mà nhìn lại cố lập Xuân liếc mắt một cái. Giới thiệu xong, thư ký Chu làm chủ nhà, nhiệt tình mà tiếp đón đại gia. Cố lập Xuân rất có ánh mắt mà vây tay kêu lên sớm hầu ở một bên xe ngắm cảnh, thỉnh đại gia lên xe. Cái gọi là xe ngắm cảnh. Kỳ thật chính là Cố Lập Xuân dẫn dắt Triệu Cao bọn họ dùng một chiếc hư rất máy kéo cải tạo. Nam chàng có chiếc máy kéo năm đầu quá mức xa xăm, dùng một chút lực dùng một chút đi lên liền nghỉ hỏa, Cố Lập Xuân đám người phí rất đại khí lực mới tu hảo, nhưng này xe cùng lão nhân dường như không thể làm việc nặng. Cố Lập Xuân đành phải làm nó phát huy nhiệt lượng thừa, chuyên môn ở bình thản trên đường kéo người. Đến nỗi mặt sau xe ngắm cảnh, là dùng tam chiếc xe đẩy hai bánh đua thành, tổng cộng có hơn 30 vị trí, mặt trên có đỉnh đồng. bốn phía chỉ có thực lùn che đậy bởi vì loại này xe thực thích hợp căng gió ngắm cảnh cho nên mọi người đều xưng nó vì xe ngắm cảnh bình thường là dùng để đảm đương năm chàng xe buýt đại gia thượng này chiếc tạo hình độc đáo xe ngắm cảnh đều cảm thấy hiếm lạ có người còn tả sở sở hữu nhìn xem đại chiếc xe một hàng xử lên phát hiện thật đúng là không tồi xe khai đến không mau không quá sốc này tạp âm cũng không lớn thổi gió lạnh ngắm phong cảnh làm người rất có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác vũ phó tràng trưởng cười nói tiểu Đặng, các ngươi này xe không tồi. Đặng chàng chỉ chỉ cố lập xuân, nói, đây là ta bí thư tiểu cố làm cho, này xe ngày thường chính là chúng ta năm chàng xe buýt công cộng, đại gia đi tổng chàng chàng làm đều là cơi nó đi, xe ở heo chàng cùng mấy cái người nhà khu phụ cận còn thiết có lâm thời chạm điểm. Vũ phó chàng trưởng nói, biện pháp này hảo, phương tiện quần chúng đi ra ngoài sao. Những người khác cũng sôi nổi nói tốt, cố lập xuân cũng là lần đầu tiên chính thức tiến vào đại gia tầm mắt, Chờ xe ngắm cảnh thượng chủ con đường về sau, trên xe mọi người liền thấy được hai bên đường màu đỏ khẩu hiệu, đầu tiên là một cái bắt mắt đỉnh đầu một vòng hồng thái dương, cách mạng trên đường không mê mang, tiếp theo là trong lòng nghị ích chủ tịch, thiên đại khó khăn giẫm lòng bàn chân, khẩu hiệu lại hồng lại chuyên, có lực lượng lại có khí phách. Trên xe mấy cái chủ yếu lãnh đạo thường thường gật gật đầu, trên đường có khẩu hiệu liền thôi, tới rồi có linh lăng mà, bên kia có tranh đỉnh thượng cũng dùng biểu ngự đánh khẩu hiệu, cùng thiên địa đấu, thiên túi đầu. cùng địa đấu mà được mùa Đặng trang còn rất tác vẩn niên phó cục trưởng cười nói lão đàm lão sử các ngươi nông trường có nhân tài a các ngươi xem này khẩu hiệu một bộ một bộ đều rất chuẩn xác hai người khiêm tốn hai câu sử thư ký hỏi thư ký chu tiểu chu này đó khẩu hiệu đều là ai viết thư ký chu thái độ kính cẩn sử thư ký đây là nông mục khoa tiểu cố đồng chí viết lại là tiểu cố sử thư ký liếc liếc mắt một cái cố lập xuân nói ngươi chính là cố lập xuân Cố Lập Xuân đáp, Sử thư ký, ta là Cố Lập Xuân. Đang trang trưởng phía trước liền nghe đặng chàng đề qua tên này, cũng không khỏi nhìn nhiều Cố Lập Xuân liếc mắt một cái. Bọn họ khi nói chuyện, xe ngắm cảnh đã ngừng lại, mọi người lục tục xuống xe đi tham quan cỏ linh lang. Cỏ linh lang trong đất, công nhân nhóm đang ở dùng thu hoạch cơ thu hoạch cỏ linh lang. Đại gia dừng lại nhìn một cái, nghe vừa nghe cỏ linh lang khí vị, có thậm chí còn thượng miệng nếm thử hương vị. Bọn họ chung có người nhận thức cỏ linh lang, có không quen biết, nhận thức xem môn đạo. không quen biết tò mò hỏi đông hỏi tây từ cố lập xuân ở một bên giải đáp cỏ linh lăng thích hợp loại trên mặt cát là một loại cao phẩm chất cỏ nuôi súc vật heo dê bò đều có thể ăn từ mùa xuân đến cuối thu một năm có thể thu hoạch năm sáu lần chúng ta trước mắt đã cùng tỉnh thành cùng kinh thị bò sữa chàng ký kết trường kỳ cung hóa hợp đồng thừa dịp đại gia hỏa vấn đề thời điểm hồng nhật nông trường diệp phó tràng trưởng tìm cái khe hở tiến đến cố lập xuân trước mặt hỏi ngươi hảo Ngươi chính là phụ trách năm chàng nông mục khoa Cố Lập Xuân Cố đồng chí. Ta là Diệp Bắc Lâm. Cố Lập Xuân nắm hắn tay, cười nói, Diệp đồng chí ngươi hảo, chúng ta rốt cuộc thuận lợi hội sư. Diệp Bắc Lâm không khỏi ngẩn ra, vừa rồi nghe được đặng chàng nhắc tới người này họ Cố, hắn liền có chút nghĩ hoặc, không nghĩ tới thật đúng là hắn vị kia bạn qua thư tử, hắn không dự đoán được đối phương tuổi như vậy tiểu. Hiện trường người quá nhiều, Cố Lập Xuân cũng không có phương tiện nói quá nhiều, hắn một ngữ hai ý nghĩa, Diệp đồng chí Chờ ta mang các vị lãnh đạo cùng đồng chí tham quan sau, chúng ta lại hảo hảo giao lưu giao lưu. Diệp bác lâm trường vội vàng gật đầu, tốt, cố đồng chí, ngươi trước vội ngươi, sau đó chúng ta lại giao lưu. Diệp bác lâm tiếng nói vừa dứt, đã bị người khác tế đi ra ngoài, cố đồng chí, chúng ta nơi đó thổ chất thích hợp loại cỏ linh lang sao. Ta hy vọng cùng ngươi nhiều giao lưu học tập. Vấn đề một người tiếp một người mà tung ra tới, cố lập xuân kiên nhẫn mà nhất nhất trả lời. Thái độ của hắn tự nhiên hào phóng. giải đáp vấn đề thâm nhập thiền xuất minh bạch dễ hiểu thắng được đại gia hảo cảm đại gia ở cỏ linh lăng mà lưu lại hơn nửa giờ tiếp theo liền vào heo tràng heo tràng bị quét tức đến sạch sẽ heo xá trên tường soát tám chữ to tích cực cách mạng khoa học nuôi heo heo tràng chẳng những không có mùi lạ ngược lại ngửi được một cổ dễ ngửi rượu mùi hương mọi người đều tò mò heo tràng vì cái gì sẽ có mùi rượu cố lập xuân cười giải thích nói chúng ta heo tràng có công nhân dùng rượu tào quái cơm heo liền phát hiện heo nhóm tựa hồ thực thích ăn chua ngọt, mềm thuộc đồ ăn. Ta khiến cho bọn họ đem cỏ lau, các loại rau dại, cỏ xanh, dập nát sau ra nhập men rượu cùng rượu tào lên men. Kết quả thật là có hiệu quả. Heo nhóm xác thật thực thích ăn, nay cử chẳng những tiết kiệm lương thực, còn làm heo ăn mang theo men say đi vào giấc ngủ, mập lên càng mau. Đại gia nghe xong lần giác hiếm lạ, sôi nổi để sát vào chuồng heo đi xem. Kết quả liền phát hiện heo xá đám kia trắng trẻo mập mạp heo nhóm, quả nhiên ngủ đảo một mảnh. Nhân viên công tác gọi vài tiếng, heo nhóm cho rằng lại có thức ăn, say khất mà lên vừa thấy máng ăn là trống không, phiên heo mắt, khó chịu mà hừ hừ vài tiếng, ngã xuống đất tiếp theo ngủ. Đại gia không nhìn xuống, buộc phát ra một trận tiếng cười. Ly ăn tết còn có vài tháng, chính là này phê heo đã lại phì lại tráng, nặng nhất nhìn có 200 cân hướng lên trên, lại dưỡng thượng mấy tháng, siêu 300 cân dễ như trở bàn tay. Đàm trang trưởng vừa thấy đến loại tình huống này, hứng thú tới, hắn khẽ mỉm cười. Nhìn Cố Lập Xuân nói, không tồi không tồi, lại tỉnh lương thực lại có thể lợi dụng năm phần tràng đất hoang đầm lầy nhiều địa lý ưu thế, tốt như vậy phương pháp như thế nào không nghe các ngươi hướng lên trên báo. Cố Lập Xuân cẩn thận mà đáp, phương pháp này vừa mới bắt đầu thực thi, chúng ta còn cần nhiều một ít thực tiễn. Chờ đến thực nghiệm số lần nhiều, bắt được một bộ phận có thể tin số liệu, hình thành tương đối thành thục lý luận sau trở lên báo tương đối ổn thỏa. Rốt cuộc, lãnh tụ nói qua, không có điều tra liền không có lên tiếng quyền. Khoa học đồ vật không thể có nửa điểm giả dối. Đàm Trang trưởng liên tiếp gật đầu, người cái này tiểu đồng chí, tuổi không lớn, làm việc đảo rất vững chắc. Niên phó cục trưởng cũng cảm thấy biện pháp này thực hảo, hắn bên người cái kia phóng viên bay nhanh mà ký lục cái gì, còn dơ lên camera đối với đang ở ngủ say phì heo nhóm liền chụp mấy tấm ảnh chụp. Đặng Trang ở bên cạnh đúng lúc đẩy mạnh Tiêu thụ Cố Lập Xuân, tiểu Cố ở trong nhà là trưởng tử, gánh vác dưỡng gia trách nhiệm. Đi vào năm chẳng sau, Bởi vì chúng ta chẳng làm nhân tài thiếu thốn, ta cùng Lao Chu làm hắn một vai trọn mấy phó gánh nặng, xem như rèn luyện ra tới. Sử thư ký nghe đặng chàng nói, lại như mày, hắn nhìn về phía thư ký Chu, thư ký Chu trong lòng dùng mình, lại nhìn về phía sử thư ký khi, hắn đã khôi phục bình thường. Tham xong heo xa sau, đặng chàng dẫn đại ra đi nghỉ ngơi, Vừa lúc, bọn họ trên đường đi qua heo chàng học tập thất. Mọi người liền nhìn đến học tập cửa phòng treo tư tưởng chính trị học tập ban thẻ bài. trên tường dùng hồng sơn soát một cái lãnh tụ trích lời một mặt học tập một mặt sinh sản khắc phục khó khăn địch nhân táng đảm niên phó cục trưởng chỉ vào khẩu hiệu nói những lời này rất quen thuộc nghe ta phụ thân để qua vài lần xuất từ lãnh tụ nào thiên văn chương tới cố lập xuân cười đáp những lời này là 1939 năm lãnh tụ vì kháng nhật quân chính đại học đệ tử niên cục trưởng phụ thân chẳng lẽ là tốt nghiệp ở kháng đại niên phó cục trưởng cười văn nói đúng đúng là xuất từ kháng đại tiểu đồng chí ngươi không riêng trí nhớ hảo trinh thám năng lực cũng rất cường sao ta phụ thân chính là tốt nghiệp ở kháng đại tốt nghiệp ở kháng đại đây là niên cục trưởng phụ thân nhất kiêu ngạo sự thường xuyên đề cập đương nhiên cũng là niên cục trưởng chính mình tương đối kiêu ngạo sự đương nhiên rất nhiều thời điểm hắn lại không hảo chủ động nắm khởi không nghĩ tới cố lập xuân thế nhưng giúp hắn nhắc tới tới cố lập xuân vẻ mặt khâm phục khó trách niên cục trưởng trước sau kiên trì ở cách mạng sinh sản tuyến đầu nguyên lai like là từ nhỏ liền thâm chịu cách mạng hôn cái này kêu làm lãnh tụ tinh thần vĩnh cựu xa cách mạng hồng tâm đời đời truyền đại gia sôi nổi ra tiếng khen trách không được niên cục lại hồng lại chuyên nguyên lai là xuất thân nhà cách mạng đỉnh niên phó cục trưởng nghe thập phần lọt vào thai ngoài miệng lại rất khiêm tốn nam chàng mọi người đặng chàng hơi hơi mỉm cười cố lập xuân những lời này cho nhất yêu cầu đồng chí khá tốt đại gia chú ý tới niên phó cục trưởng lúc sau đối cố lập xuân thái độ rõ ràng mà không giống nhau hắn kêu cố lập xuân đi ở chính mình bên người cùng đi tới vương hữu tài bị tễ đến một bên đi vương hữu tài niên phó cục trưởng thân thiết hỏi này hỏi kia cố lập xuân biểu hiện đến không tiêu ngạo không xiềm định trả lời tự nhiên niên phó cục trưởng nhìn càng thêm thích hắn một bên mặt nhìn đến dương ái quốc đột nhiên nhớ tới cái gì thuận miệng hỏi tiểu dương ta nghe nói ngươi ái nhân cũng là cái này địa phương ra tới xem ra đông vân là cái hảo địa phương a dương ái quốc đột nhiên bị điểm danh nhiều ít có chút kinh sợ hắn đáp nghiên cục kỳ thật tiểu cố đồng chí chính là ta ái nhân nhà mẹ đẻ cháu trai niên phó cục trưởng hơi kinh hãi tiếp theo lại nở nụ cười ha ha thật đúng là xảo a ngưỡi như thế nào không trước tiên nói a dương ái quốc vội nói còn không có tới cập đến nói đại gia cũng đi theo cùng nhau cười chỉ có vương hữu tài cười không nổi nói hắn gần nhất đủ nghẹn quất. cái kia dương ái quốc đi rồi cất chó vận đi theo cùng nhau tham quan học tập liền thôi từ khi tiến năm phần tràng, cố lập xuân liền bắt đầu không ngừng làm nổi bận cái gì cải tạo xe ngắm cảnh là hắn Viết khẩu hiệu là hắn, nuôi heo vẫn là hắn. Vương hữu Tải vẫn luôn nhẫn, đến lúc này đã là không thể nhịn được nữa. Phẫn nộ làm hắn đánh mất một bộ phận lý trí cùng chỉ số thông minh, hắn quyết định cấp cố lập xuân cùng Dương Ái Quốc thêm điểm đổ. 109, chương 109 tham quan đoàn tới, tam. Vương hữu Tải có chút đột ngột mà chen vào nói nói, lao dương, lại nói tiếp, tiểu cố đồng chí vẫn là người giới thiệu tiến hồng Hà Nông trường đâu Tiểu cố đồng chí thật là tranh đua. nay một năm thời gian từ lâm thời công một đường lên tới phó khoa trưởng. Lời này bị không rõ chân tướng người nghe được, còn tưởng rằng cố lập xuân là đi cửa sau tiến nông trường, thăng chức nhanh như vậy cũng cùng Dương Ái Quốc có quan hệ. Dương Ái Quốc nhìn vương hữu tải, người này một mở miệng, hắn liền biết đối phương là miệng chó phun không ra ngà voi, nhưng thật ra không dự đoán được hắn thế nhưng như thế bẻ con sự thật, đổi trắng thay đen. Bất quá, làm cho lãnh đạo cùng mọi người mặt, Dương Ái Quốc cũng không hảo phát hỏa, đành phải cưỡng chế lửa giận. Tận lực dùng bình tĩnh thanh âm nói, vương đồng chí, ngươi thật đúng là nói sai rồi. Tiểu cố không phải ta giới thiệu tới, ta chỉ là cùng hắn đề ra một chút hồng hà nông trường, làm hắn tới hỏi một chút chiêu không chiêu công, là chính hắn bằng bản lĩnh tiến vào. Hắn có thể chuyển chính thức thăng chức cũng là vì làm ra thành tích, đại gia rõ như ban ngày. Lúc này, mọi người đều chú ý tới dương ái quốc cùng vương hữu tài chi gian vi diệu không khí. Tới tham quan những người khác tuy rằng không hiểu biết hai nhà mâu thuẫn. nhưng xem mặt ngoài cũng có thể nhìn ra hai người bất hòa. bọn họ đều ai đều không thân tự nhiên hai không giúp đỡ chỉ sống chết mặc bay. chỉ có diệp bắc lâm có chút lo lắng mà nhìn sang cố lập xuân nhân sự tranh đấu nơi nào đều có a nam chàng cán bộ cao mày nhìn e sợ cho thiên hạ không loạn vương hữu tài mau nôn mau ngữ bạch đại tỷ cái thứ nhất lên tiếng vương đồng chí tiểu cố là trông cửa lão lục giới thiệu tiến vào là ta tự mình phỏng vấn cùng nhân ra lão dương đồng chí không quan hệ nói nữa liền tính là lao dương giới thiệu tới lại như thế nào tiểu cố đồng chí tiến vào là từ lâm thời công đi bước một làm khởi lại không có đi cửa sau vừa tiến đến liền chuyển chính thức đến nỗi thăng đến mau chủ yếu là tiểu cố xác thật làm ra thành tích làm hắn nuôi heo heo bệnh chết xuất đại đại hạ thấp làm hắn loại cỏ linh lăng cỏ linh lăng năm sau liền bán được tỉnh thành kinh thành năm nay gặt lúa mạch nếu không phải hắn trước tiên báo động trước chúng ta năm chàng không biết muốn gặp bao lớn tổn thất còn có cây cải dầu hạt sự Bạch Đại tỷ một đường bá bá nói tiếp, dùng sự thật đem Vương Hữu Tài rồi đến á khẩu không trả lời được. Dương Ái Quốc dùng tán dương ánh mắt nhìn Bạch Đại tỷ liếc mắt một cái. Những người khác cũng là rất có hứng thú mà nhìn bọn họ ba vị. Cố Lập Xuân nhìn xem niên phó cục trưởng, hắn mày gần như không thể phát hiện mà nhữ một chút, mặc kệ nói như thế nào, Vương Hữu Tài là hắn mang ra tới người, hắn cùng Dương Ái Quốc ở trước mặt mọi người nội chiến, vứt là nông khẩn cục thể diện. Thư ký Chu phòng Trừng cũng đã nhận ra, vội vàng cười hòa giải. Ha ha, Lão Bạch nhân ra Vương đồng chí rốt cuộc không phải nông trường, đối tiểu cố hiểu biết đến không nhiều lắm, có điểm hiểu lầm bình thường, bình thường. Đặng Trăng nói, chính là bởi vì Vương đồng chí không hiểu biết, Bạch trưởng Khoa mới kiên nhẫn cho hắn giải thích, đem sự tình nói khai là được. Niên Phó Cục trưởng nhìn Vương hữu tài, ngự khí bình đạm, tiểu vương, không có điều tra liền không có lên tiếng quyền, làm cán bộ, nói chuyện muốn nghiêm cẩn phải có căn cứ. vương hữu tài lúc này mới ý thức được chính mình này cử không chỉ có là đắc tội cố lập xuân cùng dương ái quốc còn đắc tội năm chàng cán bộ mấu chốt nhất chính là hắn làm như vậy ném niên phó cục trưởng mặt mũi. vương hữu tài không khỏi có chút khủng hoảng cùng hối hận hắn ngập ngừng nói niên cục ngươi nói đúng ta về sau muốn nhiều học tập nhiều điều tra ta vừa rồi chỉ là cùng lão dương chỉ đùa một chút đại gia đừng thật sự cố lập xuân đương nhiên có thể hung hăng mà dội vương hữu tài bất quá đương hắn nhìn đến vương hữu tài sợ hai thần sắc khi thay đổi chủ ý đối với vương hữu tài loại người này dỗi một đốn sẽ không thương gần động cốt nhưng nếu là làm thượng cấp chán ghét hắn cảm thấy hắn thượng không được mặt bản, về sau không hề ta trọng dụng hắn mới là nhất trí mạng đả kích cố lập xuân ngay sau đó chuyển biến thái độ hắn đi qua đi hào phóng mà nói vương đồng chí ta biết ngươi là nói dỡn sẽ không theo ngươi so đo lại nói tiếp ta có thể tiến nông trường thật là bị ta dựa ảnh hưởng cùng dẫn dắt đồng thời ta cũng đến cảm tạ các ngươi nông khẩn cục niên phó cục trưởng sắc mặt khá hơn dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía cố lập xuân cố lập xuân nói tiếp năm trước mùa thu ta đi thành phố cô cô ra thăm người thân tổng nghe dượng đề cập các ngươi trong cục công tác đề cập quốc doanh nông trường ta liền tới rồi hứng thú thậm chí còn có hắn trộm đi nông khẩn cục tham quan cũng ở tuyên truyền lan thấy được niên cục cùng hồ cục ảnh trụp cùng sự tích ta xem đến là cảm xúc mê ngông, tâm hướng tới chi ta tưởng nếu nói nông thôn là rộng lớn thiên địa có tương lai như vậy nông trường chính là xã hội chủ nghĩa đại nông nghiệp phương hướng là rộng lớn thiên địa cột múc cùng hải đăng. Ta nếu có thể tiến nông trường, tia không phải càng có thể vì xã hội chủ nghĩa sự nghiệp cống hiến lực lượng sao? Cho nên vương đồng chí nói ta là ta dựa mang tiến vào, đảo cũng không sai, ta là bị hắn dẫn dắt, cũng bị các ngươi nông khẩn cục cảm nhiễm sao? Dương Ái Quốc xứng sở, có chuyện này sao? Hắn khi nào đi nông khẩn cục? Niên phó cục trưởng gật gật đầu, vừa rồi bởi vì vương hữu tài đi đầu về điểm này không mau sớm đã tiêu tán, vì có vẻ chính mình bình dị gần gũi. Hắn thậm chí còn khai cái vui đùa, ha ha, tiểu cô a, ngươi lần sau lại đến nông khẩn cục không cần trộm mà tới, ngươi trực tiếp đi ta văn phòng tìm ta là được. Cố lập xuân thuận côn hướng lên trên bò, niên cục, ta chính là sẽ thật sự, ngươi những lời này ta viết bút ký bổn thượng. Niên phó cục trưởng cười xua xua tay, hành hành, ngươi nhớ đi. Cố lập xuân đột nhiên đẩy ra như vậy một miệng, đã không có nhân cơ hội rồi vương hữu tải, cũng chưa từng có nhiều giải thích. Giới thiệu một cái lâm thời công tiến nông trường. cái này kêu sự sao lại nói hắn vương hữu tài chính mình còn có một đống thân thích ở nông trường đâu vương hữu tài bỏ đa xuống giếng đều lạc không đến giếng nay chỉ số thông minh cảm giác còn không bằng hắn đường đệ vương hữu thành nói đến vương hữu thành cố lập xuân tâm tư vừa động hắn còn có thể lại phế vật lợi dụng một chút tuy rằng ra vương hữu tài cái này tiểu nhạt đệm nhưng cũng không có ảnh hưởng mọi người hứng thú mọi người uống miếng nước thoáng nghỉ tạm trong chốc lát tiếp tục hứng thú bừng bừng mà tham quan bọn họ nói chuyện liền tới tới rồi đan bằng cỏ phòng làm việc này gian phòng làm việc là dùng heo tràng tam gian kho hàng cải tạo mặt tường một lần nữa chắt phấn một lần trang bị đại ngói số bóng đèn dựa tường bãi một lưu mộc chế hàng mây che kệ để hàng trên giá bãi đầy đủ loại đan bằng cỏ hàng mỹ nghệ đã có khay đan xót tre rổ chờ thường thấy đồ dùng sinh hoạt cũng có các loại đẹp mũ rơm, giày sang đan túi sách chờ phục sức đồ dùng cùng trang trí phẩm còn có một ít đan bằng cỏ động vật rất sống động giống như lúc. Đại gia một bên xem một bên tán thưởng, phóng viên giơ lên camera ra răng rắc răng rắc chiếu cái không ngừng. Niên phó cục trưởng nhìn chằm chằm giày sang đan cùng bao bao nhìn trong chốc lát, đột nhiên hỏi, này hai dạng đồ vật ta coi quen mắt, các ngươi là bán được thành phố. Cố lập xuân vội đáp, năm nay mùa hè, chúng ta cùng thành phố cung tiêu xã ký kết cung hóa hợp đồng, mũ rơm, giày sang đan cùng túi sách bán đến tốt nhất. Niên phó cục trưởng gật đầu, Nga đối, ta nhớ ra rồi, là có việc này. Hắn nữ nhi còn mua đan bằng cỏ dày sang đan cùng mũ rơm Đại gia đối này đó đan bằng cỏ hàng dệt thực cảm thấy hứng thú, vừa nghe đến bọn họ thế nhưng bán được thành phố, ở nóng lòng muốn thử đồng thời lại có chút lo lắng, ngay sau đó liền có người thử nói, làm như vậy, có thể hay không có người nói làm kinh tế nắm giữ ân soái đi chủ nghĩa xét lại làm trang lộ tuyến. Cố lập xuân thản nhân đáp ta cảm thấy sẽ không, lãnh tụ ở năm bảy chỉ thị trung dạy dỗ quá chúng ta, quốc doanh nông trường muốn lấy nông nghiệp là chủ. chiếu cố lâm mục phó ngư nghiệp chúng ta hoàn toàn là dựa theo lãnh tụ dạy dỗ tại hành động bởi giờ còn có chính là đan bằng cỏ nghề phụ so cùng khác nghề phụ bất đồng nó nguyên vật liệu hoàn toàn có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu chỉ cần dùng dâm rạ lúa mạch cỏ lau cỏ tranh chờ vật, mấy thứ này nơi nơi đều là chúng ta bần nông và trung nông dùng sinh hoạt kinh nghiệm cùng trí tuệ đem chúng nó làm thành đan bằng cỏ chế phẩm bán được trong thành tiết kiệm làm ngũ giày cặp sách da liêu cùng vải dệt giúp quốc gia tiết kiệm tài nguyên lại có thể làm công nhân các huynh đệ thời khắc ghi nhớ chúng ta công nông huynh đệ một nhà thân còn có thể làm người trẻ tuổi nhớ lại cách mạng tiền bối ăn mặc giày rơm quá tuyết sơn mặt có cách mạng sự tích nhất cử tam đến lợi quốc lợi dân lợi giáo dục loại chuyện này như thế nào có thể kêu làm kinh tế nắm giữ ân soái đây là triệt triệt để, để giai cấp vô sản làm trang lộ tuyến hiện trường một mảnh yên tĩnh mọi người vì cái gì nói cái gì tới rồi cố lập xuân trong miệng liền như vậy có đạo lý đâu Diệp Bắc Lâm nhìn cái này lần đầu gặp mặt bạn qua thư từ Đĩnh Đạc mà nói, thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Hắn thật là không nghĩ tới đâu, lần này ra tới học tập thu hoạch quá lớn. Niên phó cục trưởng cười ngâm ngâm mà nhìn cố lập xuân, cuối cùng giải quyết dứt khoát, tiểu cố nói rất đúng, đan bằng có nghề phụ không thể kêu kinh tế nắm giữ ân soái các ngươi yên tâm đi làm, muốn làm ra điểm danh đường tới. Niên phó cục trưởng nói âm rơi xuống, đàm chàng trưởng liền nói, ta cũng tán đồng niên cục nói. Đan bằng cỏ loại này nghề phụ họ vô sản đội giai cấp, không họ giai cấp tư sản, cùng kinh tế nắm giữ ấn xoáy không dính dáng. Niên phó cục trưởng như vậy vừa nói, sử thư ký sắc mặt hơi hơi cứng đờ, vốn dĩ hắn còn tưởng nói hai câu, giờ phút này chỉ phải đem lời nói nuốt trở về. Đại gia sau khi nghe xong lúc này mới bông tâm, sôi nổi dùng khâm phục ánh mắt nhìn cố lập xuân. Đây là đan bằng cỏ chế phẩm kho hàng, cách vách chính là công nhân nhóm công tác gian, bọn họ tự nhiên muốn đi tham quan tham quan. Điền hồng quân lúc này chính mang theo năm chàng người nhà nhóm ở nghiêm túc công tác, có làm giày dơm co trong biên chế mũ dơm, công tác gian các loại tài liệu phân loại mà bãi, quy củ cũng mã đến chỉnh chỉnh tề tề, có vẻ thập phần sạch sẽ ngăn nắp. Đại gia tuy rằng sớm nhận được thông chi, có tư tưởng chuẩn bị, nhưng vừa thấy đến nhiều như vậy lãnh đạo tiến vào, vẫn cứ sẽ khẩn trương. Niên phó cục trưởng thân thiết hiền hòa mà nói, không có việc gì, chúng ta tùy tiện nhìn xem, các ngươi vội các ngươi. Niên phó cục trưởng đi, đi rừng rừng. những người khác cũng giống nhau có người còn hỏi đông hỏi tây niên phó cục trưởng dạo qua một vòng cuối cùng dừng lại ở điền hồng quân bên người kinh ngạc mà nhìn hắn dùng linh hoạt ngón tay biên xong đỉnh đầu đẹp ngũ dâm sau hắn nhìn không được hỏi người tên là gì điền hồng quân có chút khẩn trương mà đáp ta kêu điền hồng quân niên phó cục trưởng cười cười thực cách mạng tên điền hồng quân câu nệ mà đi theo cười không biết nên tiếp nói cái gì niên phó cục trưởng hỏi tiếp ngươi học cái này học bao lâu điền hồng quân đáp Ta không có cô ý học, khi còn nhỏ liền thích cái này, chính mình lung tung cân nhắc. Có là gan đại công nhân nói tiếp, hắn không cần học, đều là chúng ta đi theo hắn học. Hảo hảo hảo. Nghiên phó cục trưởng liền nói ba cái hảo. Bọn họ nói chuyện khi, đàm chàng trưởng cũng chắp tay sau lưng đã đi tới, cẩn thận thị sát công nhân nhóm công tác tình huống, hắn thấy những người này nhiều là công nhân viên trước người nhà, trong đó nữ đồng chí chiếm đa số, trong đó còn có một bộ phận là lão nhân. này xem như giải quyết một bộ phận công nhân viên trước người nhà công tác vấn đề hắn vừa nhìn vừa gật đầu tham quan đoàn lại ở đan bằng cỏ công tác gian lưu lại nửa giờ đại gia ra tới sau liền không lại ngồi xe mà là bị cố lập xuân lánh đi tham quan tân kiến nhân dân hoạt động trung tâm chính là cái kia công viên còn không có tới kịp mệnh danh nơi này phía trước là một mảnh gồ ghề lồi lõm đất hoa mả mấy ngày không có tới đột nhiên đại biến dạng năm chàng cán bộ đều có chút thích hứng không được nguyên lai đất trung biến thành hồ nước Nguyên lai thổ bao biến thành đại thổ bao, trên mặt đất bãi đầy không biết từ nào làm ra bồn hoa, màu đỏ biểu ngựa ở trong gió vũ động, mặt trên viết từng câu trích lời. Bọn họ lại đi phía trước đi, chỉ thấy hồ nước biên dựng một khối thẻ bài, tiểu côn minh hồ, lại xem cái kia đại thổ bao, cũng có tên, kêu đông vân vạn thọ sơn. Loại cảm giác này, nói như thế nào đâu, tựa như bên đường một cái tiểu quán kêu tiểu trường thành tiệm cơm giống nhau. Đặng trang nhìn nhìn, mặc danh mà có một loại cảm thấy thẹn cảm, hắn nhìn xem cố lập xuân. cái kia người khởi sướng lúc này cố lập xuân chính đang ở cấp các vị lãnh đạo đảm đương người giải thích cùng hướng dẫn du lịch hắn mặt không đổi sắc mà nhất nhất giới thiệu nói tòa tháp này là diên an bảo tháp hơi co lại bản cái kia sông nhỏ kêu tiểu duyên hà cái kia sơn động là hầm trú ẩn cái này công viên biểu đạt ra hai cái trung tâm tư tưởng một là nông trường mọi người tưởng niệm xa ở kinh thành lãnh tụ nhị là quảng đại nhân dân quần chúng muốn vĩnh viễn ghi khắc diên an tinh thần giới thiệu xong hơi co lại bản diên an Cố lập xuân lại chỉ vào từng buồn khai đến chính diễm hoa tươi nói các ngươi xem này phồn hoa tửa cẩm cảnh tượng cỡ nào giống trước mắt cách mạng tình thế tình thế một mảnh rất tốt mọi người trợn mắt há hốc mồm học tập nam chàng cán bộ tiểu cố lại tiến bộ thư ký chu mặt mang tới cười sử thư ký thần sắc cấm áp tạ bí thư trong lòng đối cố lập xuân càng thêm cảnh giác đàm trang trưởng cùng đặng tràng yên lặng liếc nhau hai bên trên mặt đều treo không thể nắm lấy ý cười mọi người hoài niệm song lãnh tụ Học tập xong riêng an tinh thần sau, đã là giữa trưa 12 điểm. Bạch đại tỷ an bài đại gia đi nhà ăn ăn cơm. Ai ngờ niên phó cục trưởng vẫn cứ hưng thú không giảm, nói, ăn cơm sự không nổi, nhìn nhìn lại. Nói, hắn nhìn về phía Cố Lập Xuân, tiểu cô A, kế tiếp ngươi còn có này đó có ý tứ đồ vật cấp đoàn người tham quan học tập. Cố Lập Xuân nghĩ nghĩ, đắc, kế tiếp địa phương ly nơi này có điểm xa, là ở đầm lầy bên kia, chúng ta tân làm nuôi dưỡng nghiệp cùng thủy sản nghiệp. nếu không chúng ta đi trước ăn cơm, sau khi ăn xong lại đi, ta cho đại gia an bài lao động thể nghiệm. Đại gia vừa nghe nói còn có lao động thể nghiệm, đặc biệt lại là cố lập xuân an bài, đều cảm thấy hứng thú. cố lập xuân cười nói, chúng ta năm chàng trước mắt nuôi dưỡng có vịt ngông cùng cá tôm, loại có ngó sen, buổi chiều chúng ta chủ yếu thể nghiệm một chút chảo vịt ngỗng, nhặt trứng, câu cá chờ hoạt động. cơm chiều đâu, đại gia liền tự lập tái sinh, các ngươi nếu là bắt được ngỗng, chúng ta liền làm nồi sắt hầm đại ngỗng. Nếu là bắt được vịt, ngày mai các ngươi liền có vịt nướng ăn, câu đến cá, liền làm nồi sắc hầm cá, nếu là cái gì cũng không lộng tới, các ngươi liền nghĩ cách đi tìm vận may người tốt cọ cơm đi. Hắn lời này vừa ra, đại gia là xoa tay hầm hè nóng lòng muốn thử, hiện trường không khí thập phần sinh động. Niên phó cục trưởng cười nói, ta xem cũng đừng buổi tối, liền giữa chưa đi. Nói hắn nhìn về phía đàm tràng trưởng cùng sử thư ký, đương nhiên, chúng ta khách nghe theo chủ, còn phải các ngươi định đoạt. Sử thư ký nhìn Cố Lập Xuân liếc mắt một cái, nói, chúng ta đương nhiên phải nghe theo quần chúng ý kiến, vậy như vậy đi. Giữa chưa liền đi đầm lầy bên kia. 110, chứ 110 vừa lòng tham quan. Đột nhiên thay đổi hành trình, Bạch Đại Tỷ đành phải làm người đi thông chi nhà ăn, nàng kéo qua Cố Lập Xuân, nhỏ giọng hỏi, đột nhiên trước tiên, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Cố Lập Xuân đáp, hẳn là không thành vấn đề, ta lại qua đi an bài một chút. Cố Lập Xuân cùng Bạch Đại Tỷ nói xong. Liền qua đi với tay kêu lên tới vẫn luôn canh giữ ở công viên Tôn Hậu Ngọc, tiểu tôn, sự tình làm được thế nào. Tôn Hậu Ngọc nói, cố ca yên tâm, ta sáng sớm khiến cho người làm tốt, đồ vật cũng chuẩn bị tốt. Cố lập xuân gật gật đầu, làm Tôn Hậu Ngọc mang theo đầu bếp cùng giúp đỡ đi trước, hắn theo sau lãnh đại ra qua đi. Đầm lấy ly heo chẳng có đoạn khoảng cách, bọn họ còn phải ngồi xe qua đi. Con đường này đã thu quá, tuy rằng chỉ là đá vụn tử lộ, chính là xe khai đi lên, có vẻ thập phần bình thản Hai bên đường cây cối xanh um, ngẫu nhiên có mấy cây cây lê, cây táo, chi đầu quả lớn trồng chết, nhìn thập phần khả quan. Niên phó cục trưởng nhìn đến cây ăn quả, đột nhiên có cảng mà phát, lại nói tiếp, ta tuổi trẻ thời điểm cũng đi theo lão lãnh đạo đi vào nơi này, khi đó, nông trường mới thành lập, nơi này còn đều là một tảng lớn đất hoang. Ta nhớ rõ có rất nhiều cây ăn quả, quả tử hương vị thật không sai. Đàm trang trường hơi hơi thở dài một tiếng, ngữ mang tiết nuối, trước kia nông trường có vườn trái cây. sau lại bị chém, mọi người đều biết là cái gì nguyên nhân bị chém cũng không có nói tỉ mỉ. Cố Lập Xuân trong mắt chuyển động, cảm thấy cơ hội lại tới nữa, liền thuận thế nói, tuy rằng vườn trái cây bị chém, nhưng năm chàng trong rừng còn có mấy cây cây ăn quả, quả táo quả lê đều có, ta một hồi làm người hái được, niên cục nếm thử cùng năm đó có phải hay không cùng cái hương vị. Niên phó cục trưởng cười cười, không cần phiền toái, ta chỉ là thuận miệng vừa nói. bọn họ nói chuyện, sẽ ngắm cảnh lại xử gần đâm lầy. Đầm lầy từ một đám lớn lớn bé bé vũng nước cùng đầm lầy tạo thành, xa xa nhìn lại, mặt nước mênh mông, mênh mông bát ngát, xe ngắm cảnh một mở ra, thành đàn thủy điểu bị kinh phi, trên bầu trời rậm rạp một mảnh, cảnh tượng thập phần đồ sộ. Xe lại đi phía trước hai, liền đến đầm lầy trung gian một chỗ cao điểm, mặt trên kiến tạo một loạt nhà gỗ cùng thảo phòng, nơi đó chính là nhân viên công tác cư trú địa phương. Tài xế đem xe dừng lại, Cố Lập Xuân lãnh đại gia đi lên. Bọn họ vừa lên cao điểm Liên cảm thấy tầm nhìn tức khắc trống trải lên chung quanh cảnh trí thu hết đáy mắt lớn lớn bé bé vũng nước ở ngày mùa thu ánh mặt trời chiếu rọi xuống giống một mặt mặt gương, lập lòe lóa mắt quá mang vũng nước trung ương còn có một mảnh hồ sen hoa sen sớm đã khai tạng mặt nước chỉ có một mảnh xanh biếc lá sen thanh trung mang hoàng cỏ lau ở trong gió lay động vũ động đủ loại thủy điểu ở cỏ lau tùng gian bay lượn kiếm ăn gió thổi qua tới mang theo ướt át hơi ẩm cùng nhàn nhạt thủy mùi tanh cao điểm trung gian có mấy cây liếu dưới tàng cây có bảy tám cái dùng cục đá xếp thành nồi và bếp bậy bếp là dùng đá phiến đua thành nơi này vốn là phóng vịt công nhân viên chức nhóm nấu cơm địa phương cố lập xuân nhìn đến sau làm người thoáng chỉnh đốn và cải cách một chút đem bậy bếp làm cho càng khoan có thể đương cái bàn dùng bậy bếp bốn phía thả một vòng ghế đại gia vây qua đi ngồi xuống còn rất có bầu không khí hắn từng mang đệ đệ mội mội cùng heo chàng công nhân viên chức ở chỗ này ăn cơm dã ngoại quá hưởng ứng thực hảo đại gia tìm cái địa phương ngồi xuống lập tức liền có người lại đây châm trà. bọn họ chính uống trà trò chuyện thiên, chỉ nghe thấy mặt nước truyền đến một thanh âm vang lên lượng cái còi thành, một cái đầu đội đấu lạp lão nhân hoa một con thuyền nhỏ từ cỏ lao tùng ra tới. trên thuyền còn có hai người trẻ tuổi, mỗi người cầm một cây thật dài cây gậy trúc ở xua đuổi ngống bịt trở về. thuyền nhỏ bên trái màu trắng đám kia là đại ngỗng, bên phải màu xám nâu nhất chỉnh phiến là vị đàn. rộng lớn mặt nước giống bị này hai đàn giá hỏa cấp chiếm lĩnh, ngỗng nhóm duỗi giải cổ tận trời tê. vịt một đường cặc cặc cặc bình tĩnh mặt nước bắt đầu náo nhiệt lên đại gia hứng thú bừng bừng mà nhìn nghị luận cố lập xuân nói nay đó phóng ngông vịt thông thường là buổi sáng đi ra ngoài buổi tối trở về hiện tại giữa trưa trở về ngông vịt nhóm còn không thích đứng. cho nên ta chỉ làm cho bọn họ gấp trở về một bộ phận diệp bác lâm ở bên cạnh hỏi cố đồng chí các ngươi hiện tại dưỡng nhiều ít chỉ vịt cố lập xuân đáp chúng ta năm nay là lần đầu tiên thí dưỡng không dám nhiều dưỡng chỉ dưỡng hai ba ngàn chỉ Diệp Bắc Lâm gật gật đầu, các ngươi năm chàng tự nhiên điều kiện rất thích hợp dưỡng vịt, này đó vị tinh thần nhìn qua thực hảo. Cố lập xuân biết Diệp Bắc Lâm ở quản chăn nuôi nghiệp sự, liền tưởng ở trước mặt hắn triển lãm một chút thực lực cùng quyết tâm, liền nói, ngươi nói đúng, nam chàng tự nhiên điều kiện đích xác thích hợp dưỡng ngông vịt, này đầm lầy thủy thảo phong phú, cá tôm rất nhiều, dưỡng ngông vịt phí lương thực rất ít, có thể là bởi vì thủy chất tốt duyên cớ, non vịt tỷ lệ tử vong cực thấp. Diệp Bắc Lâm đối cuối cùng một cái đặc biệt chú ý hắn vốn định cùng Cố Lập Xuân tiến hành càng thâm nhập kỹ càng tỉ mỉ giao lưu, chính là vừa thấy hắn còn có nhiều chuyện như vậy muốn bội, liền cười nói, Cố đồng chí, ngươi đi tiếp đón những người khác đi, ta buổi tối ở tại trung tâm trấn nhà khách, chúng ta có rảnh lại giao lưu. Cố Lập Xuân nhẹ giọng nói, hành, buổi tối ta thỉnh ngươi ăn bữa ăn khuya, chúng ta hảo hảo tâm sự. Hai người có ăn ý mà nhìn nhau cười, Cố Lập Xuân liền tiếp đón người khác đi. cố lập xuân làm người đem một bộ phận béo tốt công ngỗng vịt được đuổi tới trên bờ đối đại gia nói hảo các ngươi có thể chảo ngỗng vịt bắt được nào chỉ chúng ta liền hầm nào chỉ đại gia đã sớm gấp không chờ nổi một đám xoa tay hầm hẻ chuẩn bị kết cục hiện trường một mảnh hỗn loạn đại ngông cùng vịt bị đuổi đi đến đầy đất chạy loạn đặng tràng tay nhanh nhất trước bắt được một con phì vịt lại bắt được một con đại phì ngỗng niên phó cục trưởng thân thể cũng rất linh hoạt ở dương ái quốc cùng vương hữu tài đám người hiệp trợ hạ bắt được một con vịt nhưng đến chảo ngẫu khi bọn họ liền tao nổ mạnh mẽ đối thủ đại ngông thực hùng công ngông càng hùng ai bắt nó nó liền dỗi trưởng cổ mổ ai vương hữu tài bị mổ vài hạ đau đến nghe răng trấn mắt đại gia không phúc hậu mà cười đại gia ở bắt ngông bắt vịt đi theo vị kia phóng viên giờ ca mê ra ở chụp ảnh cố lập xuân mang cũng có camera, cũng đi theo chụp mấy tấm còn chụp hai trường mặt nước đặc tả lần này chảo ngẫu vịt hoạt động chung nhất có kinh nghiệm vẫn là diệp Bắc lâm hắn nhẹ nhàng mà liền tóm được hai ngẫu hai vịt Nhất Thảm phải kể tới Đàm Trang Trưởng, hắn bắt một vòng, chỉ bắt một phen lông vịt. Cố Lập Xuân nhìn không đành lòng, vì thế kết cục hiệp trợ hắn bắt một con vịt. Đàm Trang Trưởng tự dễ mà cười cười, ra rồi, liền chỉ vịt đều không làm gì được. Đặng Trang An ủi nói, không tính lão, chính là rèn luyện thiếu. Cuối cùng đại gia kiểm kê thu hoạch thành quả, phát hiện bọn họ tổng cộng bắt 20 chỉ vịt, 15 chỉ ngỗng, lại muốn bắt không có, bởi vì ngỗng vịt nhóm vừa thấy tình thế không ổn, bùm bùm nhảy vào trong nước, bỏ trốn mất dạng. Đại gia là vọng vị than thở. Tuy rằng thu hoạch không bằng mong muốn, nhưng mọi người đều thập phần hưng phấn, còn sôi nổi lời bình người khác thành quả. Lao trình, người bắt này chỉ vị có điểm tiểu A. Ha ha, tiểu nhân càng nột. Ai nha, Lao vương, người tay bị ngỗng mổ thật sự đau đi. Cố lập xuân gọi người lại đây, sách theo này đó ngỗng vịt đi xuống làm thịt, trong chốc lát hảo hầm thượng. Không nhiều lắm trong chốc lát, liền có bếp núc ban người ôm từng ngụm đại thiết nổi ra tới. Nhiên phó cục trưởng kinh ngạc nói. thật đúng là dùng nồi sắt hầm đại ngỗng liền ở chỗ này hầm cố lập xuân cười nói nơi này phong cảnh hảo tầm nhìn trống trải so ở trong phòng rộng thoáng niên phó cục trưởng gật đầu nơi này là không tồi ngay sau đó lại có người bắt đầu lấy than tuổi nhóm lửa băng tốt thịt ngông khối cũng cầm lại đây đầu bếp nhóm cũng lục tục ra tới này đó đầu bếp có nam có nữ đều là người trẻ tuổi mỗi người trên người đều vây quanh tuyết trắng tập dề mang theo cao cao bệnh mũ trang điểm đến sạch sẽ lại thoải mái thanh thân Bọn họ động tác nhanh nhẹn mà đảo du sắc nổi, xào thịt ngông cùng thịt gà. Mọi người xem đến tấm tắc bảo lạ. Cố Lập Xuân nói, thịt ngông hầm thời gian trường, trước làm cho bọn họ làm, chúng ta đi câu cá, bên kia có cần câu cùng lưới đánh cá. Đại gia lại bắt đầu rung qua đi câu cá. Vừa rồi đàm tràng trưởng bắt ngông vịt không được, câu cá nhưng thật ra cái năng thủ, hắn trước hết câu đi lên một cái cá chép. Ha ha, ta trước câu tới rồi. Đàm tràng trường có vẻ thật cao hứng, tinh thần nhìn qua cũng hảo rất nhiều. Tiếp theo là sử thư ký, hắn cũng câu tới rồi một con cá lớn, nghiêm túc trên mặt cũng không cấm lộ ra một tia ý cười. Vũng nước biên thỉnh thoảng truyền đến hoan hô nhảy nhót thanh. Ta câu tới rồi. Ta cũng câu tới rồi. Trong nước cá nhiều, cố lập xuân lại ở mồi câu càng thêm liêu, câu cá thực dễ dàng. Cơ hồ là người đều ba điều cá, cố lập xuân lựa một bộ phận cá lớn, làm người lấy xuống thu thập nấu ăn. Kế câu cá hoạt động lúc sau, là nhạt trứng. Cố lập xuân lãnh đại gia hạ cao điểm. dừng lại ở vũng nước trung gian một bụi cỏ mặt đất trước đại gia bị đầy đất trứng vịt trứng ngông kinh sợ cố lập xuân chỉ vào mặt cỏ nói bắt đầu có thiếu bộ phận ngỗng vịt ở chỗ này đẻ trứng sau lại sở hữu đều tới đến bây giờ đã dưỡng thành thói quen nhân viên công tác buổi tối muốn ở mặt cỏ chung quanh vây thượng lưới sát sợ có hoang dại động vật tới làm phá hư ngày hôm sau buổi sáng lại đến nhà trứng mọi người đều rất thích cái này sống nói nhìn đến đầy đất trứng sẽ sinh ra được mùa vui sướng cùng hạnh phúc đây là thật sự Lúc này bọn họ cũng cảm nhận được vui sướng cùng vui sướng, mỗi người dẫn theo rổ bắt đầu không lưng nhặt trứng. Thư ký Chu đi theo niên phó cục trưởng, đàng tràng trưởng bọn họ phía sau, vui tươi hớn hở mà nhặt trứng. Đặng tràng cũng nhặt một rổ, chỉ là hắn trong lòng có nghi hoặc, lần trước hắn cũng đã tới, có nhiều như vậy trứng bị sao. Hắn không tự chủ được mà nhìn phía Cố Lập Xuân, Cố Lập Xuân vẻ mặt mà thản nhiên tự nhiên. Hồng Nhật nông trường Diệp Bắc Lâm nhìn kỹ một hồi trứng nông cùng trứng vịt, còn dùng tay ước lượng trọng lượng. đối cố lập xuân nói cố đồng chí các ngươi nơi này chứng lông chứng vị so đường mà đều đại ngươi lời nói không giả cố lập xuân khiêm tốn nói chúng ta năm nay là lần đầu thí dưỡng là vớt cục đá qua sông diệp đồng chí là người thạo nghề muốn nhiều hơn chỉ đạo chúng ta diệp bắc lâm cười nói chỉ đạo không dám nhận đại gia cộng đồng học tập sao đặng trang nhìn diệp bắc lâm hắn giống như nghe cố lập xuân đề qua hắn giao quá một cái long giang bạn qua thư tử chẳng lẽ chính là người này một mặt cỏ trứng ở đại gia vất vả cần cù lao động hạ nhặt xong rồi trang ở trong rổ bị đưa vào kho hàng bọn họ nhặt xong trứng vịt sau trở lại cao điểm thượng phát hiện nồi sắt thịt ngỗng sớm hầm thượng trong không khí tản ra từng đợt mùi hương bên này là thịt ngỗng bên kia là hầm cá tựa hồ còn có thịt gà mùi hương hầm đến thời gian càng dài mùi hương liền càng dày đặc đại gia cơm sáng ăn đến sớm cơm trưa lại trì hoãn gần một giờ lúc này đều là trong bụng trống trơn lại bị mùi hương một kích thích Đối cơm chưa khát vọng càng thêm mãnh liệt. Mọi người bắt đầu đều còn có thể rụt rẹ mà đứng vững, tới rồi trung gian, đại gia hỏa không tự chủ được mà liên tiếp chiều nổi sắt phương hướng nhìn xung quanh. Cố Lập Xuân thấy thế, thanh thanh giọng nói nói, đồ ăn không sai biệt lắm, đại gia trước thừa bản. Có kinh nghiệm mà người hỏi, nay thịt ngông đến hầm một giờ đi. Thời gian còn chưa tới đâu. Tuy rằng rất đói bụng, nhưng cũng đến chờ thịt thủ. Cố Lập Xuân giải thích nói, lão ngỗng đại ngông muốn hầm đến thời gian chứng chút Chúng ta này ngỗng là năm nay tấn ngỗng, hầm 40 phút là đủ rồi. Trên bàn còn có khác đồ ăn, đại gia ăn trước. Cái gọi là bàn ăn chính là nồi sắt biên đại táo đài, mặt trên sắt đến sạch sẽ, đại gia ngồi vây quanh một vòng, trên đài bãi mây mâm đồ ăn, trung gian một ngụm nồi to, ào hạt mạo nhiệt khí, hiện giờ là đã là mùa thu, thời tiết cũng không tính nhiệt, nhưng thật ra có khác một phen hứng thú. Bất quá, bọn họ này chỗ ngồi là cũng là có chú ý, cố lập xuân đối này không hiểu lắm. khiến cho thư ký Chu cùng đặng chàng bọn họ an bài. Kết quả là niên phó cục trưởng, đàm trang trưởng, sử thư ký, bọn họ bị an bài đến chính giữa nhất kia một bản, đặng chàng cùng thư ký Chu cùng đi, dương ái quốc cùng vương hữu tài làm niên phó cục trưởng đi theo nhân viên, cũng bị an bài đến bọn họ này bản. Những người khác liền tùy tiện, dựa theo lẫn nhau quen thuộc trình độ chính mình tổ bản. cố Lập Xuân muốn dĩ tính toán ngồi vào diệp bắc lâm bọn họ kia bản, cùng đoàn người lân la làm quen. Kết quả lại bị niên phó cục trưởng gọi vào bọn họ này bàn, bất quá, vị trí là hữu hạn hắn vừa tới, vương hữu tài liền chịu khổ bị loại trừ. Vương hữu tài, hắn nguyên bản là tưởng sân ăn cơm khi, hiến sung xoe, hào đền bù một chút buổi sáng sai lầm, kết quả nửa đường lại sát ra cái cố lập xuân. Vương hữu tài trong lòng nghẹn khuất phẫn nộ, trên mặt lại không dám toát ra một chút ít. Dương Ái Quốc ngồi ở niên phó cục trưởng bên trái, cố lập xuân ngồi ở hắn bên phải, hắn bên kia là Đặng tràng cố lập xuân là trên bàn tuổi nhỏ nhất chức vị cũng là thấp nhất hắn bụng làm dạ chịu mà đảm đương nổi lên người phục vụ nhân vật hắn xách theo một đôi đại ngỗng phiên trong nồi thịt ngống, nhìn dáng vẻ có 7 phần tám phần chín có thể thêm rau dưa không cần hắn kêu tôn hậu ngọc liền cầm một khay đan cắt xong rồi khoai tây cà tím đậu que lại đây cố lập xuân đem đồ ăn phóng tới trong nồi hầm thượng tiếp theo lại có người đưa tới một nồi chụp cán tốt mặt bánh đây là muốn rán ở nồi duyên thượng mọi người đều rất có hứng thú Từng người cầm mặt bánh rán ở chính mình phía trước nồi duyên thượng. Cố lập xuân đắp lên nắp nồi, một bên tiếp đón đại gia dùng đỡ một bên kiên nhẫn mà chờ rau dưa cùng bánh bột ngô thủ. Trên bàn mặt khác đồ ăn cũng rất có đặc sắc, có hân có tố, có lanh có nhiệt, hoặc là cay rát, hoặc là thanh đạm, mỗi một đạo đồ ăn hương vị đều không tồi. Đại gia ăn một lát đồ ăn, lót lót bụng, không giống vừa rồi như vậy đói bụng. Lúc này, thịt ngông cũng hầm hảo. Một hiên sôi, nhiệt khí bốc hơi, lao ra một cổ thịt hương vị. thịt ngông hầm thành kim hoàng sắc nhìn khiến cho người muốn ăn tăng nhiều cố lập xuân lại làm người lấy tới mấy cái cái muôn cùng năm song trường chiếc đũa đương công đũa làm khách nhân chính mình động thủ đi vớt đại gia cũng rất vui lòng như vậy đại gia sôi nổi cử đũa nhấm nháp phát biểu ý kiến niên phó cục trưởng nói này thịt ngông thật không sai thịt chất khẩn non mịn hương những người khác cũng gật đầu tán đồng thật đúng là không nghĩ tới này đầm lầy thế nhưng thích hợp dưỡng ngâm vịt sử thư ký khen đặng chàng cùng thư ký chu một câu tiểu đặng tiểu chu các ngươi làm được không tồi cố lập xuân nghe người ta kêu lao đặng lao chu thói quen mảnh vừa nghe tiểu đặng tiểu chu liền không khỏi có chút hoảng hốt thịt ngông chín bên kia hầm cá cùng gà cũng chín cố lập xuân đi qua bưng hai bồn lại đây đoàn ngươi một nếm nay hầm cá hương vị cũng cực hảo hầm gà cũng hương đồ ăn thượng tề sau lại có công nhân cho mỗi bản đưa lại đây một vò rượu gạo cùng một lọ trúc diệp thanh có rượu trợ hứng trên bàn cơm không khí liền càng nhiệt liệt đại gia thôi bôi hoán chản nói dỡn trêu ghẹo thật náo nhiệt cố lập xuân cũng uống mấy chén hắn làm ra một bộ không thắng rượu lực bộ dáng trừ bỏ đạm tràng đại gia cũng đều tin bởi vì hắn vừa uống rượu liền lên mặt cố lập xuân nhìn này giúp lãnh đạo trừ bỏ đàm tràng trưởng tuổi đại chiến đấu lực lượng tốn bên ngoài những người khác sức chiến đấu đều mang cách hạ chiếc đuối đều rất tàn nhẫn một con đại ngống thực mau đã bị tiêu diệt kia bùn hầm gà cùng hầm cá cũng thực mau bị giải quyết rớt bánh bột ngô sớm không có cố lập xuân lại làm người đưa tới nửa rổ màn thầu cùng nửa bột cơm bọn họ này bàn còn tính rụt rẻ chút nhiều ít có chút thừa đồ ăn lại xem đường bàn liền trong nồi canh bị dùng để quay cơm đại gia hỏa chính mình cũng có chút ngượng ngùng có người giải thích nói ha ha các ngươi năm chàng đồ vật ăn quá ngon thật sự quá đói bụng bọn họ cơm nước xong đã tam điểm nhiều đại gia lại đi nơi khác đi dạo tới rồi khoảng 5 giờ bạch đại tỷ muốn an bài bọn họ đến đi nhà ăn ăn cơm chiều niên phó cục trưởng xua xua tay Cơm chiều không ăn, này cơm chưa ăn đến quá no rồi. Chúng ta nếu không liền hồi chiêu đãi sợ đi, hôm nay vất vả các ngươi đại gia. Những người khác cũng sôi nổi ra tiếng phụ họa Thư ký Chu cười nói, không vất vả không vất vả, đây là chúng ta nên làm. Tham quan xong rồi, cơm cũng ăn xong rồi, hôm nay hành trình liền có thể kết thúc. Cố Lập Xuân làm tài xế lái xe đem đại gia hỏa một đường đưa đến trung tâm trấn trên nhà khách. Cố Lập Xuân còn qua đi nhận môn, cũng nói cho Diệp bắc Lâm, hắn buổi tối tới tìm hắn. Hắn đi hỏi dựa muốn hay không tới trong nhà trụ, Dương Ái Quốc nói, tính, dù sao ta mới vừa đi qua nhà các ngươi, Lanh đạo ở, ta cũng không hảo làm đặc thủ. Cố Lập Xuân tưởng tượng cũng là, liền nói, ngươi ngày nào đó có rảnh nói cho ta, như thế nào cũng đến đi trong nhà ngồi ngồi. Dương Ái Quốc gật đầu đáp ứng. Cố Lập Xuân lại hỏi niên phó cục trưởng ở tại nào gian, Dương Ái Quốc nói, hắn vốn dĩ cùng ta một phòng, bất quá nghe nói hắn đêm nay muốn đi phủ cận chiến hữu ra, ngươi buổi tối có thể tới ta phòng ngồi ngồi. Lúc sau, đại gia cho nhau bắt tay từ biệt. Cấp hôm nay tham quan hoa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu. Trở về trên đường, đặng Tràng nói cho Cố Lập Xuân nói, vốn dĩ ấn trình tự, bọn họ hôm nay hẳn là đi tam tràng ngày mai đi bốn chàng, kết quả không biết làm sao, lại trước tới bọn họ năm tràng Cố Lập Xuân tính thời gian, mỗi cái phân tràng một ngày thời gian, còn có hai ngày, cuối cùng một ngày từ tổng tràng chiêu đãi, đưa tiện yến cũng là từ đặng tràng cùng thư ký trụ như vậy cấp bậc lãnh đạo đi thăm ra. Mặt sau cơ bản không hắn chuyện gì. Hắn đến năm chặt thời gian cùng Diệp Bắc Lâm tâm sự, tốt nhất có thể đem sang năm hợp tác hạng mục công việc gõ định ra tới. Hôm nay đại gia không thiếu tiêu hao thể lực trí nhớ, đặc biệt là Cố Lập Xuân, trở về trên đường tựa như thiếu thủy rau xanh dường như, khéo kéo mấy. Bạch đại tỷ quan tâm mà cười nói, hôm nay đem chúng ta tiểu Cố cấp mệt, ngươi hôm nay biểu hiện cũng thật đồng. Cố Lập Xuân cường đánh lên tinh thần nói, cảm ơn Bạch đại tỷ khích lệ, ít nhiều ngươi hôm nay thầy ta nói chuyện bạch đại tỷ nhắc tới khởi vương hữu tài trong lòng còn có chút khó chịu niệm cập lãnh đạo ở đây nàng cũng không hảo mắng chửi người chỉ có thể an ủi cố lập xuân ngươi không cần để ý tới loại này không ánh mắt người ngươi không thấy được niên cục trưởng đều không thích hắn sao cố lập xuân gật đầu vương hữu tài đây là ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo xe ngắm cảnh tới rồi năm từng buổi làm đại gia xuống xe lại khai cái đơn giản tiểu sẽ bạch đại tỷ cùng cố lập xuân thương lượng hôm nay ta lâm thời sửa chủ ý Không làm đại gia đi tham quan chúng ta thực phẩm phụ xưởng là bởi vì ta cảm thấy phía trước bốn cái địa phương đều đã đại biểu chúng ta năm chàng, thực phẩm phụ xưởng là tân kiến, hết thể cũng chưa thượng quỹ đạo, sợ bọn họ trước sau có tương phản. Chúng ta công nhân làm gì đó cũng còn hành, nhưng ta tổng cảm thấy thiếu chút nữa hương vị, ngươi nhìn xem có thể hay không làm mẹ ngươi lại đây giúp một chút, nhà ăn bên kia có thể thỉnh cái giả. Cố Lập Xuân cười nói, Bạch Đại Tỷ, lần này ta dượng không phải tới sao. Ta trước tiên mấy ngày khiến cho ta mẹ làm mấy chục vải, chuẩn bị mang cho ta cô. Nếu chỉ là tặng người nói, nhà ta có thể đều ra tới một bộ phận. Bạch đại tỷ nghiêm túc nói, không được, không thể làm nhà ngươi cho không tiền. Như vậy, ngươi đem tài liệu tiền tính ra một chút, từ kinh phí bên trong khấu. Cố lập xuân lắc đầu, ta xem tính, kinh phí ở trong tay ta, như vậy một lộng ảnh hưởng không tốt lắm, tài liệu phí không nhiều lắm, ra nổi. Bạch đại tỷ thấy hắn như vậy, cũng không miễn cưỡng. nhưng nàng vẫn là làm nhân viên hậu cần cấp cố ra đưa đi hai túi đậu nành cùng năm cân du, xem như đỉnh tài liệu phí. cố lập xuân kêu lên triệu cao, nói, người đi theo đầu bếp ban nói một tiếng, làm cho bọn họ bao chút hoành thánh. ta buổi tối 8 điểm đi nhà khách đưa bữa ăn khuya. triệu cao liên thanh đáp ứng, cố lập xuân kéo mỏi mệt thân hình về nhà, về đến nhà ngã đầu liền ngủ, liền cơm chiều cũng chưa lên ăn, đem điển tam hồng cấp đau lòng đến không được. một giấc ngủ đến buổi tối bảy giờ rưỡi, cố lập xuân lên rửa mặt, đánh răng. thay quần áo điền tam hồng nghĩ nhi tử không ăn cơm chiều lại nghe nói hắn muốn đi nhà khách đưa bữa ăn khuya liền chạy nhanh lạc mười tới trương bánh rán hành cho hắn bao thượng ngươi dựa tới cũng không có tới ăn cơm ngươi cho hắn đưa qua đi chính ngươi cũng ăn chút cố lập xuân gật đầu lại thuận tay từ trong nhà cầm mấy bình trao sát tế dưa muối, chờ đến 8 điểm lửa triệu cao ngô béo mở ra xe ngắm cảnh chở mấy đại thùng mới vừa nấu tốt hoành thành tới bọn họ cùng đi trung tâm trấn nhà khách nói nhà khách những người này Bọn họ buổi chiều 3 điểm mới ăn xong cơm trưa, nông trường nhà ăn cơm chiều thời gian thông thường ở 5 giờ rưỡi đến 7 điểm chi gian, khi đó bọn họ không đói bụng, kết quả một quá 8 điểm liền bắt đầu đói bụng, tuy rằng trấn trên cũng có tiệm cơm, nhưng lúc này đã qua buôn bán điểm, một đám hối hận không ngừng, sớm biết rằng liền đi nhà ăn, cho dù là ăn ít chút cũng đúng a. nghe nói năm chàng nhà ăn cũng là nổi danh ăn ngon. Diệp bác Lâm cũng đói, nhưng hắn nhớ rõ cố Lập Xuân nói buổi tối phải cho hắn đưa bữa ăn khuya, liền kiên nhẫn mà chờ. Đại gia thấy hắn một bộ có điều chờ đợi bộ dáng, lại hỏi, Láo Diệp, ngươi xem gì đâu? Đang đợi người. Diệp Bác Lâm ăn ngay nói thật, đám người cho ta đưa bữa ăn khuya. Đại gia phụt một tiếng cười. Tiếng cười vừa ra, liền nghe thấy có người ở trước mặt đài chào hỏi, đồng chí ngươi hảo, ta là năm chàng, Cố Lập Xuân, ta lại đây cho đại gia đưa bữa ăn khuya, còn muốn đăng ký sao? Vừa nghe đến Cố Lập Xuân đưa bữa ăn khuya, phòng ly trước đài gần nhất đồng chí phần phật một chút kéo ra môn liền ra tới. nhiệt tình mà chào đón, cố đồng chí, vất vả ngươi, đã trễ thế này, trả lại cho chúng ta đưa bữa ăn khuya. Một phòng người ra tới, những người khác cũng sôi nổi lộ ra đầu tìm hiểu tin tức. Không nhiều lắm trong chốc lát, nhà khách đại sảnh liền ngồi đầy người. Diệp bác Lâm sấn mọi người đều ở ăn hoành thánh, hắn cũng chạy nhanh thịnh một chén về phòng đi, chuẩn bị vừa ăn biên cùng cố lập xuân nói chuyện thiếm. Cố lập xuân nói, ngươi về trước phòng, ta đi theo ta dượng đưa điểm đồ vật chào hỏi một cái, một hồi liền trở về tìm ngươi. cố lập xuân nói xong dùng cơm hộp thịnh một chén lớn hoành thánh mang lên mẹ nó làm bánh rán hành đi gõ dương ái quốc nơi phòng môn dương ái quốc một mở cửa thấy là cố lập xuân đầy mặt tươi cười ngươi đều mệt mỏi một ngày buổi tối lại chạy tới đưa bữa ăn khuya cố lập xuân còn không có mở miệng nói chuyện liền nghe thấy trong phòng truyền đến niên phó cục trưởng kia sang sảng vang dội thanh âm tiểu cô a đã trễ thế này ngươi còn cố ý cho ta đưa bữa ăn khuya thật là cái cẩn thận hảo đồng chí tới tới tiến vào ngốc trong chốc lát Cố Lập Xuân, ở A-dua ngành sản xuất buôn bán cả ngày sau, hắn thật sự không nghĩ lại bồi hàn huyên. 111, chương 111 tăng ca phúc báo. Tuy rằng Cố Lập Xuân không nghĩ bồi liêu, nhưng lãnh đạo mở miệng mời, hắn cũng không thể không tăng ca. Cố Lập Xuân thoáng ấp hủ một chút, thực mau liền tiến vào trạng thái, hắn trên mặt toát ra một bộ thụ sủng nhược kinh biểu tình. Niên phó cục trưởng có vẻ so ban ngày càng hiền hòa thân thiết, hắn mặt mang ý cười, không cần khẩn trương, đây là trong lén lút, lại không phải công tác trường hợp chúng ta chỉ là tùy tiện tâm sự ngươi liền đem trở thành cùng dượng không sai biệt lắm trưởng bối liền hảo cố lập xuân trong lòng rõ ràng lãnh đạo theo như lời tùy ý kia cũng chỉ là hình thức thượng tùy ý nội dung tuyệt đối không thể tùy ý tin liền choáng váng cố lập xuân nói chuyện cũng không thích vô phong thất giống lần này nói chuyện phiếm hắn cũng có chính mình trung tâm tư tưởng hôm nay trung tâm tư tưởng chủ yếu có ba cái một cái là tiếp tục thổi năm tràng gia tăng một chút ban ngày lưu lại ấn tượng thử một chút lãnh đạo ý đồ lấy phương tiện về sau công tác cái này không thể nhiều lời muốn một vừa hai phải không thể làm lãnh đạo cũng có tăng ca cảm giác mặt sau chính là nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm chủ đề một cái là hắn dượng dương ái quốc một cái khác là vương hữu tài cố lập xuân dùng hàm xúc tự nhiên ngôn ngữ thêm tươi sống sinh động ví dụ thực tế đem dương ái quốc thổi thượng thiên dùng hắn nói tổng kết xuống dưới chính là dương ái quốc đồng chí là một cái thành thật có khả năng giác nộ cao cảnh giới cao hảo đồng chí gia đình của hắn kinh doanh đến hảo phía sau ổn định hài hòa hắn làm người hào phóng thân là giai cấp công nhân không quên trợ giúp đang ở ở nông thôn bần nông và trung nông thân thích hắn còn chung với tổ chức chung với lãnh đạo tính cách bình thản không tranh không đoạt không màng danh lợi nhẫn nhục phụ trọng lấy đại cục làm trọng là một cái thoát ly cấp thấp thú vị người một cái tư tưởng thuần túy người dương ái quốc hắn cũng chưa nghĩ đến chính mình lại là như vậy hảo nguyên lai like hắn thật nhiều ưu điểm cũng chưa người phát hiện hắn tức phụ bằng hữu thậm chí cha mẹ đều không có phát hiện dương ái quốc nội tâm chấn động tinh thần hoàng hốt hắn thậm chí chột dạ đến không dám dương mắt xem niên phó cục trưởng hắn nhìn nhìn lại đĩnh đạc mà nói mặt không đổi sắc cố lập xuân thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài ta hư trường này tuổi có tác dụng gì còn không bằng một cái vị thanh niên cố lập xuân ở thổi dương ái quốc đồng thời thuận tiện không giấu vết mà hướng thâm dẫm vương hữu tài đương nhiên hắn làm được thực cần ấp thậm chí không phải hắn chủ động nói mà là từ khác để tài dẫn ra tới tục xưng lời nói đổi lời nói vẫn là từ Vương Hữu thành cái này chiến sĩ thi đua dẫn ra tới. Niên Phó cục trưởng càng nghe đối Vương Hữu tài liền càng có cái nhìn, người này là như thế lòng dạ hẹp hòi, bụng dạ hẹp hòi, đấu kỵ hiền năng, không màng đại cục, hơn nữa hắn liền gia đình đều kinh doanh không tốt, người nhà phi dương ương ngạnh, ngang ngược vô lý, nhi tử bẩm sinh bất chính, hậu thiên càng oai, cả nhà cách mạng tính không cao, giác ngộ cực thấp, kéo thấp nông trường cùng nông khẩn cục bình quân trình độ. Dương Ái Quốc lại lần nữa khiếp sợ, nguyên lai hạ thấp người còn có thể như vậy biếm Nhiều như vậy góc độ, nhiều như vậy tu từ thủ pháp, cái gì âm dương quay khí, minh bao ám biếm, xuân thu bức pháp, ngươi có thể nghĩ đến tất cả đều có, không nghĩ tới cũng có. Nếu nói trước một cái đề tài, làm dương ai quốc kinh ngạc chính mình hảo, như vậy sau một cái đề tài chính là kinh ngạc với vương hữu tài hư. Hắn đơn biết vương hữu tài người này khuyết điểm nhiều, người kém cỏi, nhưng là không nghĩ tới người này thế nhưng thiếu đến nhiều như vậy, đem cố lập xuân nói một tổng kết chính là vương hữu tài thiếu đạo đức, thiếu tâm nhãn. thiếu chỉ số thông minh thiếu cái nhìn đại cục thiếu ánh mắt thiếu giấc ngộ khuyết thiếu giai cấp vô sản tư tưởng cảm tình mặt sau còn có thiếu chính là hắn tìm không thấy thích hợp từ tới tổng kết niên phó cục trưởng mặt ngoài tùy ý mà nghe đầu óc nhưng không có tùy ý hắn nghe cố lập xuân nói lại kết hợp vương hữu tài ngày thường biểu hiện nhất nhất xác minh phát hiện cố lập xuân lời nói không giả nhân ra chưa nói lời nói dối mỗi một sự kiện đều có căn cứ có ví dụ thực tế thậm chí nhiều năm nguyên ngày như là vương ra người nhà vấn đề là cố lập xuân giảng thuật chính mình lần đầu tiên đi cô cô ra trải qua khi thuận tiện nhắc tới hắn trên cơ bản đã ở trong lòng đóng dấu chứng thực vương hữu tài người này bất kham trọng dụng cố lập xuân nhìn niên phó cục trưởng biểu tình liền biết chính mình nói nổi lên tác dụng đương nhiên lãnh đạo có cái gì kết luận cũng là chính hắn hạ cùng hắn cố lập xuân có quan hệ gì hai cái trung tâm tư tưởng biểu đạt thật sự hoàn chỉnh thực thông thuận tới rồi kết cục cố lập xuân lại dùng chuyện khác sinh động một chút không khí niên phó cục trưởng chúng ta hôm nay bắt vịt Gia đã làm người cầm đi làm vịt nướng, vịt buổi tối giết, sau đó phải dùng đặc thù gia vị ướp một đêm, ngày mai buổi sáng nướng. Đương nhiên hương vị cùng chính tông vịt nướng vô pháp so, này đó kinh nghiệm đều là lao động nhân dân trí tuệ kết tinh, là đại gia cùng nhau tổng kết ra tới. Chúng ta năm chàng lần đầu làm nuôi dưỡng, cũng không biết hiệu quả như thế nào, còn hy vọng các ngươi có thể nhiều hơn chỉ đạo chúng ta. Thân khẳng nửa giờ sau, Cố Lập Xuân đúng lúc mà đưa ra cáo tử, có chút nói chuyện nhất định phải ở nhất tận hứng chỗ đột nhiên im b mới có thể cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng cùng tốt đẹp cảm giác. Lúc gần đi, niên phó cục trưởng còn chủ động đưa ra làm Dương Ái Quốc đi đưa đưa cố Lập Xuân, Dương Ái Quốc còn ở khiếp sợ bên trong, đại đi ra cửa phòng 200 mễ sau, bị hành lang gió lạnh một tuổi, đầu óc của hắn mới khôi phục thanh tỉnh. Hắn ý vị thâm trường mà nói, Lập Xuân, nông trường thật là rèn luyện người a, ngươi này một năm tiến bộ thần tốc, hảo hảo làm, ngươi rất có tiền đồ. Cố Lập Xuân cười nói, dựa, ta sẽ hảo hảo làm. Ngươi cũng muốn cố lên, niên cục là cái nhìn xa trung rộng, tuệ nhãn thức châu hảo bá nhạc hảo lãnh đạo, đi theo hắn bên người học tập, ngươi về sau cũng có thể tiến bộ thần tốc. Dương ái quốc ngơ ngẩn gật đầu, hai người ở hành lang tách ra. Cố lập xuân xoay người đi tìm Diệp Bắc lâm, bởi vì hắn trong phòng còn có người khác, nói chuyện không có phương tiện, hai người liền đến nhà khách bên ngoài đi nói chuyện. Hai người thông qua vài phong thư từng có tinh thần giao lưu, hôm nay lại ở chung cả ngày, lẫn nhau đã tiêu trừ xa lạ cảm. Giao lưu đến thập phần thông thuận. Diệp Bắc lâm cảm khái nói, cố đồng chí, khi ta biết được cùng ta thư từ qua lại người chính là ngươi khi, ta là chấn động, thật là không nghĩ tới à. Cố lập xuân nói, ngươi nhưng thật ra cùng ta tưởng tượng chung không sai biệt lắm, lúc trước thư từ qua lại khi, từ giữa những hàng chữ là có thể cảm giác được ngươi thân là người phương bắc đặc có nhiệt tình cùng sáng sàng. Đến cùng ngươi gặp mặt vừa tiếp xúc, liền càng thêm kinh hỷ, ở cái này phức tạp thời đại ngươi thế nhưng còn có thể giữ lại khó được đơn giản cùng thuần túy. Có thể cùng ngươi người như vậy giao lưu tư tưởng cùng tâm đắc, thật là ta may mắn. Diệp bác Lâm rất ít nghe thế sao nhiệt tình chân thành lại tinh chuẩn đúng chỗ khích lệ, mỗi một câu đều là hắn nhất muốn nghe, hắn ở cao hứng đồng thời lại có chút ngượng ngùng. Diệp bác Lâm cười khổ nói, ta nơi nào là bảo trì đơn giản cùng thuần túy chỉ do bất đắc dĩ, ta người này tâm thẳng mắt, không am hiểu cùng người giao tiếp, không thích chỉnh người cũng không nghĩ bị người chỉnh. Cho nên chỉ có thể cùng gia súc giao tiếp, ta nơi bảy phần chẳng là tân kiến. chuyên môn phụ trách làm nuôi dưỡng bất quá một thói quen đảo cũng cảm thấy khá tốt cố lập xuân từ diệp bắc lâm nói biết được hắn là một người cao cấp thu ý địa, có giấy chứng nhận cái loại này thuộc về đẳng cấp cao kỹ thuật công cố Cô lập xuân liền thích loại này tâm tư tương đối đơn giản có thực học người đối cái này bạn qua thư tử càng thêm coi trọng hai người càng liêu càng đầu cơ càng liêu càng thâm nhập hơn một giờ sau diệp bắc lâm đã có chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác mắt thấy đều mau mười giờ rưỡi Nô béo đều dựa vào xe ngắm cảnh đánh hai cái ngủ gật, triệu cao đành phải lại đây nhắc nhở Cố Lập Xuân cần phải trở về. Cố Lập Xuân đứng dậy, thập phần không tha mà nói, cũng chưa liêu tận hứng, nhưng thời gian quá muộn, ngươi cũng nên trở về nghỉ ngơi. Ngươi nhìn xem ngày nào đó có rảnh, ta thỉnh ngươi về đến nhà ăn đốn cơm soàng. Đúng rồi, nông khẩn cục dương ái quốc là ta dựa, đến lúc đó các ngươi cùng nhau tới. Diệp bác lâm sảng khoái mà đáp ứng nói, ta xem ngày nào đó chúng ta không tham quan học tập, liền qua đi tìm ngươi cố lập xuân lại nói đúng rồi ta còn không có hướng ngươi nói lời cảm tạ đâu ngươi gửi qua biêu điện đặc sản phi thường ăn ngon đặc biệt là đầu khỉ nấm cùng nấm ta trước kia cũng chưa gặp qua ta các đệ đệ mội mội đều thực thích ăn diệp bác lâm cười cười đều là chút địa phương đặc sản ngươi nếu là thích về sau ta cho ngươi nhiều gửi chút cố lập xuân nói cảm ơn thứ tốt hưởng qua một lần liền đủ dư vị ngươi cũng muốn nếm thử chúng ta nơi này đặc sản cố lập xuân đem nông mục khoa văn phòng điện thoại nói cho hắn hai người liền phất tay cáo biệt. Về đến nhà khi, Cố Lập Xuân là thật mệt mỏi, vội vàng tắm nước nóng liền đi ngủ. Ngay kế tỉnh lại, Cố Lập Xuân vừa thấy bên ngoài đã ánh mặt trời đại lượng, lại vừa thấy đồng hồ đã 8 điểm lửa, đã qua đi làm thời gian. Hắn vội vàng rửa mặt xong, chạy tiến phòng bếp tùy tay lấy cái mẹ nó lưu trứng gà rót bánh đương bữa sáng, cưới lên xe đạp đi làm. Cố Lập Xuân tay trái đỡ xe đạp tay lái, tay phải cầm rót bánh, một bên kỵ xe đạp một bên ăn bữa sáng. hắn hiện tại lái xe kỹ thuật tiến triển thần tốc thậm chí có thể không đỡ tay lái lái xe đương nhiên vì an toàn vẫn là sẽ một tay đỡ một chút lúc này không phải đi làm đi học thời gian trên đường cơ hồ không có người đi đường rộng lớn đường có bóng dâm tiền nhiệm hắn tùy hoành hành gió thu đưa sảng ánh mặt trời vừa lúc lá cây nửa thanh nửa hoàng, tuy rằng đi làm đến muộn chính là cảm giác sinh hoạt như cũ rất tốt đẹp nay trứng gà rót bánh khá tốt ăn nếu là lại kẹp hai mảnh rau xà lách liền cảng hoàn mỹ Cố Lập Xuân ăn đến chính hương, liền nghe bên cạnh có người hỏi, bánh ăn ngon sao? Cố Lập Xuân tưởng người quen chào hỏi, không hề nghĩ ngợi, liền thuận miệng đáp, đương nhiên ăn ngon. Vừa nghe thanh âm quá thủ, hắn chạy nhanh nghiêng đầu xem qua đi, thấy hỏi người là Triệu Trí Quân, hắn ngồi ở xe đạp ghế sau, phía trước lái xe người là Đặng Tràng. Cố Lập Xuân, đi làm đến trễ bị lãnh đạo bắt được, thật sự làm người rất khó đúng lý hợp tình. Hắn sửng sốt một lát, mới ngượng ngùng mà hô, các ngươi cũng mới đi làm nhà. Triệu trí quân cười nói, ta không phải đi làm, ta này không phải bị thương sao, Tràng cấp phê giả, lão đặng tìm ta có việc. Cố Lập Xuân nói, Nga đối, ta thiếu chút nữa đã quên. Lần tới ta lái xe tái ngươi. Đặng trang liếc liếc mắt một cái Cố Lập Xuân cùng với trong tay hắn không chỗ có thể ẩn nấp trứng gà giúp bánh, nhướng mày hỏi, tái người sẽ không ảnh hưởng ngươi ăn bánh. Cố Lập Xuân đơn giản biểu diễn một chút không đỡ tay lái lái xe bản lĩnh, nói, kẻ tài cao gan cũng lớn, một chút đều không ảnh hưởng. Đặng chàng! Triệu chí quân mãn hiển từ mà cười giống khen triệu minh quang giống nhau khen nói, ngươi còn học xong cái này, thật lợi hại. Cố Lập Xuân liền cảm thấy quái quái. Triệu trí quân lại quan tâm hỏi, ta tối hôm qua nghe thấy ngươi trở về thật sự vãn, khẳng định mệt muốn chết rồi đi. Đây cũng là từ mặt bên Thuyết Minh một chút hắn đi làm đến trễ nguyên do. Cố Lập Xuân vội thuận thế nói, ngày hôm qua chúng ta ba điểm mới ăn xong cơm trưa, cơm chiều không chiêu đãi bọn họ, ta lo lắng bọn họ buổi tối đói. Liền bỏ thêm cái ban cho bọn hắn đưa bữa ăn khuya, lại tăng ca cùng nghiền cục hội báo một chút công tác, thuận tiện giải đáp huynh đệ đơn vị giai cấp huynh đệ một ít vấn đề, liền trở về đến trưởng, hôm nay liền ngủ quên. Nói xong, hắn nhìn về phía đặng tràng, dùng không tiếng động biểu tình ám chỉ, ngươi xem, ta đến trễ là có nguyên do. Đặng tràng nhưng thật ra tiếp thu tới rồi, hắn nói, ngươi nếu là sớm nói, ta không chuẩn còn cho ngươi phóng một ngày giả. Cố lập xuân thuận côn hướng lên trên bò, đặng tràng. Ngươi nếu là chuẩn giả, ta hiện tại liền quay đầu. Triệu trí quân. Đặng tràng, đừng, ngươi còn phải tiếp tục đi làm, đại gia hỏa đều chờ ngươi vịt nướng đâu, đừng quên ta kia chỉ. Lần trước không ăn đến, lần này chính là ta thân thủ chảo. Cố lập xuân từ giữa nghe được một tia bất mãn, bọn họ lần trước mời khách giống như không có thỉnh đặng tràng. Cố lập xuân vô tội mà nói, lần trước là triệu thúc mời khách. Hoan có đầu nợ có chủ, hắn mời khách hắn làm chủ. Triệu trí quân không lời gì để nói. làm trường bối hắn cũng chỉ đến tiếp được này nổi nấu liền thống khoái mà thừa nhận nói lao đặng lần trước là ta thỉnh khách không phải ta không nghĩ thỉnh ngươi là ngươi người này luôn luôn nghiêm khắc yêu cầu chính mình ta thỉnh ngươi không phải sợ bị người ta nói ăn mòn cách mạng cán bộ sao ném nổi ai chẳng biết ta đặng trang nhìn nhìn hai người tổng cảm thấy không đúng chỗ nào hắn gật gật đầu nói hành, ta khiêm tốn tiếp thu quần chúng ý kiến về sau ta đối với các ngươi hai cái vòng khai một mặt đây là có ý tứ gì chính là nói bọn họ mời khách phải gọi thượng Đặng Tràng. Gặp được lãnh đạo chỉ thị, Cố Lập Xuân thói quen tính mà muốn xác nhận một lần, Đặng Tràng, ngươi đối chúng ta vong khai một mặt, sẽ không sợ có người cử báo. Ta đáng sợ. Đặng Tràng, thân chính không sợ bóng tà. Nói nữa, từ ngươi ở, sợ cái gì cử báo? Cố Lập Xuân, ta cảm ơn ngươi tín nhiệm. Đến nỗi ngươi Đặng Tràng đối triệu trí quân nói, ngươi mời khách, không ai sẽ nói cái gì, dù sao ngươi trước kia thường đến nhà ta cọ cơm nên còn đã trở lại, thiếu cơm còn cơm, thiên kinh địa nghĩa, triệu chí quân còn có thể nói cái gì? cuối cùng, đa số phục tùng số ít, đặng chàng vì chính mình cọ cơm tìm được rồi cường đại lý luận căn cứ cùng sự thật căn cứ, cũng nghĩ kỹ rồi kế tiếp ứng đối biện pháp. cố lập xuân thấy chính mình tổn thất lớn như vậy, dứt khoát bất chấp tất cả, cũng không để bụng hôm nay hình tượng, tiếp tục gan chính mình trong tay trứng gà rót bánh. triệu chí quân vẻ mặt hâm mộ mà nhìn cố lập xuân, tiểu cố, ngươi này rót bánh nhìn qua ăn ngon thật. cố lập xuân là ăn ngon ngươi xem ta ăn đến nhiều hương hai người ba người ở vi rượu không khí chung một đường tới rồi chẳng làm cố lập xuân mới vừa đình hảo tự xé cẩu trần khiết liền ra tới nói cố ca thư ký chu chính chờ ngươi cố lập xuân chạy bộ vào đảng ủy văn phòng mặt mang xin lỗi nói thư ký chu ngượng ngủng làm ngươi đợi lâu thư ký chu toàn không thèm để ý cười ha hả mà nói tiểu cố ngươi nghĩ đến cũng thật chú đáo tối hôm qua còn đi đưa bữa ăn khuya Niên cục buổi sáng cùng ta thông điện thoại khi còn cố ý nhắc tới ngươi. Cố Lập Xuân không nghĩ tới bên kia phản hồi như vậy kịp thời, cho nên nói tăng ca có đôi khi vẫn là có phúc báo. Cố Lập Xuân khiêm tốn nói, đều là tổ chức giáo dục đến hảo. Ta trước kia rất thô tâm đại ý từ hệ thống học tập lãnh tụ cùng cách mạng đạo sư tác phẩm sau người liền biến cẩn thận. Ta cảm thấy đối đại giai cấp huynh đệ hẳn là giống mùa xuân giống nhau ấm áp. Lời này nếu là đối đặng chẳng nói, đối phương khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng đối thư ký chú nói. nhân ra là thật sự sẽ tin lãnh tụ tinh thần bao trị bách bệnh sao thư ký chu càng thêm vừa lòng tiếp theo hắn nói tiểu cố tối hôm qua ta cũng bị sử thư ký tele đi nói chuyện ngươi đoán niên cục khảo sát song nông trường sau muốn đi vội chuyện gì cố lập xuân tâm nói ta nào biết đâu rằng trong mắt hắn toát ra một bộ phi thường khát vọng biết đến biểu tình thư ký chu tự hỏi tự đáp niên cục muốn cùng tỉnh vài vị lãnh đạo cùng đi tham gia quảng giao hội quảng giao hội ngươi biết không quảng giao hội cố lập xuân tự nhiên nghe nói qua Chỉ là hắn không biết ở cái này thời đại, quảng giao hội thế nhưng còn có thể đúng hạn tổ chức, hắn lại kiến thức hạn hẹp. Hắn cảm giác được, đây là một cái rất tốt cơ hội. Cố lập Xuân Vội và nói, ta thật không biết, thư ký Chu Ngươi cho ta nói một chút. 112, mười 112 Hồng Hà Xuân Bài. Quảng giao hội là tên đầy đủ giống như Trung Quốc tiến xuất khẩu thương phẩm giao dịch hội, tới tham gia có rất nhiều hải ngoại khách thương. Hiện giờ quốc tế tình thế tương đối phức tạp, đi tham gia giao dịch hội người đều đến trải qua nghiêm khắc thẩm tra Theo thư ký Chu nói tham gia người phải tiến hành hơn 10 ngày học tập cùng huấn luyện, học tập lãnh tụ tư tưởng cùng ngoại sự pháp luật từ từ, còn phải chú ý đề phòng đặc vụ của địch thẩm đấu. Đi tham gia xí nghiệp cũng là nhiều là xưởng dệt chờ, lấy công nghiệp nhẹ là chủ. Nhiên phó cục trưởng cùng nông khẩn cục lãnh đạo làm nông nghiệp hệ thống đại biểu đi. Nếu người đều đi, như vậy dù sao cũng phải mang điểm nông sản phẩm đi. Cố lập Xuân đánh chính là cái này chủ ý. Cố lập Xuân nói, thư ký Chu, chúng ta nông khẩn hệ thống người đi. Tổng không thể hai tay chống chân đi. Chúng ta đến vì tổ chức phân ưu nhìn xem hồng hà nông trường có này đó đặc sắc sản phẩm có thể góp đủ số. Thư ký Chu cười nói, sử thư ký cũng như vậy tưởng, hắn làm đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, nghĩ cách, bắt lấy cái này được đến không dễ cơ hội. Cố lập Xuân nói, thư ký Chu, ta cảm thấy chúng ta đan bằng cỏ chế phẩm liền có thể. Thứ này không chiếm địa phương, mang theo cũng phương tiện. Thư ký Chu có chút chân chờ nhân gia ngoại quốc khách thương sẽ thích này đó thổ ngọn ý. Cố Lập Xuân nói, thưa ký Chu, có câu nói là nói như vậy, càng dân tộc, chính là càng thế giới nhân gia ngoại thương không chuẩn liền cảm thấy này đó thổ ngoạn ý có ý tứ đâu. Ta kiến nghị chúng ta có thể thử xem. Thưa ký Chu nói, cũng đúng, ngươi trong chốc lát đi tìm đặc tràng, cùng hắn thương lượng thương lượng. Chúng ta lại mở cuộc họp. Nam chàng cán bộ mở cuộc họp ngắn, thương lượng một chút quảng giao hội sự. Cung tiêu khoa lữ tiến bộ vừa nghe đến quảng giao hội, không cấm hai mắt tỏa ánh sáng, hỏi. Chúng ta nông trường muốn phái đại biểu tham gia sao? Đặng trang quét hắn liếc mắt một cái, không phái, chính là phái cũng sẽ không cho ngươi đi. lữ tiến bộ. Mọi người đều cố nén cười, tiếp tục thảo luận. Bạch đại tỷ hỏi, chúng ta trao cùng tương ớt có thể tính một phần sao? Cố lập xuân nói, ta cảm thấy có thể thử xem, bất quá, chúng ta đến cải tiến một chút hương vị cùng đóng gói, còn phải lộng cái nhãn hiệu linh tinh. Bọn họ thảo luận tới thảo luận đi. phát hiện hồng hà nông trường đặc biệt là năm chàng có thể lấy đến ra tay đổ vật thật sự quá ít cố lập xuân vẫn là kiên trì muốn đem đan bằng cỏ chế phẩm báo đi lên đại gia đối này cái nhìn không đồng nhất đại đa số người không xem trọng đặng trang không tỏ ý kiến nói thẳng nói việc này giao cho tiểu cố đi đặng trang giải quyết dứt khoát đại gia cũng không phản đối cùng ngày giữa trưa cố lập xuân liền bắt đầu hấp tấp mà công việc lưu bù lên hắn tới trước heo chàng đan bằng cỏ công tác gian chọn lựa hàng mẫu chụp ảnh hắn trước kia liền chụp quá ảnh chụp có mũ rơm cùng giày sang đan làm tuyên truyền dùng lúc này vừa lúc lấy ra tới làm thành một cái đơn giản tập ảnh nói đến tập ảnh cố lập xuân đột nhiên nghĩ đến hắn phía trước còn cấp nữ thanh niên trí thức nhóm chụp quá ảnh chụp có không ít người ăn mặc váy liền áo chân dẫm lên đan bằng cỏ giày sang đan mang theo mũ rơm trên người vác bao hoàn toàn có thể lấy lại đây đường người mẫu trong tay hắn còn có mấy chương phim ảnh cố lập xuân làm tôn hậu ngọc đi hỏi cái này mấy cái đương sự có nguyện ý hay không đương người mẫu rốt cuộc đây là nhân ra ảnh chụp đến trải qua đương sự đồng ý tôn hậu ngọc qua đi hỏi trên ảnh chụp nữ thanh niên trí thức là vui vẻ đồng ý chẳng những đồng ý còn mặt khác tặng không ít chiếu ảnh chụp lại đây cố lập xuân đang ở chuẩn bị khi năm chàng công nhân viên chức không biết từ chỗ nào nghe được tin tức lập tức liền xôi trào đi lên bọn họ đồ vật muốn bán cho ngoại thương có thể không xôi trào sao đặc biệt là đan bằng cỏ sửa người nhà nhóm đem cố lập xuân bao quanh vây quanh dò hỏi tiểu cố ta thứ này thật có thể bán cho người nước ngoài thực sự có người mua sao những cái đó người nước ngoài là họ tư vẫn là họ xã vấn đề quá nhiều cố lập xuân đành phải chọn lửa quan trọng trả lời còn không có xác định số giới ta phải chọn hảo hàng mẫu đi tìm niên cục trưởng được đến hắn tán thành mới được có thể tới chúng ta quốc gia ngoại thương đều là chúng ta xã hội chủ nghĩa quốc gia hữu thương nghe nói nhân gia còn ngâm nga lãnh tụ trích lời đâu đều đem gây sách cũ nghe nói đây là chuyện thật Nào đó quốc gia chơi tiểu tâm cơ, vì có vẻ chính mình có thành ý, cố ý đem hồng sách quý lộng cũ, có vẻ chính mình thường xuyên xem. Đại gia hỏa nghe được lời này liền an tâm rồi. Trả lời xong vấn đề, Cố Lập Xuân lại trấn an đại gia hỏa, các ngươi hảo hảo làm việc, mấy ngày nay tận lực nhiều làm chút hàng mẫu, ta đi trước nhà khách nhìn xem. Hành hành, tiểu Cố, ngươi yên tâm, đoàn người chính là không ngủ được cũng nhất định bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đám người rốt cuộc tan, Cố Lập Xuân hô hấp một ngụm mới mẻ không khí. Tiếp tục bận rột hàng mẫu chuẩn bị tốt trang xe vịt nướng cũng làm hảo cố lập xuân làm người dùng sạch sẽ rổ trang thượng mỗi rổ trang một con vịt nướng lại nhiều tặng không nổi mặt khác hắn còn từ nơi khác vơ vét một ít trái cây nam chàng như vậy lại luôn có không chém rất cây ăn quả hơn nữa chính mình không gian nông trường trái cây mỗi chỉ trong rổ lại phóng ba cái quả táo ba cái lê thấu thành 66 đại thuận trừ bỏ trái cây mỗi người lại đưa hai bình trao một lọ trao cùng từ ớ nay tràn đầy một rổ đủ có thành ý Đồ vật bị tệ cố lập xuân làm triệu cao đương tài xế, tôn hậu ngọc cùng tiểu khang đương tùy tùng, ngồi trên xe buýt đi nhà khách. Tham quan đoàn hôm nay đi tam tràng tham quan, buổi tối mới hồi chiêu đãi sở. Cố lập xuân là khoảng 7 giờ đến, đại bộ phận người đều đã trở lại. Cố lập xuân đã đến đưa tới đại gia nhiệt liệt hoan nền, vịt nướng sự còn tưởng rằng hắn là thuận miệng nói nói đâu, không nghĩ tới nhân gia thật tiên tâm thượng. Mọi người xem này màu sắc kim hoàng, mùi hương phác mũi vị nướng, cho dù là mới vừa ăn cơm xong không lâu. cũng vẫn là tưởng nếm thử cũng có người tưởng đem vịt nướng mang về nhà cấp người nhà nếm thử liền hỏi cố lập xuân vịt nướng có thể bảo tồn mấy ngày cố lập xuân nói có tủ lạnh có thể bảo tồn mấy ngày hiện tại thời tiết này có điểm nhiệt các ngươi vẫn là mau chóng ăn đi bọn họ nghe thấy cái này trả lời khó tránh khỏi có chút tiếng đối. đưa xong lễ đánh xong tiếp đón cố lập xuân hỏi dương ái quốc nghiên phó cục trưởng ở trong phòng sao dương ái quốc lắc đầu hắn đi chiến hưu ra cố lập xuân hắn không nghĩ buôn ban khi Hắn không đi chiến hữu ra, yêu cầu hội báo công tác ghi, hắn đi.